Thẩm Linh Phượng dương mắt xem xét nàng, sau đó gật đầu đi xem náo nhiệt, các ngươi muốn hay không đi? Tả Hữu cũng không có việc gì, dứt khoát mọi người đều đi. Đại gia ra Bạch phủ, một đường theo đuôi Bạch Mặc đoàn người đi vào Hàn gia. Hàn gia Ly Bạch ra bất quá cách một cái phố, thực mau liền tới rồi. Nhìn Bạch Mặc cùng Hàn gia bảo vệ cửa nói chuyện, Thẩm Linh Phượng liền mang theo đại gia vòng qua cửa chính, đi vào cửa Hồng Tưởng Cao Biên. Nhìn nhìn cao ngất môn tưởng thầm linh phượng chớp chớp mắt sau đó cười tới nơi này nhìn cái gì náo nhiệt liễu mộng tuyết thực nghi hoặc vừa rồi thấy được bạch mặc phụ tử ở hàn gia trước đại môn hiện tại linh phượng mang các nàng tới nơi này chẳng lẽ này náo nhiệt cùng bạch mặc có quan hệ nghĩ đến ăn cơm khi bạch mặc cùng bạch tấn kiêu đối thoại nàng cũng biết có việc phát sinh bất quá các nàng là người ngoài đương nhiên không có khả năng mở miệng đi hỏi nhà của người khác sự hiện tại có cơ hội biết nhân ra bí mật nàng trong lòng cũng có nho nhỏ kích động có loại nhìn lén nhân ra nhật ký cảm giác ra. thẩm linh phượng thần bí triều đại gia cười cười là muốn vào hàn gia bất quá chúng ta như vậy quá thấy được đột nhiên một cái bảy màu kết giới chụp xuống tới đại gia một trận nghẹn họng nhìn chân chối nị mạ làm gì vậy linh phượng không phải xem náo nhiệt sao làm gì hạ kết giới liễu ngộng tuyết kinh ngạc qua đi liền bất mãn rồi nói thẩm linh phượng vô tội buông tay ta vừa rồi không phải nói sao quá thấy được cho nên các ngươi liền ủy khuất một chút lạc nói tặc cười đem một đám người thu vào không gian làm xong này đó thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên nhảy lên tường cao lặng lẽ tiềm nhập hàn gia. hàn gia trước đại môn bảo vệ cửa nhìn đến bạch mặc bên người thị vệ đè nặng nam tử liền biết là chuyện như thế nào hai cái bảo vệ cửa trao đổi một ánh mắt trong đó một cái gật gật đầu liền lập tức chạy đi vào báo tin đi Bạch mặc cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn gặp Hàn biển mây. Lưu lại cái kêu bảo vệ cửa đối bạch mặc vẫn là có chút sợ hãi, đành phải thật cẩn thận nói, bạch thiếu gia chờ một lát một lát, chúng tiểu nhân đã đi bẩm báo thiếu gia nhà ta. Chưa từng có bao lâu, vừa rồi đi vào báo tin bảo vệ cửa liền vội vã chạy trở về, đối bạch mặc cũng là bồi vẻ mặt tiểu tâm, bạch thiếu gia, thiếu gia nhà ta ở thiên tính trở. Tình bạch thiếu gia tùy tiểu nhân vào đi thôi. Bạch mặc hơi hơi gật đầu, thần xác đạm nhiên đi theo hắn đi vào. Vào hắn ra, bạch mặc mắt nhìn thẳng đi theo bảo vệ cửa đi vào thiên thính. Hắn đương nhiên biết hàng biển mây vì cái gì ở thiên thính chờ, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng chính mình vẫn là trước kia cái kia chính mình đi. 336 chương 336 mục thành đệ nhất thiên tài thiếu niên. Bạch thiếu gia, thiếu gia nhà ta liền ở bên trong, ngài vào đi thôi. kia bảo vệ cửa vẻ mặt thật cẩn thận. Trước mắt đây là người nào? Một thành đệ nhất thiên tài thiếu niên. 19 tuổi cao cấp đấu vương, hắn cũng không dám đắc tội. kia bảo vệ cửa lui xuống đi lúc sau, bạch mặc hai cha con liếc nhau hai người gật gật đầu, mang theo hai gã thủ vệ đệ nặng lục nhi cùng cái kia còn ở hôn mê trung nam tử. Thiên thính bên trong, một người nam tử ngồi ở thủ vị, tiểu chân bắt chéo, một trương quá vì âm nhu mặt có vẻ có chút ngoan tuyệt. Cái này nam tử đó là hàn biển mây, hàn gia con trai độc nhất, ở hàn gia, hắn chính là thiên, nói một không hai. Chiều hai người thủ vệ gật đầu ý bảo một chút, hai cái thủ vệ không chút khách khí buông tay, kia nam tử cùng lục nhi lập tức liền ngã ở nhiều trên mặt đất. Lục nhi cùng kia nam tử bị thình lình ngã trên mặt đất, đau đớn thổi quét mà đến, hai người chậm gì gì thanh tỉnh lại đây. Hàn biển mây, người của ngươi, ta cho ngươi đưa về tới. Bạch mặc nhẹ xả một chút môi, lộ ra rất nhỏ trào phúng chi ý. Hàn biển mây đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, mặt tức khắc liền đen vài phần, lại nhìn đến bị tùy tay ném xuống đất hai người, sắc mặt càng đen. Vốn dĩ bạch mặc tới cửa, hắn ở thiên thính chiêu đái, chính là coi rẻ hắn, tưởng cho hắn năng kham, kết quả hiện tại vừa lên tới lại làm chính mình ngã mặt mũi. Đáng chết! Nhìn trên mặt đất đã tỉnh táo lại người, hắn hỏa khí tức khắc liền lên đây. Đi một trước chính là một chân tàn nhẫn đá. A hướng, ngươi cái này đồ vô dụng, nói đây là có chuyện gì? Hàn biển mây biết rõ cố hỏi. A hướng bị hắn một chân đá vào trên bụng, ăn đau che lại bụng, muốn ngồi sống xuống, nghe được nhà mình chủ tử hỏi chuyện, lại sinh sôi nhìn xuống. Thiếu ra, ta A hướng ấp úng nói không ra lời. Hàn biển mây thầm mắng phế vật, mặt ngoài lại làm ra một bộ không hiểu rõ bộ dáng, nếu là trước đây bạch mặt khẳng định lại muốn thượng hàn đương. Đáng tiếc, hiện giờ bạch mặc đã không phải nguyên lai like cái kia bạch mặc. Hàn biển mây chiều A hướng lại là một đốn tàn nhẫn mắng, cuối cùng mới giả mù xa mưa hỏi, bạch huynh, tiểu đệ này thật sự không biết là chuyện như thế nào a. Bạch mặc sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, người bên người thị vệ xuất hiện ở ta trong phòng, tựa hồ là muốn giết ta. Hàn biển mây nhau mắt, ra vẻ kinh ngạc hô to, cái gì? Bạch huynh ngươi nói A hướng hắn muốn giết ngươi, Vì cái gì? Này chỉ sợ còn muốn hỏi hàn huynh. Bạch mặc cười như không cười nhìn hắn, cũng không có cho hắn lưu một tia mặt mũi. Quả nhiên, bạch mặc tiếng nói vừa dứt, hàn biển mây sắc mặt liền thay đổi, bất quá hắn cũng không phải như vậy buồn. Biết bạch mặc muốn cho hắn cấp ra cái công đạo, hàn biển mây tròng mắt vừa chuyển, liền nghĩ tới biện pháp. Hắn tránh nặng tim nhẹ, chuyện này, ta thật là không biết tình, bất quá này cẩu nô tài nếu dám đối với bạch huynh hạ sát thủ. ta hàn ra cũng không thể lưu hán. Nói, đi đến phòng khách riêng, khi trở về, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, ra tới liền đối với hoàng sợ A Hướng nói, lẽ ra ngươi hôm nay làm ra loại sự tình này, ta nên đem ngươi đuổi ra hàng hàn ra, chính là ngươi muốn giết người là Bạch Huynh, này liền không phải do lòng ta mềm, không giết người, ta đều cảm thấy thực xin lỗi Bạch Huynh. Phút nhất kiếm đâm vào A Hướng ngược chỗ, hàn biển mây nhìn A Hướng trong mắt không thể tin tưởng cùng sợ hãi, đôi mắt đều không có chớp một chút. Bạch mặc đem hết thể xem ở trong mắt, chào phúng cười cười, bạch mặc hơi hơi cúi đầu, khóe mắt quét đến ngoài cửa một mạt phấn hồng, khóe miệng ý cười liền càng sâu. Thức hảo, nếu đều tại đây, vậy cùng nhau giải quyết đi. Hắn cũng không nghĩ một chuyến một chuyến chạy. 337 mươi 337 La Huyển Nhi Hàn biển mây thanh kiếm ném tới bên cạnh trên bàn, trên mặt biểu tình phong khinh vân đạm, tựa hồ vừa rồi giết người không phải hắn. Ngường đầu, đồng dạng cũng thấy được ngoài cửa kia mặt phấn hồng, hàn biển mây khỏe miệng kéo ra vô cùng đắc ý tươi cười. Huyền nhi, còn không mau tiến vào gặp qua bạch huynh. Ngoài cửa, một thân phấn hồng váy lụa la huyền nhi cắn chặt môi dưới, đôi tay nắm chặt lại bùng ra, buông lỏng ra lại tiếp tục nắm chặt, nàng vốn dị ở do dự muốn hay không đi vào, chính là hàn biển mây mở miệng, nàng chỉ có thể vào đi. hít sâu một hơi, la huyền nhi trên mặt một lần nữa treo lên mỉm cười. Bước tiểu toái bộ liền đi vào Hàn biển mây chiều nàng gây tay La huyển nhi lập tức đi đến hắn bên cạnh Hơi hơi cúi đầu Bạch đại ca Hàn biển mây duỗi tay ôm quá huyển nhi vòng eo Tay phải từ trên bàn cầm lấy một trương thiếp vàng thiệp mời Vẻ mặt ý cười nhìn bạch mặc Bạch huynh Ba ngày sau chính là ta cùng huyển nhi ngày lại hôn Hy vọng đến lúc đó bạch huynh có thể sớm một chút tới đâu Lúc này hàn biển mây Thật giống như một con đấu thắng hùng khổng tước Đang ở hướng thủ hạ bại tướng của hắn khoe ra hắn chiến lợi phẩm. Bạch mặc nhìn này đối cầu nam nữ, trước mắt một màn này, có lẽ ở ba tháng trước hắn nghe được hai người hôn tin sẽ đại chịu đả kích, nhưng hiện tại, hắn cảm giác trừ bỏ buồn cười liền dư lại trào phúng. La Huyền Nhi, cái này thoạt nhìn ôn nhu như nước nữ nhân, kỳ thật trong lòng chưa bao giờ từng từng yêu ai, nàng muốn chỉ có quyền lợi cùng tiền tài. Bằng không? Như thế nào có thể vì có thể vừa vào cửa liền trở thành đương gia chủ mẫu mà đáp ứng gả cho hàn biển mây. Bạch mặc nhàn nhạt nhìn La Huyền Nhi, không biết hôm nay hắn từ này sau khi rời khỏi đây, hàn biển mây còn có thể hay không cưới nàng. Tư cập này, bạch mặc nổi lên trả thù tâm tư. Kia thật sự muốn chúc mừng Hàn Huynh cùng La Tiểu Thư, bạch mặc chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, hôn lễ ngày đó, bạch mặc định sẽ không đến trễ. Bạch mặc thần sắc như thường. trong lòng hiện lên một mặt trả thù khoái cảm quả nhiên bạch mặc tiếng nói vừa dứt thành công nhìn đến hai chương kinh ngạc lại không thể tin tưởng mặt hàn biển mây đem bạch mặc nói lọc một lần lại một lần chính là hắn không hề có cảm giác được bạch mặc đau lòng cùng không cam lòng không có khả năng bạch mặc nghe được hắn hôn tin sao có thể còn như vậy đảm nhiên la huyển nhi trong lòng ý tưởng cùng hàn biển mây không sai biệt lắm trong lúc nhất thời đại gia tâm tư khác nhau Bạch Mặc lại giống như chưa từng phát hiện giống nhau, thậm chí còn tâm tình ngồi xuống uống trà, nhìn đến trên mặt đất sắc mặt chợt liền biến lục nhi, Bạch Mặc tựa hồ xem đã hiểu nàng vì cái gì sẽ đối hắn đậu thủ. Ngay sau đó, sự thật lại một lần nghiệm chứng Bạch Mặc suy đoán. Lục Nhi nổi điên giống nhau, đứng lên chỉ vào trước mắt này đối nam nữ lạnh lùng nói: "Hàn Biển Mây, ngươi đã nói chỉ cần ta giúp ngươi giết hắn, ngươi liền sẽ lấy ta làm vợ." Hàn Biển Mây vẻ mặt khinh thường Không chút nào che giấu hắn đối Lục Nhi khinh thường, ngươi một cái tiện nha đầu, thật sự cho rằng ta sẽ cưới ngươi. Đừng nói dỡn La Huyển Nhi vốn định mắng to xuất khẩu, nghe được lời này, liền thu hồi tới rồi bên miệng nói, hừ Một cái ti tiện hạ nhân, cũng muốn làm hàn ra đương ra chủ mẫu sao. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngu xuẩn, cư nhiên sẽ tin tưởng loại này lời nói. La Huyển Nhi nhìn Lục Nhi trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường chi sắc. lục nhi nghe vậy nháy mắt minh bạch chính mình là bị lợi dụng buồn cười nàng cư nhiên tin là thật ha ha ha ha lục nhi đột nhiên cái gì đều minh bạch nàng điên cuồng cười khoe mắt lại chảy xuống một giọt hối hận nước mắt bùm lục nhi đối với bạch mặc quỷ trên mặt đất thiếu gia đều là nô tỷ đáng chết là nô tỷ bị mỡ heo che tâm mới có thể tin tưởng hàn biển mây cái này tiểu nhân nô tỷ thực xin lỗi thiếu gia 338 mươi 338 hàn huynh quả nhiên hảo quyết đoán. Nói xong, đối với bạch mặc vững chắc dập đầu ba cái. Đầu khái trên mặt đất, phát ra thùng thùng thanh âm, ba cái đầu khái xuống dưới, cái chán đã đổ máu, lục nhi lại phản phất không cảm giác được đau. Bạch mặc như cũ thở ơ, với hắn mà nói, lục nhi sẽ co hôm nay, đều là nàng chính mình lựa chọn, bất quá nhìn đến nàng như vậy, rồi lại nổi lên lòng chắc ẩn, Ngươi đứng lên đi. Ta không giết ngươi, từ nay về sau, ngươi không hề là bạch phủ người. Đa tạ thiếu ra không giết tri ân lục nhi tựa hồ đã sớm đoán được bạch mặc sẽ nói như vậy, nàng chết lặng đứng lên, nhìn nhìn hàng biển mây, đống nhiên chạy tới một đầu đánh vào hàng biển mây phía sau cây cổ thượng. Tức khắc, máu tươi như suối phun giống nhau trào ra tới. Một cái tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy hủy ở nhất thời tham nghiệm bên trong. La huyển nhi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là nhìn đến Lục Nhi chừng lớn đôi mắt, trong lòng một cổ thật sâu hàn ý không cấm tử nhưng mà thăng. Hàn biện mây không để bụng hư lạnh, sau đó gọi tới hạ nhân đem A hướng cùng Lục Nhi thi thể đều kéo đi ra ngoài. Trong lúc, bạch mặc ổn ngồi ở ghế trên, quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều sự, lộ đều là chính mình đi ra, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cho nên hắn sẽ không đồng tình A hướng hoặc là Lục Nhi. Bọn họ sẽ lấy như vậy phương thức giải thoát chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hàn huynh quả nhiên hảo quyết đoán, có thể thân thủ chấm dứt chính mình trợ thủ đắc lực, bội phục. Bạch mặc con cong, cong khoe miệng. Không dám nhận, bất quá một cái nô tài, dám đối với bạch huynh bất kính liền chết không đủ tích. Hàn biển mây ngồi ở ghế trên, mặt mang mỉm cười trả lời. Chỗ tối một đám người rảnh rỗi nghe vậy, không ngừng đĩa môi, kia lời nói như thế nào nghe đều có một khẩu nghiến răng nghiến lợi cảm giác thật đủ giả. Bạch mặc không phải ngốc tử, đương nhiên cảm giác được, đối này, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, nếu ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không vì khó ngươi, sự tình đã giải quyết, ta đây liền cáo tử. Hàn biển mây hiện tại bị bạch mặc chọc một bụng hỏa không địa phương ra, nghe được hắn nói phải đi, đương nhiên cũng không ngăn đón. Bạch tấn kiêu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, hắn hy vọng mượn lần này cơ hội làm bạch mặc chính mình xử lý, làm hắn thành thục. sẽ theo tới cũng chỉ là sợ đứa con trai này đối la huyển nhi kia nữ nhân dư tình chưa xong bất quá hiện tại xem ra mặc nhi thật sự tưởng hay. phụ tử cùng hàn biển mây hơi chút hàn huyên vài câu liền đi rồi đi ra hàn phủ bạch mặc đông nhiên có loại sống lại cảm giác cha chúng ta mau về nhà đi nghe nhị đệ nói lần này là vân thiên đại sư quan môn đệ tử đã cứu ta ta còn không có hảo hảo cảm ơn nhân gia đâu bạch tấn kiêu vui mừng gật gật đầu đi chúng ta về nhà còn chưa đi ra vài bước phía sau la huyền nhi vội vàng đuổi theo bạch mặc nghe thấy cái này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc thanh âm bạch mặc đứng yên ở nơi đó bạch tấn kiêu nhìn nhìn la huyền nhi sau đó dối tay vô vô bạch mặc bả vai mặc nhi cha tin tưởng ngươi cha yên tâm đi chờ ta về nhà bạch mặc dối tay đáp ở phụ thân trên tay trong lời nói tràn đầy quả quyết bạch tấn kiêu đi rồi Bạch mặc không có quay đầu lại, không hề cảm tình thanh âm bỗng nhiên vang lên. La tiểu thư, ngươi còn có việc sao? La tiểu thư. La huyển nhi không thể tin tưởng nhìn bạch mặc bóng dáng, nếu nói vừa rồi ở hàn gia nàng đối bạch mặc nói hoài hoài nghi tâm thái, như vậy hiện tại nàng minh bạch, vừa rồi bạch mặc cũng không phải giả vờ. Bạch mặc, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Áp xuống trong lòng không cam lòng, La huyển nhi mở miệng đánh vỡ ngắn ngủi trầm mặc. Nói xong. La Huyền Nhi tự kính vòng qua Bạch Mặc, hướng phía trước mặt đi đến. Buồn không nghĩ lại lý nàng, nhưng Bạch Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu. 339 chương 339 người cũng cảm thấy nàng phạm tiện lạc. Đi tới nhìn không tới hàn phủ địa phương, La Huyển Nhi mới dừng lại qua lại đầu nhìn Bạch Mặc đạm mạc thần sắc. Bạch Mặc, ta 3 ngày sau liền phải gả cho hàn biển mây. La Huyền Nhi gắt gao nhìn chầm chầm hắn, không tồi quá bất luận cái gì một cái biểu tình. Đáng tiếc, bạch mặc thần sắc bất biến. Ta biết, nhàn nhạt ngữ khí từ bạch mặc trong miệng u nhưng mà ra, không mang theo bất luận cái gì phập phồng. La huyển nhi bình tĩnh nhìn bạch mặc, hắn thay đổi, thật sự thay đổi, từ trước không phải nhất để ý chính mình sao. Bạch mặc, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. La huyển nhi ngữ khí u hoán, ngưng mắt nhìn hắn, sống thoát thoát một cái bị nhẫn tâm bước bỏ người. Bạch mặc ánh mắt tám ám, hắn thay đổi sao. Hắn chỉ là muốn hảo hảo tồn tại thôi. Nếu ngươi chỉ là tưởng cùng ta nói này đó nói, vậy ngươi trở về đi. kia không hề cảm xúc ngôn ngữ, lại một lần đả kích tới rồi la huyền nhi. Nàng nổi điên giống nhau nhào lên tới, đôi tay gắt gao bắt lấy bạch mặc và áo, không có khả năng, ta không tin ngươi thật sự không yêu ta. Giờ phút này, bạch mặc trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có chán ghét cảm, đây là chính mình cho tới nay ngây ngốc thích nữ tử. Chính mình cho rằng ôn nhu thiện lương nữ tử. Đủ rồi bạch mặc dối tay huy khai nàng đôi tay, trong ánh mắt không chút nào che giấu đối nàng chán ghét. La huyền Nhi, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta bạch mặc không phải ngươi cổ trưởng bên trong ngoạn vợ, nhậm ngươi triệu chi tức tới, huy chi tức đi, nếu ngươi còn tưởng thuận lợi gả tiến hàn ra làm ngươi đương gia chủ mẫu mộng, vậy ngươi liền cút cho ta. La huyền Nhi hoàn toàn lang giật mình ở kia, ngươi nói cái gì? Lan! Bạch mặc gắt gao ninh mi, chính mình trước kia thật đúng là mắt bị mù, cư nhiên sẽ thích như vậy nữ nhân, rõ ràng ba ngày sau liền phải gả chồng, lại còn quay đầu lại dây dưa người khác, chẳng biết xấu hổ. Bang, bang, bang, ta còn chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, uy, nhân gia đều kêu ngươi lăn, còn chưa cút trở về chuẩn bị làm ngươi cô dâu mới. Một đạo tiếu lệ thân ảnh vỗ tay, từ phía sau chố rẽ đi ra, nhìn la huyển nhi ánh mắt, Là tràn đầy khinh bỉ. Giọng nói lạc, bạch mặc thất thần, mặt sau một đám mới ra tới còn không có tới kịp hiện thân người cũng thất thần. La Huyển Nhi đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt căng chặt nhìn cái kia tiếu lệ thân ảnh. Tinh xảo mày liếu hạ, một đôi linh động mắt to, tiểu xảo cái mũi, anh đào cái miệng nhỏ khẽ nhếch, biểu hiện nàng giờ phút này tâm tình không phải rất mỹ lệ. Không đợi La Huyển Nhi cùng bạch mặc làm ra cái gì phản ứng, liếu mộng tuyết liền ánh mắt sáng lên sông lên trước Một bộ lang bà ngoại hống mũ đỏ cười bộ dáng. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? liễu mộng tuyết xuất hiện, rõ ràng đem hiện trường ba người giật nảy mình. Ngươi là người nào? Một bộ không có hảo ý bộ dáng, không phải là người xấu đi. Tiểu cô nương chửi thầm. liễu mộng tuyết trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó chiều nàng ngọt ngào cười, tỷ tỷ chính là người tốt nga. Cùng ngươi giống nhau không quen nhìn nữ nhân này nơi nơi phạm tiện. Nói. Dơ tay chỉ vào đối diện la huyền nhi thật sự a ngươi cũng cảm thấy nàng phạm tiện lạc tiểu cô nương một đầu liễu mộng tuyết nói không nghi ngờ có nó tin tỷ tỷ kêu ta tiểu mạch liền hảo tiểu mạch a ngươi có thể kêu ta mộng tuyết tỷ tỷ liễu mộng tuyết gợi lên một mạt sán lạn tươi cười mộng tuyết tỷ tỷ tiểu mạch cười tủm tỉm há mồm phía sau thẩm linh phượng cùng một đám người vô ngữ cứng họng thẩm linh phượng nhướng mày Nhìn xuống không ngừng run rẩy gương mặt, Liễu Cô lệnh, ngươi có thể không cần nhìn thấy một cái may muội tử liền bại lộ ngươi bản tính sao? Uy, các ngươi là người nào, làm gì xen vào việc người khác, vẫn luôn bị xem nhẹ la? Huyền Nhi nhảy lên chỉ vào Tiểu Mạch cùng Liễu Mộng Tuyết, nghẹn đến mức đẩy mặt đỏ bừng. Chính mình làm được sự là một chuyện, bị người khác chỉ ra tới cười nhạo chính là một chuyện khác. Vừa rồi Liễu Mộng Tuyết cùng Tiểu Mạch kẻ sướng người họa ám chỉ nàng hạ tiện. thành công trọc giận cái này hái mộ hư vinh nữ nhân từ đâu ra chó điên loạn vệ tiểu mạch mày đẹp một trọn làm bộ làm tịch nói liễu Ngộng tuyết ánh mắt sáng lên không tồi, thật đúng là đủ độc miệng nàng thế ngươi ngươi nói cái gì la huyền nhi nghe vậy thở phì phì mở to hai mắt nhìn ai cấp nói ai tiểu mạch đôi tay ôm ngực khiêu khích nhìn về phía la huyền nhi từ đâu ra điên nha đầu Chạy đến nơi đây tới làm cản La Huyển Nhi tức giận không thôi, lại quay đầu lại chiều bạch mặc dậm chân làm lũng. Bạch mặc, người nhận tâm cứ như vậy nhìn người khác khi dễ ta. Kêu biểu tình, thanh âm kia, Thẩm linh phượng là không biết bạch mặc làm gì cảm tưởng. Nhưng là, nàng thiệt tình bội phục cái này có ngực ngốc nét náo tàn cô nương. Người mẹ nó cảm thấy chính mình mị lực vô biên, trước một chân mới vừa đem người đạp. Nhân gia còn thế nào cũng phải ba ba thấu đi lên một bộ phi ngươi không thể bộ dáng. Không chỉ có thẩm linh phượng vì nàng ngược đại ngốc nếp bi ai, tất cả mọi người là một bộ khinh bỉ thêm ghét bỏ ánh mắt, bạch mặc biểu tình đam nhiên, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cô nương, ngươi bệnh đến như vậy nghiêm trọng nhà ngươi người biết không? liễu mộng tuyết hướng nàng đầu lấy đồng tình ánh mắt? Mộng tuyết tỉ tỉ, nàng được bệnh gì? Tiểu mạch chấp một chút đôi mắt, tò mò hỏi. Liễu mộng tuyết ở trong lòng vì nàng điểm cai tán, nay tiểu cô nương quá quen tay. Tiểu mạch A. Nàng được điên bệnh, cho nên dược không thể đỉnh. Liễu mộng tuyết làm nghiêm túc trạng, Ngừng sẽ thế nào. Tiểu mạch nhất phái hồn nhiên. Sẽ lây bệnh. Liễu mộng tuyết phiết liếc mắt một cái la tuyển nhi đã biến lục mặt, trong lòng dùng trận sảng khoái. Tiểu mạch trợn mắt há hốc mồm, phía sau một đám người cũng là đồng dạng biểu tình. Thẩm linh phượng khỏe miệng chiều chiều. Nàng không quen biết thứ này. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. La Huyển Nhi đã tức giận đến cả người phát run. Ngươi xác định không phải ngươi khinh người quá đáng. Vốn dĩ trên mặt mang theo điểm ý cười bạch mặc, nghe được La Huyển Nhi nói, lạnh lùng ra tiếng chất vấn. Ta khinh người quá đáng. Bạch mặc ngươi cư nhiên nói ta khinh người quá đáng, rõ ràng là các nàng ở nhục nhà ta. La Huyển Nhi một bộ khó thở bộ dáng nhìn bạch mặc, nước mắt đều mau rơi xuống. Bạch Mặc xem ở trong mắt, càng thêm cảm thấy chính mình trước kia bị mù mắt mới có thể thích thượng nàng. Ngươi đủ rồi, không cần lại vô cớ gây rối. Bạch Mặc vô lực, thật sự tưởng không rõ như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân, rõ ràng chính mình đã nói được rất rõ ràng, nàng còn muốn thấu đi lên càng quấy. La Huyền Nhi nhìn Bạch Mặc, cắn chặt môi, nước mắt đã rơi xuống, hảo một bộ hoa lê dính hạt mưa, đáng tiếc, ở đây, không có người sẽ đồng tình nàng. Cô nương Ngươi vẫn là về nhà uống thuốc đi. Liễu mộng tuyết một bộ ta là vì ngươi tốt biểu tình. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu là đem bệnh lây bệnh cho người khác đã có thể không hảo. Tiểu mạch ngươi ngốc đi theo gật đầu. Hai người ngươi một câu ta một câu, không khác là lửa cháy đổ thêm dầu. Các ngươi cho ta chờ, ta sẽ không buông thà các ngươi. La Huyển Nhi hung tận buông lời nói, chật vật chạy. La Huyển Nhi đi rồi, vừa ra trò khôi hải chính thức hạ màn. Bạch mặc nhìn nhìn trước mặt một đám người, lễ phép tính gật gật đầu, không biết các vị như thế nào xưng hô. Liễu mộng tuyết vui mừng, lập tức liền bổ nhào vào bạch mặc trước mặt, hải lâu, xoái ca ngươi hảo, ta kêu liễu mộng tuyết. 341 chương 341 đáng chết. Bạch mặc có chút ngạc nhiên nhìn liễu mộng tuyết đầy mặt nhiệt tình. Người nào đó mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, thẩm linh phượng hứng thú giạt rào nhìn tô tính hiên, hoa nhi này mệnh cũng là thật là khổ. gặp phải như vậy một cái khiêu thoát nhị hóa, truy thê lộ từ từ, chúc quân vận may a. Liễu Mộng Tuyết cảm giác được một đạo cực nóng ánh mắt, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tô Tĩnh Hiên một bộ dâm đến đại tiện bộ dáng, sau đó tức giận bĩu môi. Nguyên lai like là Liễu Cô Nương, nếu không có việc gì, ta đây liền trước cáo tử. Bạch Mặc khách khi nói, cùng nhau đi. Dù sao chúng ta cũng là đi nhà ngươi. Liễu Mộng Tuyết nói, kéo Tiểu Mạch muốn đi. Bạch mặc nhìn nhìn liễu mộng tuyết, lại nói, các ngươi muốn đi nhà ta. Hắn giống như không nhớ rõ nhà mình có như vậy thân thích hoặc là bằng hữu A. Liễu mộng tuyết lại gật gật đầu, sau đó mang theo tiểu mạch liền đi rồi. Bạch mặc cứ như vậy nhìn liễu mộng tuyết đi rồi, quay đầu lại nhìn nhìn những người khác, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt vẫn luôn ở thẩm linh phượng cùng cơ minh nguyệt hai người trên người bồi hồi, cuối cùng dừng hình ảnh ở thẩm linh phượng trên người. Xin hỏi cô nương chính là thẩm cô nương. Cái dạng này, là đem liễu mộng tuyết hoàn toàn trừ bỏ bên ngoài, ở hắn xem ra, như vậy khiêu thoát tính tình nhìn cũng không giống như là vân thiên đại sư quan môn đệ tử, có khả năng nhất chính là đứng ở kia không nói một lời thẩm linh phượng, kia tử khung lộ ra tới khí thế, không phải người bình thường có. Thẩm linh phượng nhướng mày, gật gật đầu, là ta. Bạch mặc trên mặt vui vẻ, trên mặt mang theo một tia cảm kích cùng cung kính. Nguyên lai like ngươi chính là thẩm cô nương, quả nhiên không giống bình thường, bạch mặc đa tạ thẩm cô nương ân cứu mạng. Thẩm linh phượng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chỉ là hơi chút gật gật đầu, bãi đủ tư thế. Một đám người trở lại bạch phủ, lúc này liền náo nhiệt. Liễu mộng tuyết mang theo tiểu mạch, một cái kính bộ nhân ra của cải, cùng tra hộ khẩu giống nhau. Tiểu mạch nhà ngươi ở nơi nào? Tiểu mạch ngươi bao lớn rồi? Tiểu mạch? Tiểu mạch bị hỏi đến ngốc đầu ngốc ngáo. mọi người vô ngữ đỡ chán các nàng tuyệt bích không quen biết thứ này mà bạch mặc cảm kích thẩm linh phượng cứu hắn lại là hảo một đốn chiêu đãi ban đêm mọi người đều ngủ bốn phía tính đến có điểm đáng sợ lưỡng đạo thân ảnh từ bạch phủ loại ra, thẳng đến hàn gia hàn gia rốt cuộc là chuyện như thế nào điều tra rõ không có hàn biện mây ở thư phòng bộ mặt giữ tợn chất vấn trước mặt hắn quỳ người hồi chủ tử Đã đã điều tra xong, sáng nay Bạch phủ trước cửa tới một nữ tử, tự xưng là vân thiên đại sư quan môn đệ tử. Bạch Tấn Tiêu cũng không biết dùng biện pháp gì, nàng kia cư nhiên đáp ứng cứu Bạch Mạc, nhưng nàng lựa chọn luyện dược địa phương lại là ở Bạch Mạc phòng. Bạch Tấn Tiêu lại ở Bạch Mạc sân bên ngoài tăng số người thủ vệ, thuộc hạ vô pháp tới gần. Người nọ túi đầu bẩm báo, phế vật, hàn biển mây ngay vậy, tức giận đến thẳng trụ cái bàn. Tên kia ám vệ không dám nói lời nào, đem đầu thấp đến càng thấp vài phần. Kia a hướng lại vì cái gì sẽ đơn độc hành động. Hàn biển mây hát mặt, trong mắt hung ác làm người sợ hãi. Ám vệ kinh ngạc ngầm đầu, chẳng lẽ không phải chủ tử cấp há lao xuống mệnh lệnh sao? Nói hàn biển mây giống giận. Thuộc hạ cũng không biết là chuyện như thế nào, hôm nay giữa trưa, bạch ra trên không đống nhiên bốc cháy lên đạn tín hiệu, lại sau lại, liền nghe được bạch mặc trong phòng động tĩnh, cuối cùng. Bạch Mặc liền đè nặng A hướng cùng cái kia nha hoàn ra tới. Ám vệ vội vàng túi đầu, từng câu từng chữ hội báo. Hàn Biển mây meo lại con ngươi, thực hảo, đơn độc hành động còn hành động thất bại, quan trọng nhất chính là hôm nay bị Bạch Mặc méo điểm này tới cửa khiêu khích hắn. Đáng chết. 342 chương 342 bị phát hiện. Người đi xuống đi. Hàn Biển Mây không kiên nhẫn vây vây tay. Ám vệ lập tức liền ra phòng, ẩn vào trong bóng đêm. ngoài cửa sổ thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đem hai người đối thoại một chữ không lậu đều nghe vào lỗ thai hai người liếc nhau sau đó chiều hàn phủ nào đó phương hướng chạy tới tàng bảo lâu vai đạo bóng dáng như quỷ mị giống nhau từ lầu hai loại tiến lâu một thủ vệ mơ mơ màng màng đánh ngủ gật không hề phát hiện đi thôi trong bóng đêm thẩm linh phượng gợi lên một mặt tà cười loại địa phương này thật sự sẽ có thứ tốt tiểu liên nhìn quét bốn phía trong giọng nói tràn ngập hoài nghi chỉ cần là có thể ăn đều về các người nếu thật sự có cái gì thứ tốt trở lên dao thẩm linh vượng liếc nàng liếc mắt một cái không chút để ý nói "Veo, tiểu bảo đã lao tới bắt đầu quét sạch tiểu liên thấy thế cũng vội lôi kéo tiểu bạch đi phía trước hướng có tổng so không có hảo không phải một canh giờ sau trước cửa thủ vệ tới rồi đổi gắt lúc vài đạo thân ảnh lần thứ hai ra tàng bảo lâu một người thủ vệ ngẩng đầu Liên nhìn đến một đạo bóng trắng, tức khác trong lòng trùng cảnh báo sao vang, người nào. Tiểu bạch đánh cái no cách, sau đó liền nhìn đến chính mình bị người nhìn thẳng, vội vàng vươn móng vuốt nhỏ che miệng lại, mơ hồ không do nói, ta bị phát hiện. Tiểu liên quay đầu lại, liên nhìn đến tiểu bạch nổi tại nơi đó, che miệng, vẻ mặt dối dám. Vô ngữ đỡ chán, cái này ngu ngốc đồ tham ăn, tiểu liên tay mắt lanh lẹ tốn khởi tiểu bạch, lập tức liền lóe vào không gian. tiểu bảo tặc tinh tặc tinh sớm liền lưu trở về không gian tiểu liên tiến vào sau lam minh cũng đi vào trong lúc nhất thời chỉ còn thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên nắm tay lập giữa không trung hai người trao đổi một ánh mắt sau đó ở vài tên thủ vệ nhìn theo hạ nhanh chóng chạy vô tung vô ảnh mau đuổi theo a vừa rồi phát hiện tiểu bạch tên kia thủ vệ vội vàng rút ra trong tay kiếm tiếp đón đồng bạn đuổi theo phát sinh chuyện gì Phiên lòng hàn biển mây vừa lúc ở phụ cận, nghe được thanh âm lập tức liền đã đi tới. Thiếu ra, có kẻ cắp gần vào tàng bảo lâu. Thủ vệ nhìn thấy hàn biển mây, giống nhìn thấy cứu tinh giống nhau hô to lên. Hàn biển mây đôi mắt hiếp lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh. Phế vật, còn không mau truy. Hàn biển mây giận cực, chiều người nọ một cái tắt chụp đi, sau đó vội vàng mang theo chính mình ám vệ đuổi theo. Thẩm Linh Phượng cùng quân lăng Thiên ra Hàn Phủ, liền nhìn đến phía sau Hàn Biển Mây, vì thế hai người liền bắt đầu vây quanh toàn bộ một thành vòng lấy phân trùng tới. Đuổi theo mau nửa cái thành, hai người thấy ném ra Hàn Biển Mây cùng hắn ám vệ liền vòng trở lại Bạch Phủ, trở về Hà Viện. Bốn phía vẫn như cũ là im ắng Thẩm Linh Phượng trở lại phòng liền nằm ở trên giường ngủ. Mà có một số người, chú định vô miên. Ngày hôm sau, nói Hàn Biển Mây mặt tâm trầm, Nhìn trên mặt đất run bẩn bật thủ vệ. Tàng bảo lâu, trừ bỏ lầu một đan dược bên ngoài, cái khắc chân quý đồ vật toàn. Toàn bộ không thấy. Thủ vệ căng ra đầu nói xong những lời này, cái gì phát hiện cũng không có. Hàn Biển mây meo lại đôi mắt, lại che giấu không được hắn giờ phút này sắc ý. Không. Không. A a. Thủ vệ nói còn chưa nói xong, nên đón chính là Hàn Biển mây phẫn nộ sát chiêu. Đuổi theo hơn phân nửa cái đêm, Kết quả đem người truy ném, hiện tại rồi lại biết được tàng bảo lâu tổn thất lớn như vậy, hắn như thế nào có thể không giận. Hàn biển mây phát tiết một hồi, hơn nữa một đêm mệt nhọc, rốt cuộc tinh bị lựa tẫn. Hắn nghĩ tới có thể là bạch mặc hạ tay, chính là tối hôm qua hắn nhìn đến hai người bóng dáng rõ ràng là một nam một nữ, tuy rằng không có nhìn đến mặt, nhưng là hắn có thể khẳng định cái kia nam không phải bạch mặc. 343 mươi 343 các ngươi gia chủ đây là ý gì? Bạch mặc thuộc hạ không có người như vậy. Như vậy rốt cuộc là ai đâu? Hàn biển mây lâm vào vô tận suy nghĩ sâu xa. Chân chính đầu sỏ gây tội lúc này vừa lúc bổ hảo giác, đã lên thích dí dùng bữa sáng. Liên tiếp hai ngày qua đi, ngày này, đúng là hàn biển mây cùng La huyển nhi đại hôn nhật tử. Sáng sớm tinh mơ, bạch phủ ngoài cửa, hàn biển mây phái tới người lại đưa lại đây một trương thiệp mời. Các ngươi gia chủ đây là ý gì? Bạch mặc đem người nên vào cửa, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Không phải đã tặng một lần thì mời, hiện tại lại đưa tới một chương là có ý tứ gì. Hơn nữa cư nhiên là hàn quản gia tới đưa, bạch mặc trực giác không đơn giản. Hàn quản gia nghe vậy, đứng lên làm cái ấp, bạch thiếu gia, thiếu gia nhà ta nghe nói vân thiên đại sư quan môn đệ tử ở quý phủ, riêng phái ta tới đưa lên thì mời, hy vọng may mắn có thể thỉnh nàng đến hàn phủ. làm cho thiếu gia nhà ta có thể một kính lễ nghĩa của người chủ địa phương. Bạch mặc gắt gao nhìn trầm trầm hàn quản gia, đỡ ghế rửa bắt tay tay hơi hơi buộc chặt, hắn là khi nào biết đến. Đông nhiên nghĩ đến lục nhi sự, bạch mặc liền minh bạch, chỉ sợ trong phủ còn có hàn gia nhang tuyến. Hừ, là tới rồi nên dọn dẹp môn đình lúc. Nếu như vậy, ta đây liền đi thỉnh thẩm cô nương lại đây. Suy nghĩ lắng đọng lại xuống dưới, bạch mặc nhàn nhạt trở về một câu. Đang chuẩn bị tự mình đi hà viện thỉnh Thẩm Linh Phượng, Thẩm Linh Phượng lại vừa vặn chiều bên này đi tới. Liên ở bạch mặc trố mắt hết sức, Hàn Quản gia dẫn đầu đi lên đi, cung kính đệ thượng thiệp mời, Thẩm Cô Nương, tiểu nhân là Hàn Phủ Quản gia, hôm nay là thiếu gia nhà ta đại hôn, thiếu gia nhà ta ngẫu nhiên nghe nói Thẩm Cô Nương giá lâm một thành, cô ý mệnh tiểu nhân tiến đến mời Thẩm Cô Nương đến Hàn Phủ một tụ. Ngẫu nhiên, Thẩm Linh Phượng rất có hứng thú nhìn Hàn Quản gia. có phải hay không ngẫu nhiên nàng so bạch mặc còn muốn rõ ràng nếu là cô ý tới thỉnh tổng không thể làm ngươi hưởng công một chuyến hảo đi một hồi chúng ta liền sẽ qua đi tùy tiện đưa nhà ngươi thiếu ra một phần đại lễ thẩm linh vượng nghĩ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn không có việc gì làm thẩm cô bé mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ tu luyện dư lại hứng thú quyết đoán biến thành chỉnh cổ người khác thực hiển nhiên nàng mục tiêu là hàn biển mây Quân lăng Thiên đứng ở một bên, nghĩ đến nàng sáng sớm ở không gian chuẩn bị đồ vật hàn quản ra nghe được nàng lời nói, ánh mắt sáng lên, vội vàng đem thiệp mời lại đệ cao vài phần, nếu như vậy, tiểu nhân này liền trở về phục mệnh. Đi thôi. Tiếp nhận thiệp mời, Thẩm linh phượng cười đến thực vô hại. Liên ở nàng cầm lấy thiệp mời thời điểm, ở hàn phủ bận rộn hàn biển mây mạc danh đánh cái dùng mình. Lôi kéo văn áo, hàn biển mây ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ quái. rõ ràng là ngày nắng như thế nào cảm giác như vậy lãnh la phủ ánh mắt nơi đi qua đều là một mảnh màu đỏ rực có vẻ hỉ khí dương dương la huyển nhi trong khuê phòng một bộ đỏ thâm áo cưới sấn đến la huyển nhi ra thị tuyết trắng tiểu mỹ động lòng người nghĩ đến hôm nay liền phải gả vào hàn gia làm thượng hàn gia đương gia chủ mẫu la huyển nhi cười đến tươi đẹp vô cùng mấy ngày qua không mau trở thành hư không so với bạch mặc Hàn Biển Mây sắc thật là kém không ngừng một đoạn, chính là Hàn Biển Mây có thể cho nàng, lại là bạch mặc cấp không được, cho nên sớm tại Hàn Biển Mây vì cùng bạch mặc đua đòi mà dụ hoặc nàng, nhận lời nàng đương ra chủ mẫu chi vị thời điểm, nàng liền lý trí lựa chọn Hàn Biển Mây. Bạch phủ, thẩm linh vượng thảnh thơi thảnh thơi ngồi ở thủ vị, quân lăng thiên ngồi ở nàng bên trái, hạ đầu ngồi bạch tấn kiêu cùng bạch mặc đắng người. Thẩm cô nương, ngươi thật sự muốn đi phó Hàn Biển Mây thực cưới? Bạch mặc ngữ khí hơi mang lo lắng, hắn là biết hàn biển mây có bao nhiêu đê tiện vô sỉ, chỉ sợ lần này thỉnh thẩm cô nương dự tiệc mục đích đơn thuần. 344 mươi 344 Vì cái gì không đi? Đi a Vì cái gì không đi? Thẩm linh phượng nhàn nhã uống trà, đối bạch mặc lo lắng giống như không phát hiện. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Thẩm cô nương, ngươi là không biết cái kia hàn biển mây có bao nhiêu đê tiện vô sỉ. đại ca chính là bị hắn cấp làm hại. Ban ngày tính cách ngay thẳng, lại là cái tính tình nóng nảy, vừa nghe đến thẩm linh phượng đáp ứng đi hàn phủ, cả người đều không bình tĩnh. Đúng vậy, thẩm cô nương vẫn là đường đi đi. Bạch vũ cũng đi theo khuyên bảo lên. Thẩm linh phượng câu môi cười, yên tâm đi. Chỉ bằng hắn, còn không làm gì được ta. Chính là, ban ngày không cam lòng, còn tưởng nói điểm cái gì, kết quả bị bạch mặc đánh gãy, hảo. nếu thẩm cô nương minh bạch trong đó lợi hại chúng ta cũng không tiện nói thêm nữa linh phượng ngươi muốn đi cái kia hàn biển mây cùng la tuyển nhi hôn lễ liễu mộng tuyết nghe xong nửa ngày cuối cùng nghe minh bạch ân chúng ta đây đâu liễu mộng tuyết hai thoáng nhìn nàng các ngươi không có thiệp mời như thế nào đi thẩm linh phượng bất đắc dĩ buông tay không phải có ngươi sao ngươi dẫn chúng ta đi và bái liễu mộng tuyết nhét lên chân bắt chéo bĩ khí mười phần ngươi đi uống người khác rượu mừng mang lên một phiếu người thẩm linh phượng mắt lẽ thoáng nhìn không cần mang lên một phiếu người a mang ta liền hảo sao liễu mộng tuyết tiếng nói vừa dứt Trung quanh tử dạ cùng tĩnh nhi đám người động tác nhất trí nhìn nàng ách liễu cô lạnh tức khắc không dám nói tiếp nữa mộng Tỷ Tỷ, ngươi như vậy thật sự hảo sao thứ tốt muốn đại gia chia sẻ có hảo ngoạn cũng muốn cùng đi mới đúng thính nhi đô miệng Bất mãn thanh âm sâu kín vang lên. Những người khác tuy rằng không nói chuyện, nhưng là ánh mắt đều là giống nhau. Hảo sao? Ta đây không đi. Liêu cô lạnh héo. Chủ nhân, liền ngươi một người đi có thể hay không quá nguy hiểm. Cơ minh nguyệt nhưng thật ra chỉ nghe được bạch Mặc huynh đệ ba người nói hàn biển mây này hào nhân vật nguy hiểm. Không có việc gì, ta sẽ mang lên quân lang thiên. Thẩm linh phượng đương nhiên biết nàng ở lo lắng. Nàng như vậy vừa nói. Cơ minh nguyệt thật đúng là liền an tâm rồi, quân lăng thiên thực lực tuy rằng nàng chưa thấy qua, nhưng là hắn cho nàng cảm giác chính là sâu không lường được, thậm chí so chủ nhân còn phải cường đại. Nàng yên tâm, nhưng có người liền bất mãn. Linh phượng ngươi trọng sắc khinh hiếu, chỉ dẫn hắn không mang theo chúng ta. Liêu cô lạnh lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi có ý kiến? Quân lăng thiên hơi hơi sốc sốc mí mắt. Ngữ khí tuy đạo lại lộ ra một cầu nguy hiểm. liễu mộng tuyết rụt rụt cổ chỉ cảm thấy âm phong thường trận không ý kiến chịu chịu khoe miệng liễu mộng tuyết trong lòng phun tào, hảo sao quân đại gia ngươi khí tràng cường đại trực tiếp uy hiếp ta không ý kiến liền hảo bạch mặc ngươi không phải cũng phải đi sao đợi lát nữa cùng nhau thì tốt rồi thẩm linh phượng gật gật đầu sau đó lại đối bạch mặc nói Là phủ một đạo bóng trắng từ la huyển nhi khuê phòng cửa sổ phiêu tiến ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống một viên nho nhỏ màu trắng thuốc viên không tiếng động rơi vào la huyển nhi chén trà trung một canh giờ lúc sau tiệu hoa từ hàn phủ xuất phát mà thẩm linh phượng quân lăng thiên cùng bạch mặc ba người đã bắt đầu từ bạch phủ xuất phát thẩm linh phượng vừa đến hàn phủ một hồi liền thấy được đón dâu đội ngũ sở hữu lễ nghi xong hàn biển mây nắm đội khăn văn la huyển nhi vào chính đường thật là trai tài gái sắc ca trong đám người Có người cao giọng nói, ở đây, luôn có không ít ra rua nịnh hót người, liền tân nương tử mặt cũng chưa nhìn đến, cũng đã bắt đầu nịnh nọt. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là trời sinh một đôi. Có người đầu tiên mở miệng, lập tức liền có người tiếp lời. 345 mươi 345 tân nương tử té xỉu. Hôm nay la tuyển nhi cố ý tuyển một cái xa mỏng khăn đoan hóa trang tinh xảo khuôn mặt như ẩn như hiện. Giờ lành đến. Theo bà mối tiếng hô to. Đại gia vây quanh hàn biển mây cùng La Huyển Nhi vào chính đường. Nhất bái thiên địa. Nghe bà mối thanh âm, cảm thụ được chung quanh vui mừng không khí, khăn đoan phía dưới La Huyển Nhi gợi lên một mặt người thắng tươi cười. Khoe mắt quét đến một mặt màu trắng quần áo, La Huyển Nhi âm thầm siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bạch mặc, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Trong lòng chính rào rạt đắc ý nàng không có nhìn đến thẩm linh phượng khoe miệng kia mạt quỷ dị cười, càng không nghĩ tới. Nàng ác ngộng sắp muốn bắt đầu rồi Nhị bái cao đường Hàn phụ mất sớm Chỉ có hàn mẫu ngồi ở địa vị cao Nhìn đảo giống cái là dịu dàng nữ nhân Tân nhân trung quy trung củ Quỳ xuống hành đại lễ Bên cạnh La Huyền Nhi mang đến bên người nha hoàn Lập tức tiến lên nâng dậy La Huyền Nhi Phu thê đối bái Xoay người trong ngay mắt Nhìn đến phong hoa tuyệt đại quân Lăng Thiên Đứng ở thẩm linh phượng bên cạnh La Huyền Nhi trên mặt cười cương ở nơi đó Phong hoa tuyệt đại quân Lăng Thiên đứng ở thẩm linh phượng bên cạnh, khoe miệng ngầm say lòng người cười, Sùng lịch ánh mắt liền không có rời đi quá thẩm linh phượng. Như vậy một đôi, làm ở đây một đôi tân nhân ảm đạm thất sắc, tất cả mọi người thành các nàng làm nền, phảng phất các nàng mới là hôm nay vai chính. Hảo ôn nhu ánh mắt, lúc này La Huyển Nhi trong lòng chỉ còn một ý niệm, nếu như vậy nam tử là đứng ở nàng bên người, thật là có bao nhiêu hảo. Thẩm linh phượng nếu biết la huyển nhi đã đánh thượng nàng nam nhân chủ ý khẳng định sẽ làm báo táp tới càng mãnh liệt một ít kết thúc buổi lễ đưa vào đậu phòng một khắc trước còn suy nghĩ bậy bạ la huyển nhi ở thời điểm này đã bị che trời lấp đất hắc cám thổi quét ai nha thân nương tử té xỉu. ba mối cái thứ nhất phát hiện không đúng lập tức cao giọng hô to hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn hải nhi đây là có chuyện gì Hàn mẫu nôn nóng đi lên trước xem xét. Nương, không có việc gì, có thể là Huyền nhi mấy ngày nay chuẩn bị hôn lễ, quá mệt mỏi. Hàn biển mây cầm hàn mẫu tay, an ủi nói. Một bên thờ ơ lạnh nhạt thẩm linh phượng ngứng mày, nhìn không ra tới. Này hàn biển mây nhưng thật ra cái hiếu tử. Có hay không đại phu a? Mau tìm cái đại phu cấp tân nương tử nhìn xem đi. Trong đám người, không biết ai hô một câu. Nay một tiếng, giống như nhắc nhở hàn biển mây. hắn lập tức ánh mắt nóng rực nhìn thẩm linh phượng thẩm cô nương có thể hay không phiền toái ngươi vì huyền nhi nhìn xem thẩm linh phượng yên lặng vì hắn điểm cai tán thực hảo nàng kịch bản chính là như vậy nếu thật gọi người khác tới xem mới không hảo đâu bất quá cái giá vẫn là muốn bài chính bằng không liền không giống Nhan nhạt gật đầu thẩm linh phượng liền đi lên trước dỗi tay đáp ở la huyền nhi trên cổ tay thế nào a hàn mẫu khẩn trương hỏi Nàng nhưng thật ra từ hàn biển mây nơi đó đã biết thẩm linh phượng thân phận. Thẩm linh phượng hơi hơi ngẩng đầu, trưởng bối quan tâm khẩn trương biểu tình nhìn không sót gì. Có điểm trột dạ sờ sờ cái mũi, liền đứng lên, thanh âm không cao không thấp, nhưng đủ đã làm ở đây tất cả mọi người nghe được. Chúc mừng hàn thiếu gia, thiếu phu nhân đây là hỉ mạch, đã có hai tháng có thai. Nay một nổ mạnh tính tin tức làm đại gia có ngắn ngủi an tĩnh. Sau đó phản ứng lại đây. Mọi người sôi nổi hướng Hàn biển mây chúc mừng. Chính là không ai chú ý tới Hàn biển mây có điểm vặn mèo mặt. Người xác định là hai tháng. Hàn biển mây đột nhiên đứng lên, đôi tay bắt lấy thẩm linh phượng bả vai. Nay nhất cử động làm thẩm linh phượng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bên cạnh, quân lăng thiên thị huyết ánh mắt rừng ở Hàn biển mây trên tay. 346 chương 346 khác thỉnh cao minh. Ở tất cả mọi người nghi hoặc Hàn biển mây hành động thời điểm. quân lăng thiên đã bằng mau tốc độ kéo qua thẩm linh phượng hộ ở trong ngực, một cái tay khác nắm tay, mang theo sáng lạn lưu quang đánh út về phía hàn biển mây. Thanh, ngẩng đầu nhìn đến khảm ở chủ vị phía trên đỏ thấm hỉ tự thượng hàn biển mây, thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu. Bất quá hiện tại không phải phun tảo thời điểm, thẩm linh phượng nhíu mày, thanh âm nghiêm túc mà thanh lánh, hàn đại thiếu ra nếu không tin ta, kia liền khắc thỉnh cao minh hảo. Nói xong, Ném xuống ở đây kinh ngạc chung một đám người, phất tay háo liền đi rồi. Bạch mặc thấy hai người đi ra ngoài, nghĩ lưu lại cũng là xấu hổ, dứt khoát cũng liền theo đi lên. Hải Nhi, Hải Nhi ngươi thế nào? Hào nửa ngày, Hàn Phu Nhân phản ứng lại đây, lập tức nhìn về phía Hàn Biển Mây. Lúc này Hàn Biển Mây còn khảm ở đỏ thấm hỉ tự thượng, đáng thương rất nhiều, cũng có loại nói không nên lời hỉ cảm. Làm ở đây người muốn cười lại không dám cười. Bất quá trường hợp xấu hổ, đại gia náo nhiệt cũng xem đủ rồi, tự nhiên biết tìm cái lấy cớ rời đi. Cái kia, hàn phu nhân, ta nhớ tới trong nhà còn có chút sự, liền không quấy rầy cáo tử. Cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức liền tìm cái lấy cớ, sau đó nhanh chóng rời đi hiện trường. Đúng vậy, ta sinh ý thượng còn có chút việc vội vã muốn xử lý, ta cũng đi trước. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, tất cả mọi người làm điều thu tán. chính đường thực mau liền quặn cu e xuống dưới hàn phu nhân cười theo tiễn đi mọi người vội vàng làm người đem hàn biển mây cấp kéo xuống dưới lại gọi tới hai cái nha hoàn đem la tuyển nhi đỡ trở về phòng đi hải nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào kia thẩm cô nương nói là thật sự hàn phu nhân trong xương cốt là cái thực bảo thủ nữ nhân ở biết chính mình mới vừa vào cửa con dâu đã có hai tháng cô thai sau cao hứng rất nhiều càng có rất nhiều không tán đồng Nương, ngươi lập tức đi thỉnh mấy cái đại phu, đi xác nhận một chút, huyển nhi có phải hay không thật sự có hai tháng có thai. Hàn Biện mây mặt mũi bầm dập dựa vào đầu giường, nghe được hàn phu nhân nói, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn phu nhân này sẽ chính là có ngốc cũng ẩn ẩn nhận thấy được không đúng chỗ nào. Nương ngươi trước đừng hỏi, mau đi đi. Hàn Biện mây cắn chặt răng, chính là không chịu nói, chỉ là thúc giục nàng nhanh lên đi thỉnh đại phu. Kêu hảo, nương này liền đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nhìn đến hắn đau đến nghe răng trận mắt, hàn phu nhân cũng không có lại hỏi nhiều, liền vội vội vàng vàng đi thỉnh đại phu. Đại phu, thế nào? Hàn phu nhân nhìn nhìn trên giường hôn mê la Huyền nhi, gấp giọng hỏi. Phu nhân, thiếu phu nhân đã có hai tháng có thai, hôn mê là bởi vì quá làm lụng vất vả, nghỉ ngơi nhiều là được, một hồi ta khai một ít an thai dược, đúng hạn dùng dược liền hảo. Nay đã là một thành cuối cùng một cái đại phu, sở hữu đại phu đáp án đều giống nhau. Đã có hai tháng có thai. Kiếc hảo, phiền toái đại phu. Hàn phu nhân hơi hơi gật đầu. Một bên, bình phong sau ngồi mặt mũi bầm dập hàn biển mây, sắc mặt âm trầm đến dò người. Đáng chết, hắn cư nhiên bị tiện nhân này lừa Hàn biển mây càng nghĩ càng giận, một quyền nện ở bên cạnh trên bàn, một trương thượng đẳng lê bàn gỗ lập tức tuyên bố bỏ mình. Hải nhi. Ngươi làm gì vậy? Hàn phu u nhân hoảng sợ. Nương ta không có việc gì. Hàn biển mây không tính toán làm nàng biết, liền tùy tiện có lệ một câu. Hảo, nếu không có việc gì, kia nương hỏi ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự tới? Hàn phu u nhân ngồi ở bên kia, giận dữ nói. 347 mươi 347 10 cái hắn đều không đủ chết. Nhìn ngay thường lại ôn nu lại yêu thương chính mình mẫu thân vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hàn biển mây liền ốc. Nương, ta không làm gì à? Còn nói không làm gì, không làm gì vậy ngươi mới vừa ở vào cửa tức phụ có thể có hai tháng có thai. Hàn phu nhân hận sắc không thành thép, trực tiếp đứng lên cầm lấy bên cạnh bình hoa cắm trổi lông gà. Nương, ngươi làm gì? Hàn biển mây đang lo không biết nên như thế nào giải thích, vừa thấy đến trổi lông gà liền hoảng sợ. Ngươi nói làm gì? Ngươi làm ra như thế bại hoại nề nếp gia đình sự. Hôm nay ta muốn thay ngươi chết đi cha hảo hảo giáo huấn ngươi. Hàn Phu nhân vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, xem ra là thật sự sinh khí. Bang! Bang! Bang! Trồi lông gà bị cao cao dơ lên, thật mạnh rừng ở hàn biển mây trên lưng. Nương! Nương ngươi đừng đánh, ta cả người còn đau đầu. Hàn biển mây một bên ôm đầu, một bên xin tha, hắn biết chính mình mẫu thân là cái thực thủ lễ nữ nhân, nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ phát lớn như vậy hỏa. Ngay vậy, hàn phu Ú nhân dơ lên cao chổi lông gà tay xinh xinh đốn ở nơi đó, nửa ngày cũng không có lại rơi xuống. Hải nhi, ngươi quá làm nương thất vọng rồi. Hàn phu Ú nhân ném xuống những lời này, xoay người liền đi rồi. Bạch mặc đi theo thẩm linh phượng hai người chậm rãi đi ở trên đường, tâm tư lại bách chuyển thiên hồi. Thẩm cô nương, nàng thật sự có hai tháng có thai. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Thẩm linh phượng những mày, nhìn chăm chú hắn. Ngươi sẽ không đối nàng còn có cảm tình đi. Bạch mặc đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đoán được nàng muốn hỏi cái gì, vì thế lộ ra thoải mái tươi cười, không có, đó là nàng chính mình lựa chọn, không liên quan gì tới ta, ta sẽ không đối nàng cho tàn lại cháy, cũng không đáng. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Ngay hôm sau, hàn biển mây liền mang theo một xe ngựa hậu lệ đi vào bạch phủ trước cửa. Thẩm cô nương, hàn biển mây tới, nói là tới cùng ngươi bồi tội. Sành ngoài chung, bạch mặc nhìn ngồi ở thủ vị bình tĩnh uống trà thẩm linh phượng. Nếu hắn như vậy có thành ý, khiến cho hắn tiến vào đó là. Nghe vậy, thẩm linh phượng gợi lên một mặt rung động lòng người cười. Bạch mặc vi lăng, sau đó vội vàng túi đầu, làm hạ nhân mang hàn biển mây tiến vào. Hàn biển mây cầm đầu, mặt sau đi theo một loạt người khiêng một đám cái dương theo đôi tới. Đem sở hữu cái dương bung sau, bên ngoài luôn luôn kêu ngạo cuồng vọng hàn biển mây hơi hơi túi đầu. ở thẩm linh phượng trước mặt đón đầu làm hạ tiểu. Thẩm cô nương, ngày hôm qua là ta mạo phạm, lại càng không nên nghi ngờ thẩm cô nương phán đoán, đêm qua nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là lòng có bất an, vốn định lập tức hướng thẩm cô nương thỉnh tội, nhưng quá muộn lại sợ quấy dày cô nương nghỉ ngơi, cho nên hôm nay sáng sớm ta liền tự mình tới thỉnh tội tới. Mong rằng thẩm cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hàn biện mây túi đầu chắp tay thi lễ, như vậy cung kính đến không thể lại cung kính. thẩm linh phượng đôi mắt đều không có nâng tiếp tục túi đầu uống trà thưởng thức chén trà Thẳng đến hàng biển mây sống lưng lên men thẩm linh phượng mới buông cái ly đứng dậy nhìn hắn một cái xem ra ngươi đây là mời đại phu xác nhận ta nói cho nên mới cố ý tới cửa bồi tội không nghĩ tới nàng như vậy không cho mặt mũi trực tiếp đem nói ra tới cái này làm cho hàng biển mây có chút ngây ra ở một thành ai dám không cho hắn mặt mũi lần đầu tiên bị người như vậy lặt mặt làm hàn biển mây có chút tức giận có thể tưởng tượng đến đối phương thân phận lại nhìn xuống vân thiên đại sư hắn đắc tội không nổi nếu là thật sự bởi vì như vậy việc nhỏ chọc giận vân thiên đại sư quan môn đệ tử kia không phải tương đương đắc tội vân thiên đại sư nếu là như vậy mười cái hắn đều không đủ chết nhìn ngày thường lại ôn nhu lại yêu thương chính mình mẫu thân vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ hàn biển mây liền ốc nương ta không làm gì à còn nói không làm gì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 Chỉ thấy hắn bồi lấy lòng cười, ngày hôm qua thật là ta ngu muội vô tri đáng chết. Thầm cô nương là người phương nào? Nói là cái gì kia đó là cái gì, đúng không? Thứ này nhưng thật ra có được dán được. Thầm linh phượng câu môi cười, hàn đại thiếu ra lời này nói, nếu bị sư phó của ta nghe được, muốn cho rằng ta ở khi dễ ngươi. Hàn biển mây còn không có phản ứng lại đây nàng ý tứ trong lời nói, nhìn đến trên mặt nàng ý cười, lại một lần xem ngây người. Hảo Mỹ, đột nhiên, hàn biển mây một cái giật mình, lại quay đầu, liền nhìn đến người nào đó hát mặt, có tùy thời sẽ đem hắn chụp phi khả năng tính. Quân lăng Thiên cho hắn cảm giác quá cường đại quá thần bí, hắn cũng đắc tội không nổi, tuy rằng Mỹ nhân trước mặt, nhưng là cũng không có mạng nhỏ quan trọng. Tức khắc thành thành thật thật thu hồi ánh mắt, túi đầu, mắt nhìn múi múi nhìn tim. Sau đó cung kính đến chắp tay chắp tay thi lễ, thẩm cô nương nói đùa. Vân Thiên Đại Sư kia chính là thần giống nhau nhân vật, Thẩm cô nương đã là Vân Thiên Đại Sư quan môn đệ tử, lại há có thể dung ta trời chất người. Hàn đại thiếu ra thật đúng là thành ý mười phần đâu. Nếu ta lại so đo, chẳng phải là làm người ta nói ta trời cao phong môn hạ người độ lượng khó có thể dung người. Thẩm Linh Phượng tựa thật tựa giả nói một câu. Không dám không dám, thật sự ta quá ngu muội vô tri hôm qua cử chỉ thật không có mạo phạm chi ý, chỉ là ta quá kích động. Hàn biển mây lui về phía sau một bước, tư thái bại đến cũng đủ thấp. Quá kích động. Như thế nói thật, chính là phương hướng không đúng. Thẩm linh phượng nghiền ngẫm cười cười, vung chen trà, nguyên lai like là như thế này, chúng ta đều hiểu lầm. Nếu hàng đại thiếu ra là bởi vì quá kích động, hiện giờ lại tân hôn yến nhĩ, kia cần phải nhiều bồi bồi thiếu phu nhân mới là. Giọng nói rơi xuống, nàng thành công thấy được hàng biển mây mặt đỏ lại thanh, thanh lại hắc, đó là giận. Nói vậy hàn đại thiếu gia khẳng định là nhớ mong trong nhà thê nhi, ta đây liền không tiễn. Thầm linh phượng đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, trong lòng cười phiên, trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cáo tử càng nghe càng giận, hàn biển mây dứt khoát liền mặt ngoài khách sáo đều miễn, trực tiếp liền phất tay háo đi rồi. Chỉ là đi phía trước, khoe mắt quét đến một bên tĩnh tọa không nói bạch mặc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng oán độc. Hàn biển mây đi rồi. Nam cũng chúng đạn bạch mặc ngơ ngác nhìn những người khác, hắn giống như cái gì cũng không có làm đi. Vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Muốn ăn thịt người giống nhau? Việc này liền tính như vậy bốc qua, chính là hàn phủ lại như thế nào cũng không có khả năng bình tĩnh được. Xôn xao La huyển nhi trong phòng, hàn biển mây đột nhiên đi vào tới, bàn tay vung lên, trên bàn tất cả trà cụ theo tiếng mà toái. Ở bên hầu hạ hạ nhân vội vàng thu thập hảo. Sau đó nhanh chóng lui đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Phát cái gì điên? Đến bây giờ như cụ không rõ nguyên do La Huyển Nhi hoảng sợ. Sau đó lớn tiếng chất vấn. Hàn biển mây ở trước tiên liền phong bế sở hữu cảm kích hạ nhân miệng. Cho nên, đáng thương La Huyển Nhi cho tới bây giờ cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên té xỉu. Thật sự còn tưởng rằng chỉ là quá mệt mỏi. Sở hữu mới té xỉu. Nghe tiếng, hàn biển mây đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó từng bước một tới gần nàng, cuối cùng rỗi tay bóp ở La Huyển Nhi mảnh khảnh cổ. Thinh linh xảy ra động tác làm La Huyển Nhi không có phản ứng lại đây, chỉ một thoáng, khuôn mặt nhỏ liền dần dần nghẹn đến mức đỏ bừng. Ách, buông tay. Hàn. Vân. Hải, ngươi. Phát cái gì điên? Phản ứng đầu tiên làm La Huyển Nhi ở trước tiên bắt được Hàn biển mây tay. Người tiện nhân này, ở trước mặt ta trang đến có bao nhiêu thanh cao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có bao nhiêu băng thanh ngọc khiết đâu. Hoài bạch mặc Nhiệt chủng, ngươi cư nhiên còn dám gả cho ta, ai cho ngươi lá gan. Hàn biển mây càng nghĩ càng giận, trên tay lực độ cũng không ngừng tăng lớn. Không rõ nguyên do La Huyển Nhi, đang nghe đến những lời này lúc sau hoàn toàn ngốc rớt. Cái gì? Hắn nói cái gì? Cái gì kêu Hoài bạch mặc Nhiệt chủng còn dám gả cho ta? Chẳng lẽ nàng? La Huyển Nhi nháy mắt mở to hai mắt nhìn. không có khả năng, nàng vẫn là tấm thân xử nữ, lại sao có thể sẽ hoài bạch mặc hải tử. Cho dù lúc trước hàn biển mây mọi cách lừa gạt, nàng cũng vẫn luôn cũng không chịu, hiện tại sao có thể? Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Muốn hô to, lại nói không ra lời nói tới, La huyển nhi kích động vỗ hàn biển mây tay, muốn làm hắn bông ra nàng, nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn nàng mặt gần như tím đen, hàn biển mây bỗng nhiên thu tay lại. Hắn không thể làm la huyển nhi chết ở chính mình ra, bằng không la Gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. La Gia người tuy rằng không có gì tu luyện thiên phú, nhưng lại là mục thành đệ nhất nhà giàu số một, mục thành quá nửa sở hữu thương nghiệp đều là la Gia sản nghiệp. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, nếu la huyển nhi chết ở chính mình trong tay, như vậy ra đích sắc không có khả năng thiện bãi cam hưu. Khu cụ đột nhiên ngủ vào không khí làm la huyển nhi không thích đứng manh khu lên. Chờ đến rốt cuộc dừng lại lúc sau, La Huyển Nhi lập tức liền nhào lên đi, duỗi tay bắt lấy hàn biển mây vào áo, lạnh giọng chất vấn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cho ta đem nói rõ ràng. Hàn biển mây huy khai tay nàng, trở tay một bạt thai phiến qua đi. Bang! Ta nói cái gì? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Nói, có phải hay không ngươi cùng bạch mặc thông đồng hảo cố ý muốn chơi ta? Hàn biển mây xích mục rụt nước. Lạ Huyền Nhi che lại bị đánh mặt, lúc này đây, nàng khẳng định không có nghe lầm, không có khả năng, ngươi nói vậy, ta sao có thể sẽ mang thai. Bang! Hàn biển mây lại là một cái bàn tay đánh vào nàng bên kia trên mặt, không có khả năng. Vân Thiên Đại Sư Thân Truyền Quan Môn Đệ Tử đều đã nói, ngay cả toàn bộ mục thành sở hữu đại phu đều xem qua, ngươi cư nhiên còn muốn rào biện. Lạ Huyền Nhi, ngươi cho ta là ngốc tử. Hàn biển mây! Ngươi không cần quá phận. La Huyển Nhi che lại chính mình nóng dắt gương mặt, đối hắn trợn mắt giận nhìn. Nếu ngươi dám đối ta thế nào, ta cha mẹ sẽ không lời nói còn chưa nói xong. La Huyển Nhi đột nhiên cảm giác bụng nhỏ một trận không khỏe, một cổ ghê tởm cảm giác dũng đi lên. Ách lần này, đem một ngày tới ăn tất cả đồ vật đều phun ra trở về. Hàn Biện mây khinh thường nhìn nàng một cái, sau đó liền đi tới cách xa nàng địa phương ngồi ở ghế trên, mắt lạnh nhìn nàng. Mà giờ khắc này La Huyển Nhi cả người hoàn toàn hỏng mất, nếu nói vừa rồi hàn biển mây nói làm nàng cảm thấy nhục nhã cùng không thể tin tưởng, như vậy hiện tại đột như tới không khỏe cùng buồn nôn cảm đối nàng tới nói chính là xét đánh giữa trời quang. Nàng thật sự mang thai. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Huyển Nhi gần như điên cuồng bắt lấy chính mình đầu tóc. Sao lại thế này? Sao có thể sẽ như vậy? Hàn Biển Mây nhìn nàng điên cuồng động tác, giữa mày gắt gao Ninh ở cùng nhau. Nháo đủ rồi không có. Đến cuối cùng, Hàn Biển Mây đột nhiên đi tới bắt lấy tay nàng, lạnh lùng nói: "Cái này điên nữ nhân, hắn còn không có bắt đầu hưng sư vấn tội, nàng nhưng thật ra muốn làm gì?" La Huyền Nhi ngốc ngốc nhìn hắn, hai mắt một chút tiêu cự cũng không có, cả người phảng phất mất đi trọng tâm, chỉ là trong miệng vẫn luôn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không, có khả năng năm 350 đương nhiên là chân tướng. Xem nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hàn biển mây trong lòng lại nổi lên một khẩu nghi hoặc, nữ nhân này, nếu là chàng, thật sự sẽ giống như sao. Chính là, nàng có mang hai tháng có thai là sự thật a. Nếu là những người khác không thể tin, chẳng lẽ liền thẩm cô nương cũng sẽ khám sai. Không có khả năng. Hảo hảo nhìn nàng, đừng làm cho nàng chết ở chỗ này. Ném xuống những lời này. hàn biển mây phất tay háo ra phòng là cửa sổ giác hạ đáp lại như có như không bạch phủ Hà viện chủ nhân cái kia hàn biển mây vì cái gì sẽ tới cửa tới thỉnh tội đâu cơ minh nguyệt vẫn luôn còn nghĩ sáng sớm hàn biển mây tới bạch phủ nói những lời này đó tựa hồ nơi trốn lộ ra quỷ dị làm nàng có điểm nghe không rõ không như thế nào a thẩm linh phượng nhướng mày có lệ không đúng a Ngày hôm qua các ngươi không phải đi nhà hắn phó tiệc cưới sao? Hôm nay thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái? Ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngẹn hơn nửa ngày, cơ minh nguyệt một mở miệng, liếu mộng tuyết liền rốt cuộc nhịn không được bắt quái tâm. Thật sự không như thế nào a? Các ngươi không cần như vậy tò mò sao? Thẩm linh phượng tiếp tục có lệ. Ta cảm thấy, buổi sáng ngươi vừa nói làm hàn biển mây nhiều bồi bồi thiếu phu nhân câu nói kia lúc sau. hắn liền thay đổi cái sắc mặt rốt cuộc có cái gì âm mưu tô tĩnh hiên hơi hít mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm linh phượng cũng là bị câu hiểu rõ không nhỏ lòng hiếu kỳ ta chưa nói sai a hắn lao bà mang thai ta làm hắn nhiều bồi bồi hắn lao bà không đúng sao thẩm linh phượng vung tay một bộ khó hiểu bộ dáng nhìn các nàng nơi này cũng lưu hành chưa kết hôn đã có thai liễu mộng tuyết chừng lớn hai mắt hiển nhiên không nghĩ tới kết quả này dứt lời Tô tĩnh hiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, nhưng là thực mau liền chuyển khai tầm mắt. Chính là, xem hắn kia một bộ an đại tiện giống nhau biểu tình không giống như là cao hứng. Thính nhi ở một bên phân tích. ân, có điểm như là bị đeo nón xanh. Thô thần kinh tiểu mạch chó ngáp phải rồi. Toàn thể mặc. Thẩm linh phượng duỗi tay một phen vứt quá liêu mộng tuyết bả vai, gàn từng chữ, ngươi cảm thấy đâu. Vốn dĩ ở ngờ vực liễu mộng tuyết, bị nàng như vậy vừa thấy. Đống nhiên linh quang chật lóe có phải hay không chúng ta đoán đúng rồi thẩm linh phượng chấp chấp mắt cũng không nói là cũng không nói không phải mau nói a có phải hay không bị chúng ta đoán đúng rồi nàng như vậy ra vẻ thần bí liễu mộng tuyết liền càng là tò mò đến không được người muốn biết chân tướng vẫn là giả tương thẩm linh phượng để sát vào nàng chậm dai nói đương nhiên là chân tướng mau nói mau nói cấp chết ta liễu mộng tuyết ôm đồn quá nàng ma chảo tiếp tục bắt quái hào đi chân tướng chính là nàng kỳ thật không có mang thai Thẩm linh phượng cười đến vẻ mặt gian trá chính là chủ nhân vừa rồi còn nói nàng mang thai hiện tại lại nói không phải cơ minh nguyệt đã bị nàng nói ngốc những người khác cũng không hiểu ra sao tĩnh nhi nhìn đến trên mặt nàng cười đông nhiên mở miệng hỏi chân tướng chính là nàng không có mang thai chính là giả tương chính là nàng mang thai nghe vậy Thẩm Linh Phượng nhìn nàng một cái, tiểu dạng, như vậy cũng đoán được. Không sai. Không có phủ nhận, lần này nàng trực tiếp gật đầu, muốn nhìn xem tĩnh nhi suy đoán. Hào đi. Ta giống như đã biết. Tĩnh nhi gật gật đầu, lại dùng khẳng định ngự khi nói, khẳng định có một loại dược có thể làm người xuất hiện mang thai hiện tượng. Hơn nữa này dược bá đạo vô cùng, thần không biết quỷ không hay, ai cũng phát hiện không được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tĩnh Nhi cố ý để lại nửa câu, làm Thẩm Linh Phượng nhất thời tới hứng thú. Trừ phi chuẩn bệnh người so luyện dược nhân đạo hành thầm. Tĩnh Nhi thấy nàng tới hứng thú, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Thông minh. Thẩm Linh Phượng búng tay một cái, hướng nàng đầu đi tán thưởng ánh mắt. Có ý tứ gì? Liễu mộng Tuyết loáng thoáng giống như đã hiểu cái gì. Ngươi buồn A. Ngươi đã quên Thẩm Linh Phượng là đang làm gì? Tô Tính nghiêng chiều nàng trợn trăng mắt. Nga. Ta hiểu được, khẳng định là cái kia la tuyển nhi an linh phượng luyện dược, xuất hiện như vậy giả tướng, mà ở cái này nho nhỏ mục thành lại sao có thể sẽ có so linh phượng cấp bậc còn cao luyện dược sư đâu. liễu mộng tuyết nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta đây khi nào đi? Vẫn luôn trầm mặc tử dạ đột nhiên ra tiếng. Thầm linh phượng cùng quân Lăng thiên bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, sau đó chậm gì gì nói, ly dân tộc di kết giới mở ra còn có hơn một tháng thời gian. Cho nên không nổi Thấy thế nào ngươi giống như thực vội vã muốn chạy Quân lăng thiên cười như không cười liếc mắt nhìn hắn Đối thượng hắn ánh mắt Tử dạ không tự chủ được hơi hơi cúi đầu Không phải Chỉ là cảm thấy ở chỗ này ngốc có điểm buồn thẩm linh phượng làm ra hiểu rõ trạng Có điểm buồn Ngươi lại không phải liễu mộng tuyết cái kia có đa động chứng hóa Hơn nữa tới nơi này cũng không mấy ngày Sẽ buồn sao Tử dạ Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích không khí có điểm áp lực mọi người đều không nói gì liền liễu mộng tuyết đều đã nhận ra quân lăng thiên lời nói thử các ngươi đi dân tộc di làm gì duy độc tiểu mạch cái này thô tuyến điều ra hỏa không hiểu ra sao đi chơi trừ bỏ tử dạ những người khác chăm miệng một lời nga tiểu mạch sửng sốt sau đó gật gật đầu ba ngày sau linh vượng linh vượng mới nhất tin tức liễu mộng tuyết hấp tấp vọt vào thẩm linh vượng phòng Nói Thẩm Linh Phượng ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. La Huyển Nhi điên rồi, nàng cha mẹ ở Hàn Phủ Đại Náo đâu? liễu Mộng Tuyết vừa tiến đến liền nắm lên trên bàn cái ly đảo Mãn Thủy, một hơi uống xong đi. Điên rồi. Thẩm Linh Phượng nhướng mày Đúng vậy. Cũng không biết sao lại thế này, hôm nay sáng sớm, la ra người liền thượng Hàn Phủ đi Đại Náo, muốn hàn biển mây cho các nàng cái công đạo. liễu Mộng Tuyết đem chính mình biết đến đều nói ra. Cái này hàn biển mây thật đúng là đủ tàn nhẫn. Nàng nhớ tới, cái kia La Huyển Nhi chẳng qua là nay tần mai sở, lại còn không đến tàn nhẫn độc ác nông nỗi. Ý của ngươi là, La Huyển Nhi sẽ nổi điên, là hàn biển mây tạo thành. Đối kết quả này, Liễu Mộng Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy có cái nào nam nhân sẽ chịu đựng cưới cái tức phụ còn ngoại đưa cá biệt người hải tử. Thẩm Linh Phượng buông tay, nhìn Liễu Mộng Tuyết bộ dáng giống đang xem cái ngu ngốc. Có đạo lý, ta tiếp tục đi xem tình huống. Liễu mộng tuyết ném xuống một câu, lại chuồn ra đi. Mấy ngày nay, hắn có hay không cái gì khác thường. Nàng đi rồi, Thẩm linh phượng mới nhìn về phía đối diện mà ngồi quân lăng thiên. Không có, bất quá ta cảm giác có người tránh ở chỗ tối. Quân lăng thiên nhẹ gõ mặt bàn, hơi hiếm mắt. Người cảm thấy sẽ là ai? Đối với điểm này, nàng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nóng nội, bằng ta cảm giác. người còn không ít hơn nữa khả năng không ngừng một đợt người quân lăng thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu trong ánh mắt tràn ngập sủng lịch bọn họ mục đích sẽ là cái gì đảo không phải sợ nàng chỉ là không thích cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác muốn biết quân lăng thiên hơi hơi mỉm cười nói dù sao cũng không có việc gì làm liền nhìn xem này đó cái đuôi nhỏ đều là nhà ai thẩm linh phượng gợi lên một mạt lóa mắt độ cung 352 mươi 352 láo người quen, đêm, bốn phía ám như mực chung chung không khai, nơi nào đó, một đạo thân ảnh chợt lóe mà ra, thẳng hướng ngoài thành. Ánh trăng chiếu xạ ở giường rậm chung, lộ ra tinh tinh điểm điểm quan mang, nam tử khoanh tay mà đứng, không bao lâu, chỗ tối đi ra vài người. Ra, hôm nay nhận được mệnh lệnh, làm ra mau chóng đem người mang về, nếu 10 ngày trong vòng còn không có đem người mang về. Thuộc hạ sẽ thay ra chấp hành. Cầm đầu một người đơn chân quỳ xuống đất, túi đầu hội báo. Đây là chuyện của ta, không được các ngươi nhúng tay, nếu các ngươi dám tự tiện động thủ, đường trách ta không khách khí. Nam tử nắm chặt song quyền, ngữ khí giận dữ. Chính là ra, nương nương chờ không được. Thiên kia cấp dưới vội ra tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, nam tử sống lưng cứng đờ vài phần, nửa ngày sau, hắn trầm trọng thanh âm vang lên, ta đã biết. Thuộc hạ cáo lui. vài tiếng văng nhỏ mấy người kia lại ẩn trở về chỗ tối nam tử chậm rãi ngẩng đầu một chương trắng non tịnh nhiên mặt xuất hiện tại đây trắng muốt ánh trắng dưới bỗng nhiên hiu ám khí phá phong mà ra thanh âm nam tử nhanh chóng quay đầu lại vội vàng nghiêng người khó khăn lắm tránh thoát ám khí ai ra tới đường đường tây lăng thái tử điện hạ chịu thiệt đi theo các nàng mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì một khắc chỗ một cái trầm thấp thanh âm vang lên theo sau đi ra một cái hắc ý nam tử không tồi vừa rồi người nọ đó là tử dạ các hạ sau lưng đã thương người không cảm thấy có thất phong độ tử dạ một tay lập với phía sau có đôi khi phong độ là không đáng giá tiền hắc ý nam tử đạm đạm cười không dao động tử dạ khe nhíu mày hơi ám cũng sắc hạ, thấy không rõ người tới bộ mặt người rốt cuộc là ai vì cái gì theo dõi ta ngươi còn không có tư cách hỏi ta là ai hắc y Việt nam tử cười nhạo một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường hắn không có tư cách hỏi không biết ta có hay không tư cách tử dạ dục mở miệng thời điểm bên kia một đạo ngạo nghễm mà thanh thúy thanh âm vang lên giọng nói rơi xuống thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liền đi ra tử dạ nhìn đến nàng liền ngây ngẩn cả người mà hắc y hiền nam tử cả người chấn động cất bước liền tưởng rời đi Lại bị nàng giành trước một bước chặn đường đi H.I.G. Nam tử hơi hơi nắm khởi đôi tay Đang do dự muốn hay không chạy thời điểm Bên hai vang lên thẩm linh Phượng đạm nhiên thanh âm Biệt lai vô dạng Phượng Nhi nhận thức hắn quân lăng thiên ở một bên Hơi hơi như mày Đương nhiên nhận thức Lão người quân đâu Thẩm linh Phượng ý vị thâm trường câu môi cười Sau đó duỗi tay kéo qua hắn cổ áo Đông Phương Duệ Không có người biết nàng nói còn chưa dứt lời Cũng không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Đông Phương Duệ. Nguyên lai nàng còn không biết sao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, còn không có không kịp nói cái gì, liền nên đón Thẩm Linh Phượng kia hỗn loạn huyến lệ bảy màu lưu quang một trường. Phúc. Bị Thẩm Linh Phượng một trưởng đánh đi ra ngoài, cuối cùng đụng vào mặt sau đại thúc, quỳ một gối trên mặt đất. Ta hiện tại có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng trình đại đội trưởng? trường? Và anh. Nàng lời nói như ngũ lôi hoanh đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến thẩm linh phượng kia lạnh băng ánh mắt. Giờ khắc này, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, từng vô số lần nghĩ tới, nhìn đến nàng thời điểm, nàng có thể hay không liếc mắt một cái nhận ra chính mình. Chính là hiện tại nhìn đến nàng như thế lạnh băng ánh mắt, chỉ có thể cảm giác được chính mình lòng đang một chút một chút rách nát. kỳ thật sớm nên nghĩ vậy dạng kết quả, chính là vẫn là ngăn không được đau lòng. Thực xin lỗi rủ cho co thiên ngôn và ngữ. Ở nàng như vậy lạnh băng đạm mạc biểu tình hạ, cũng chỉ có thể hóa thành này một câu thực xin lỗi. 353 mươi 353 người rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Thực xin lỗi. Ha hả khinh phiêu phiêu một câu thực xin lỗi, liền muốn quên đi đối nàng phản bội sao? Không cần, này một câu thực xin lỗi, chính ngươi lưu lại đi. thẩm linh phượng thu hồi tay, xoay người trở lại quân lăng thiên bên cạnh. Quân lăng thiên thực tự nhiên rối tay vòng lấy nàng mảnh khảnh eo. đem nàng hộ trong ngực trùng đều bị tuyên thể hắn đối nàng bá đạo đối nàng ôn nhu quân lăng thiên dữ dội thông minh từ thẩm linh phượng một có khác thường bắt đầu hắn liền đoán được nàng là nhận thức hắn bất quá hắn sẽ không hỏi hắn phải đợi hắn phượng nhi chính mình đem hết thể nói cho hắn như vậy một đôi phong hoa tuyệt đại nam nữ sóng vai mà đứng xem ở hắn trong mắt lại là đến sương đau giơ tay tháo xuống to rộng ngũ, rõ ràng là đông phương duệ khuôn mặt nhưng hắn lại là trình hiên linh hồn thật sự không thể tha thứ ta sao tha thứ thẩm linh vượng cười nhạo một tiếng ngữ khí trầm trọng nói trình hiên ngươi có phải hay không đã quên ta nói rồi nói ta biết ngươi đã nói ngươi không dung phản bội nếu có người dám phản bội ngươi ngươi sẽ làm hắn sống không bằng chết trình hiên ảm đạm túi đầu ngươi đi đi ta hiện tại đã không nghĩ giết ngươi nhìn đến hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng thẩm linh vượng xoay đầu Không hề xem hắn. Nghe vậy, Trình Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vì cái gì không dễ ta? Là bởi vì ngươi đối ta còn là có cảm tình đúng hay không? Thẩm linh Phượng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lẳng lặng mà dựa vào quân lăng thiên trên người. Trình Hiên thấy thế, chưa từ bỏ ý định đi phía trước đi rồi vài bước, đầy cõi lòng hy vọng mở miệng. Phượng Nhi, ngươi tin tưởng ta, lúc ấy liền tính ngươi không có ném ra bom. Ta cũng không có khả năng sẽ nổ súng. Nói, liền muốn ruôi tay đi kéo nàng. Còn không có đụng tới nàng ống tay háo, lại bị hoành ra một con tiết cốt rõ ràng tay ngăn lại. Cút ngay dương mắt nhìn đến quân lăng thiên khinh thường ánh mắt, trình hiên không cam lòng gầm nhẹ ra tiếng. Quân lăng thiên gợi lên yêu nghiệt tươi cười, trở tay chém ra linh lực, một trưởng đem trình hiên trục phi. Phanh. Phúc. Khu khu khu bị đánh ra mấy chục mét bên ngoài. Trình hiên thật mạnh rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, liền mạnh cụ lên. Không ai dám làm ra lăn, ngươi là cái thứ nhất, bất quá xem ở Phượng Nhi mặt mũi thượng, lần này ngươi có thể không cần chết, lần sau lại nhìn đến ngươi, liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Quân Lăng Thiên một tay ôm lấy Thẩm Linh Phượng, trong giọng nói ẩn hiện bừa bãi, khí thế nghiêm nghị. Đối với hắn một loạt động tác, Thẩm Linh Phượng cái gì cũng chưa nói, cũng không có bất luận cái gì phản đối biểu tình. Đương nhiên Quân lăng thiên đem này sở hữu hết thảy đều thu hết đáy mắt, khỏe miệng gợi lên một màn sán lạn độ cung. Lúc trước xích đồng đối Phượng Nhi dùng khống hồn thuật, trong ngộng nam nhân kia đã kêu Trình Hiên, hắn như thế nào sẽ không biết. Hiện giờ Phượng Nhi kêu chính là chính Hiên, liền ở vừa rồi, kia cổ nguy cơ cảm lại dâng lên. Chính là hiện tại Phượng Nhi như vậy mặc kệ hắn, rốt cuộc làm hắn một viên huyền tâm hạ xuống. Trình Hiên quỳ dạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu. Đập vào mắt chính là một trắng một đỏ thân ảnh, hai người sợi tóc cuốn quanh, và áo tung bay, tại đây trong bóng đêm lại là như thế loa mắt, cũng làm hắn tâm, không thể ước chế đau, vô hạn kéo dài đến đáy lòng chỗ xấu nhất. Vì cái gì sẽ là như thế này? Trình hiên lật qua thân nằm, ngửa đầu nhìn không trùng, một giọt nóng bỏng nước mắt từ khoe mắt chảy xuống. Từ dạ, người rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Thẩm linh phượng liễm khởi tâm thần. Đem chú ý chuyển hướng một bên đứng yên tử dạ. Đối mặt nàng ánh mắt, tử dạ tức khắc cứng trăm 354 mươi 354 người vẫn luôn theo dõi chúng ta. Không có gì lời muốn nói sao. Thấy hắn thật lâu không nói, thẩm linh phượng lạnh lùng ra tiếng. Ta, vốn định nói xin lỗi, chính là như thế nào cũng nói không nên lời. Nếu ngươi không nói, ta đây tới hỏi, từ đế đô ra tới, ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta đến Minh Nguyệt Thành. Liên tính hắn không nói, nàng cũng đoán được. Là nàng hùng hổ dọa người, làm hắn không chỗ nào che giấu. Người cấp dưới trong miệng nương nương có phải hay không Tây Lăng Hoàng hậu, người mẫu thân? Là. Là Tây Lăng đế kêu người đem ta mang về Tây Lăng quốc? Là. Người nương làm sao vậy? Chúng độc Như vậy, ta là luyện dược sư thân phận chính là ngươi lộ ra. Cuối cùng một câu không hề là hỏi câu. Ta. Thực xin lỗi. Từ dạng ngẩng đầu, nhìn đến nàng đạm nhiên biểu tình, cuối cùng vẫn là nói ra này ba chữ, lại vội vàng giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta chỉ cùng Phụ Hoàng nói qua, không còn có những người khác đã biết. Đúng không? Ta tưởng, nếu 10 ngày trong vòng ngươi không có đem ta mang về Tây Lăng, sợ là ngươi kia cao cao tại Thượng Phụ Hoàng sẽ hạ đặc lệnh bắt ta hồi Tây Lăng, đến lúc đó đã có thể khắp thiên hạ người đều biết ta là Vân Thiên Đại Sư Đệ Tử Đích Truyền. chỉ sợ sẽ có không ít người muốn đem ta cái này còn chưa trưởng thành lên luyện dược sư bóp chết ở trong nôi đi thẩm linh phượng nhìn hắn vội vàng giải thích bộ dáng khoe miệng ý cười càng là lạnh vài phần sẽ không tử dạ nghe vậy tức khác hoảng sợ ngươi biết đến thật sự quá nhiều thẩm linh phượng hư lạnh nhưng ngươi không được quên ngươi còn chung chỉ có ta mới có thể giải độc Tử dạ hơi hơi mở to mở to mắt sở hữu biện giải đều nói không nên lời kỳ thật ngươi hẳn là biết nếu ta muốn chạy các ngươi đều đừng nghĩ bắt lấy ta nhưng muốn ta cứu mâu thân ngươi cũng không phải không thể này liền muốn xem ngươi vị kia phụ hoàng thành ý như thế nào thẩm linh phượng đột nhiên liền cười nếu dám đánh nàng chủ ý liền phải trả giá ứng có đại giới tử dạ ngẩng đầu nhìn nàng ý cười doanh doanh mặt trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngươi thật sự nguyện ý cứu ta mẫu hậu đương nhiên thẩm linh phượng nhúng mày cảm ơn đừng nóng vội cảm tạ ta. Ta đã nói, có cứu hay không còn muốn xem ngươi phụ hoàng thành ý. thẩm linh phượng nhàn nhạt đánh gây hắn nói, đáy mắt lướt qua một mặt giảo hoạt. Nói xong, thẩm linh phượng làm lơ nơi xa chính hiên, trực tiếp lôi kéo quân lăng thiên liền trở về đi. Chờ các nàng đều sau khi rời khỏi, một bên nhảy ra một đạo thân ảnh, thẳng đến chính hiên. Nhìn đến hắn trật vật quỳ dạp trên mặt đất, người tới lộ ra lo lắng thần sắc. Chủ tử! Ta không có việc gì! Trình Hiên như cũ nhắm mắt lại, trên mặt nước mắt còn không có làm, lác đác lưa thưa tinh quang chiếu dọi ở trên mặt hắn, chiếu ra yên tĩnh thê lương. Tại sao lại như vậy? Nếu Phượng Nhi thật sự không muốn tha thứ chính mình, kia vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Trình Hiên mở to mắt, âm thầm nắm tay, Phượng Nhi, nếu ngươi không có giết ta, ta đây liền sẽ không từ bỏ, ta muốn biến cường, nếu ta so với hắn cường đại, liền có thể đem ngươi từ trong tay hắn đoạt lại. Giờ khắc này, Trình Hiên trong lòng có vô cùng kiên định tín niệm, muốn biến cường đại ý niệm xưa nay chưa từng có mánh liệt. Ngày hôm sau, Bạch mặc chúng ta phải đi. Dùng quá cơm sáng lúc sau, thẩm linh phượng hướng Bạch mặc đưa ra phải rời khỏi. Nhanh như vậy muốn đi. Không nhiều lắm lưu chút thời gian sao? Ở chung mấy ngày, đông nhiên nghe nàng nói phải đi, Bạch mặc trong lòng liền dâng lên một cổ không tha. 355 trường 355 người đã nhận ra cái gì? Không được, còn có chút sự tình muốn đi xử lý một chút. Tiểu thuyết đao loạt thẩm linh phượng nhàn nhạt, nhạt cười cười, khỏe mắt cô ý vô tình đảo qua một bên mất tự nhiên tử dạ. Quả nhiên thực thành công nhìn đến hắn xấu hổ vô thố biểu tình. Vậy được rồi. Bạch mặc hơi hơi giật giật khỏe miệng, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Tử dạ xấu hổ cùng bạch mặc không tha. làm đại gia thật lâu sau đều chầm mặc một canh giờ sau thầm cô nương đa tạ ngươi ra tay cứu mặc nhi gặp được ngươi chính là hắn phúc khi a nhìn chính mình nhi tử sắc mặt hậm hực bạch tấn kiêu cái này ngồi phụ thân đương nhiên hắn suy nghĩ cái gì rồi tay đáp ở bạch mặc trên vai bạch tấn kiêu a ủi vỗ vỗ bạch mặc hồi lấy một cái a ủi cười hắn đương nhiên cũng biết chính mình trong lòng đối nàng về điểm này hảo cảm cần thiết bóc tát mới nhất trương toàn văn đọc bạch gia chủ đừng nói như vậy ta cùng bạch mặc nhất kiến như cố cứu hắn cũng đúng là duyên phận thẩm linh phượng khách sáo cười thẩm cô nương ngày sau xong xuôi sự tình nhớ rõ trở về tìm chúng ta bạch mặc thoải mái mời bạch mặc che giấu rất đáy mắt kia sờ ảm đạm trách chỉ trách bọn họ duyên phận quá thiện có quân lăng thiên như vậy tuyệt đại phong hoa nam tử bồi nàng sao có thể luân được đến chính mình có duyên gặp lại trong miệng nói bái biệt nói ở bạch mặc phụ tử mấy người nhìn theo hạ thẩm linh phượng đám người ngồi trên lưng ngựa tiếp tục nàng hành trình linh phượng chúng ta đây là muốn đi nơi nào a liễu mộng tuyết vẫn luôn không nói gì nàng biết thẩm linh phượng sẽ bỗng nhiên quyết định rời đi khẳng định có nàng kế hoạch trâm mặc một hồi nhìn nhìn lại mọi người đều hơi mang nghi hoặc nhìn chính mình thẩm linh phượng vẫn là quyết định đem sự tình nói cho các nàng cùng nhau ra tới rèn luyện nàng sẽ cho cùng các nàng cơ bản nhất tín nhiệm Chúng ta muốn đi Tây Lăng Hoàng Cung, khả năng sẽ có nguy hiểm, các ngươi quyết định hảo muốn hay không đi. Đi Tây Lăng Hoàng Cung. Mọi người chăm miệng một lời, rất có an ý nhìn thoáng qua tiếp tục trầm mặc tử dạ. ân thẩm Linh Phượng cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi làm cái gì? Tô tính hiên khi thân thượng tiền, để sát vào tử dạ. Đối mặt đại gia chất vấn ánh mắt, tử dạ mờ mịt vô thố, ta, ta không có làm cái gì. chỉ là bởi vì ta mẫu hậu thân trung hàn độc ta tưởng cầu thẩm cô nương vì ta mẫu hậu giải độc người mẫu hậu chúng độc vì cái gì muốn cho linh phượng đi cứu người lão cha không phải vua của một nước sao Con tìm không đến có thể vì hắn lao bà giải độc người liễu mộng tuyết vừa nghe lập tức liền mở ra bạo tẩu hình thức mộng tuyết tỷ tỉ, tỉ ngươi làm sao vậy tiểu mạch hoàn toàn không do nguyên do đột nhiên nhìn đến liễu mộng tuyết như vậy hoảng sợ không có việc gì không có việc gì liễu mộng tuyết xua xua tay tiếp tục nhìn chằm chằm tử dạ là hắn cầu ngươi vẫn là tây lăng đế đối hắn yêu cầu tô tĩnh hiên thông minh chỉ hỏi thẩm linh phượng hồi tưởng mấy ngày nay dị động đột nhiên liền minh bạch cái gì mày càng nhăn càng chặt nhìn tử dạ ánh mắt cũng phi thường không vui thẩm linh phượng nhìn nhìn đại gia cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở tô tĩnh hiên trên người ngươi đã nhận ra cái gì đừng đem chúng ta đương nốc tử Mấy ngày nay ta tổng cảm thấy giống như có người ở giám thị chúng ta, rốt cuộc có phải hay không Tây Lăng đế đã phái ra nhân mã, nếu tử dạ cầu ngươi không thành, hắn có phải hay không chuẩn bị mạnh mẽ đem ngươi mang về Tây Lăng? Không thể không nói, tô Tính hiên thực nhanh nhẹ, một đoán liền đoán cái chín 9 giờ 10 là, cho nên lần này khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không hãm các ngươi với nguy hiểm bên trong, các ngươi hảo hảo ngẫm lại muốn hay không đi theo cùng đi. Ngồi ở trên lưng ngựa, Thẩm linh phượng cảm thụ được nên diện mà đến gió nhẹ. 356 chương 356 thật là bạch mù. Nếu đều nói là bằng hữu, còn có chuyện gì không thể cùng nhau sấm. Tô Tĩnh Hiên đầu lấy một cái khinh bị ánh mắt, thực khó chịu bị nàng như vậy ra bên ngoài tế. Ở hắn xem ra, hắn cùng thẩm tử khiêm hai huynh đệ là thiết anh em. Đối Thẩm linh phượng, hắn tự nhiên cũng trở thành chính mình muội muội giống nhau tới đối đãi. Chính là... ngươi nói như vậy có ý tứ gì muốn vứt bỏ ta a liễu mộng tuyết thở phì phì thò qua tới một cái tắt chụp ở nàng trên vai ta có nói như vậy sao thẩm linh phượng trứng mắt giơ tay vô rất nàng lang trào tử ngươi chính là như vậy tưởng thật là bạch ngủ ta liễu mộng tuyết cười mắng được rồi vậy cùng đi thẩm linh phượng cười khanh khách nhìn nàng sau đó lại nhìn về phía cơ minh nguyệt cùng Tĩnh nhi bị nàng như vậy vừa thấy cơ minh nguyệt cho rằng nàng đem chính mình bài trừ bên ngoài vội vàng ra tiếng chủ nhân đi nơi nào ta liền đi nơi nào chủ nhân không cần bỏ xuống ta tiểu thuyết đạo loạn thính nhi không để bụng dù sao ta là ra tới chơi ra tới rèn luyện đi đâu đều giống nhau mọi người đều biểu lộ thái độ liền thừa tiểu mạch còn mê mang nhiên tiểu mạch ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào thẩm linh phượng thấy nàng một bộ thiên chân bộ dáng ở do dự mà muốn hay không làm nàng đồng hành ta ta là cái cô nhi không có địa phương đi hiện tại nhận thức các ngươi khiến cho ta đi theo các ngươi cùng nhau được không tiểu mạch chờ mong nhìn nàng thẩm linh phượng thấy thế trực tiếp ném cái ánh mắt cấp liễu mộng tuyết ngươi kéo trở về người chính ngươi thu phục liễu mộng tuyết nằm cũng trúng đạn sờ sờ cái mũi nửa ngày sau mới chậm gì gì mở miệng nếu không chúng ta liền mang nàng cùng đi đi Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Lời này, nàng nói lời thề son sát, thẩm linh phượng tự nhiên cũng nghe ra ý ngoài lời, cho nên đành phải gật đầu. Câu thông hảo lúc sau, đại ra một đường thẳng đến Tây Lăng. Ngày đêm kiêm trình hạ, rốt cuộc ở ngày thứ 10 sau tới Tây Lăng ngoài hoàng cung. Cung nên thái tử điện hạ hồi cung. Trước mặt thị vệ, khôi giáp thêm thân hướng tử dạ hành lễ. Lóa mắt ánh mặt trời chiếu ở nguy nga cung tường thượng, nói không nên lời nghiêm nghị cùng huy hoàng. Đối mặt này hết thảy, thẩm linh phượng xem ở trong mắt, lại không có nửa phần dao động, nàng không phải sợ tử dạ tiết lộ ra nàng là vân thiên đại sư đệ tử chuyện này, tương phản, nếu ở phía trước, nàng khẳng định sẽ ở cường đại lên phía trước dấu diếm trụ chính mình luyện dược sư thân phận, mà hiện tại, nàng lại là có như vậy một chút chờ mong, nàng muốn biết, vân thiên đại sư lực ảnh hưởng ở thiên thần trên đại lục, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Hoàng Huynh một tiếng kiệu mị thanh âm đánh vỡ thẩm linh phượng suy nghĩ thẩm linh phượng hung hăng mà đánh cái dùng mình dương mắt liền nhìn đến nơi xa một người mặc kim sắc xa y ý, ý quyến rũ thân ảnh chiều nơi này chạy tới người này đúng là hồi lâu không thấy tây lang mị nhi nàng trang điểm hoa huệ lộng lẫy phía sau còn có một đoàn nam nhân vây quanh tử dạ nghe được thanh âm này trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ cùng chán ghét biểu tình mà ở nơi có thị vệ lại là đồng thời cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Giống như sợ vị này công chúa Điện Hạ nhìn đến bọn họ liếc mắt một cái. Hoàng huynh ngươi như thế nào mới trở về? Cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Tây lăng mị nhi đà thanh đả khí triều tử dạ hơn rồi, đôi mắt nhưng vẫn dính ở quân lăng thiên trên người. Cho tới nay, bị thẩm linh phượng kích thích Tây lăng mị nhi, ở mọi người trong mắt chưa từng có nhập xem qua, đương nhiên cũng không có kiến thức quá nàng cái dạng này, hiện tại hoàn toàn bị ghê tẩm tới rồi. Thẩm linh phượng đám người đồng thời chịu chịu khoe miệng. Liễu mộng tuyết thấy nàng nhìn chằm chằm vào quân lăng thiên, ước gì đem đôi mắt đều trực tiếp dính ở quân lăng thiên trên người, liền giận sôi máu, ta nói Tây lăng mị Nhi, người rốt cuộc là tưởng ngươi Hoàng Huynh vẫn là tư xuân lạc. 357 chương 357 thương hương Tiếp Ngọc không phải ta kỹ năng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiện dân. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến đứng đầu Tây lăng mị Nhi tức giận đến mang to. Không thể tưởng được ngươi trừ hoa si nao tàn, lỗ thai cũng không hảo xử. Liễu mộng tuyết lưu manh dường như chiều nàng cười cười. Tây lăng mị nhi chính là ra mặt lại hậu, cũng không có như vậy trước mặt mọi người bị người mang quá, vẫn là ở nàng địa bàn, làm cho nàng nhất mơ ước người trước mặt, vì thế nàng lập tức liền nổi giận, chỉ thấy nàng lấy tay rút ra một cây roi dài. Bang! roi bị hung hăng mà ném trên mặt đất, phát ra tiếng vang, mang theo trên mặt đất cho bụi. Liễu Mộng Tuyết, ngươi một cái tiện dần cư nhiên dám đối với bản công chúa liên tiếp vô lý mạo phạm, hôm nay liền làm bản công chúa hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tây Lăng Mị Nhi tức giận thẳng chỉ Liễu Mộng Tuyết. Bang! So với vừa rồi càng vang tiên thanh bay lên không vang lên. Liễu Mộng Tuyết khoe khoang giơ lên trong tay hỏa vật tiên, ngửa đầu khiêu khích đối Tây Lăng Mị Nhi tạc cười, nào tàn hóa, bổn cô nương chính tay ngứa, còn sợ ngươi không dám động thủ đâu. Lớn mật! Nơi nào tới điều phụ Cư nhiên dám đối với công chúa Điện Hạ Như thế vô lý Ở Tây Lăng Mị Nhi phía sau liên can người trung, Một người thân xuyên màu bạc trường Bảo Nam tử chỉ vào liễu mộng tuyết Cả giận nói Tiểu thuyết Lê Lạc, lui ra Tây Lăng Mị Nhi nghe vậy Lập tức chiều hắn quát Là Lê Lạc phẫn hận nhìn chằm chằm liễu mộng tuyết Nghe được Tây Lăng Mị Nhi tiếng quát Mới không cam lòng đến lui về phía sau hai bước Những người khác cũng là đồng dạng biểu tình căm tức nhìn liễu mộng tuyết. Chậc chậc chậc! Ta vừa rồi nói sai rồi, ngươi trừ bỏ hoa si náo tản còn lỗ thai không hảo sự ở ngoài, vẫn là hữu dụng, ít nhất ngươi có thể dưỡng như vậy nhiều nghe lời nam sủng. Liễu mộng tuyết trong tay khe kéo cháy vân tiên, khỏe miệng treo lên hài hước cười. Liễu mộng tuyết ngươi khinh người quá đáng tây lăng mị nhi mặt tức khắc chướng thành màu gan heo, nàng thật cẩn thận nhìn nhìn quân lăng Thiên. Phát hiện hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ giận, trong lòng là vô tận mất mát, hắn như thế nào không để bụng chính mình có như vậy nhiều năm sủng, có phải hay không bởi vì hắn căn bản không có đem chính mình xem ở trong mắt. Tây lăng mỹ nhi mặt đỏ lên lại thanh, thanh lại hồng, nhưng quân lăng thiên trước sau đều không có nâng một chút mí mắt xem nàng một chút. thẩm Linh Phượng thấy hắn sự không liên quan mình bộ dáng, duỗi tay chạm vào một chút quân lăng thiên cánh tay. những mày nói quân đại soái ca không thấy nhân ra đều mau khóc ra tới ngươi liền không một chút tỏ vẻ nghe được nàng lời nói quân lăng thiên lập tức lộ ra gương mặt tươi cười đáng tiếc không phải đối tây lăng mị nhi ta hẳn là có điểm tỏ vẻ sao ân hử thẩm linh phượng gật đầu nga quân lăng thiên sủng nịch nhìn nàng sau đó cũng không quay đầu lại liền nói phía trước cái kia đại thẩm ngươi làm cái lộ đi phốc ha ha ha ha liễu mộng tuyết nghe vậy cười phun những người khác cũng nhìn không được cười lên tiếng ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta thầy lăng mị nhi nhìn hắn vẻ mặt bị thương đừng nói này biểu tình còn quái chọc người chịu mến thẩm linh phượng nghiêm trang nói ngươi tưởng thương hương tiếp ngọc a liễu mộng tuyết tiếp nhận lời nói trêu chọc nói thương hương tiếp ngọc liền tính kia không phải ta kỹ năng thẩm linh phượng khỏe miệng một câu cười đến tám mị Thẩm Linh Phượng, ngươi đừng kiêu ngạo. Nơi này chính là Tây Lăng Quốc, là bản công chúa địa bàn. Tây Lăng Mị Nhi lại một lần bị các nàng kẻ sướng người họa khí tới rồi. đủ rồi, ngươi còn không có nháo đủ sao? Vẫn luôn trầm mặc Tử Dạ thấy Tây Lăng Mị Nhi đột nhiên không sợ chết đem đầu mâu chỉ hướng Thẩm Linh Phượng, lập tức ra tiếng quát bảo ngưng lại. Liên ngươi cũng muốn giúp các nàng khi dễ ta sao? Tây Lăng Mị Nhi khí bất quá chỉ vào Tử Dạ cái mũi chất vấn. Người cơm miệng, tùy hứng cũng nên có cái độ, thất tiểu thư là Phụ Hoàng muốn ta thỉnh trở về khách quý, không cần lại làm cản, trở về. Toàn tập đao loạt tử dạ bắt lấy tay nàng, ra tiếng cảnh cáo. Vừa mới dứt lời, Tây Lăng Mỹ Nhi tức khắc không dám lên tiếng nữa. Còn không quay về, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất lưu tại chính mình trong cung đường ra tới. Nếu ngươi đắc tội nhân ra, chọc đến Phụ Hoàng không cao hứng, nhìn xem Phụ Hoàng còn có thể hay không hộ ngươi. Tử dạ thấy nàng vẻ mặt không cam lòng, lại nói. Chúng ta đi lại như thế nào không cam lòng, Tây Lăng Mị Nhi cũng chỉ có thể mang theo một đống nam sùng đi rồi. Trước khi đi, phân biệt nhìn thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộng Tuyết liếc mắt một cái. S. chập chật chập. Linh Phượng ngươi xem ánh mắt kia là muốn ăn chúng ta a Sợ tới mức ta tiểu tâm can loạn run. Liễu Mộng Tuyết làm bộ làm tịch xoa xoa ngực, một bộ dọa hư bộ dáng. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao. Xem nhân ra nhiều chi kỷ, sợ ngươi buồn, đưa tới cửa tới cấp ngươi giải trí còn không tốt. Thẩm Linh Phượng mắt trợn trắng, thứ này còn tưởng rằng nàng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao. Người hiểu ta, Linh Phượng cũng. Liễu Mộng Tuyết rôi tay phách về phía nàng bả vai. Mới nhất Trương Toàn Văn Đọc. Còn không có đụng tới, đã bị người nào đó ngăn cản. Ra, ta là nữ, người đến mức này sao? Liễu Mộng Tuyết nhìn trước mặt bàn tay to. khỏe miệng manh chịu ngươi xác định ngươi thật là nữ nhân quân lăng tiên nhướng mày hiển nhiên là không chịu thoái nhượng ta như thế nào không phải nữ nhân liễu mộng tuyết nghe vậy lập tức bạo tẩu vậy tính ngươi là nữ nhân hảo bất quá đối với phượng nhi phạm hoa si nữ nhân giống như cũng rất nguy hiểm quân lăng Thiên nhìn chằm chằm nàng nghiêm trang nói sau đó thu hồi tay giục ngửa cùng thẩm linh phượng vào cửa cung Liêu mộng tuyết hung tận chừng mắt quân lăng thiên bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Cơ minh nguyệt cùng tĩnh nhi cười trộm đuổi kịp thẩm linh phượng. Còn không đi. Nữ nhân như vậy sắc, ta cũng hoài nghi có phải hay không chỉ có người một cái. Tô tính hiên vẻ mặt vô ngữ. Liêu mộng tuyết vô ngữ cứng họng. Mộng tuyết tỷ tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiểu mạch nhấp miệng cười cười. Đi thôi. Liêu mộng tuyết liếc nhìn nàng một cái, tức giận ném đáp. Thất tiểu thư. Ta hiện tại mang các ngươi đi trước thấy phụ hoàng, sau đó lại an bài các ngươi nghỉ ngơi. Tử dạ một bên dẫn đường một bên nói. Hảo Thẩm linh phượng khẽ gật đầu, liền không nói nữa. Đại gia đi vào tây lăng đế thư phòng, tây lăng đế đã chờ ở nơi đó. Thẩm linh phượng hơi hơi ngầm đầu, đập vào mắt thân ảnh đang ngồi ở thư phòng, một bộ kim sắc long bào, ngũ quan thượng cùng tử dạ có bảy phần tương tự, trên người nhiều vài phần vương giả hơi thở, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Liếc mắt một cái đánh giá qua đi, Thẩm Linh Phượng hơi hơi liễm mi, đạm nhiên đứng ở nơi đó. Phu Hoàng, vị này đó là Đông Dương Quốc Thẩm gia đích thất tiểu thư. Tử dạ tiến lên vài bước, túi đầu cung kính nói. Tây Lăng Đế lúc này mới ngẩng đầu, đang xem đến Thẩm Linh Phượng thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Thẩm Linh Phượng như mày, nhìn Tây Lăng Đế như vậy trốn mắt, có điểm khó hiểu. Đông Dương Quốc Thẩm Linh Phượng tham kiến Tây Lăng Hoàng Thượng. Thẩm Linh Phượng chắp tay hành lễ. Lại không có quỳ lệ, thanh thúy ngạo nghệ thanh âm ở to như vậy trong thư phòng vang lên, rốt cuộc làm Tây Lăng Đế phục hồi tinh thần lại. Đối với chính mình vừa rồi thất thần, thân là vua của một nước, Tây Lăng Đế trên mặt cũng không có biểu hiện ra xấu hổ biểu tình, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, nghe đồn Đông Dương quốc thẩm ra thất tiểu thư là Đông Dương quốc đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên không giả. Hoàng thượng quá khen. thẩm Linh Phượng hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười. Thấy thẩm linh phượng thần sắc đạo nhiên, tây lăng đế chỉ là hơi hơi sướng sốt liền lại nói tiếp, nhưng nghe đồn lại nói, thất tiểu thư toàn vô thiên phú, xem ra, đồn đãi không thể tận tin trăm 359 mươi 359 cây to đón gió. Thẩm linh phượng nghe vậy, ám đạo một tiếng, cáo giả, đây là muốn thăm ta sâu cạn. Nghĩ, thẩm linh phượng sắc mặt như thường tiếp tục cùng hắn đánh thái cực, hoàng thượng vừa rồi không phải đều nói, này đó đều là đồn đãi. Lại sao có thể toàn tin? Muốn trở thành nhân thượng nhân, tự nhiên cần thiết ở chính mình không đủ cường đại thời điểm bế này quan mang, dấu tài, chính là cây to đón gió đạo lý, thất tiểu thư hẳn là cũng minh bạch mới là. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến nghe được thẩm linh phượng như vậy sơ lược, tây lăng đế chẳng những không thuận thang mà xuống, cư nhiên còn thuận côn hướng lên trên bò. Thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên liếc nhau, hai người toàn từ đối phương trong ánh mắt đọc ra giống nhau cảm xúc. Hai người nhìn nhau cười, thẩm Linh Phượng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn tây lăng đế trong ánh mắt không hề sợ hãi, tay phải duỗi hướng sau lưng, ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống, từ không gian lấy ra vân thiên đại sư cho nàng ngọc bội, sau đó mang ở trên cổ tay, lại đem ngọc bội nhét vào cổ tay áo. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có a, so giống nhau chạm muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, Toàn Văn tự không có quảng cáo. Tiếp theo, thẩm Linh Phượng quay đầu lại. nhìn đến mọi người đều là bất thiện nhìn chằm chằm tây lang đế, cho các nàng một cái an tâm ánh mắt. Hoàng thượng lời nói không giả, dấu tại yêu cầu chính là thời gian, chính là nói đến cây to đón gió, chỉ có thể thuyết minh kia viên thủ còn chưa đủ đại, cho nên kết quả chính là thụ bị nổ tận gốc, nhưng nếu thủ căn đủ thâm, bàng chi đủ cường đại, cho dù đưa tới phòng, cũng là không ngại. Thẩm linh phượng ý cười doanh doanh, sau đó liền tự nhiên rũ xuống tay phải, Ngọc Bội thoát tay háo mà ra, ánh ngoài điện dương quang, trong suốt mà loa mắt. Giây tiếp theo, Tây Lăng Đế sắc mặt đột biến, nhìn Thẩm Linh Phượng trong ánh mắt, cũng không hề mang theo tìm tòi nghiên cứu chi ý, thất tiểu thư nói rất đúng, nếu như vậy, vậy các ngươi trước hơi làm nghỉ ngơi, chờ ván một ít, chấm có một chuyện muốn nhờ. Ván thứ nhất, tháng tuyệt đối. Thẩm Linh Phượng tự nhiên biết không có thể lại chèn ép vị này Tây Lăng Đế. vì thế thực ngoan ngoãn cùng đại gia cùng nhau rời khỏi thư phòng. Dọc theo đường đi, tử dạ túi đầu, muộn thanh không nói lời nào, đem đại gia đưa tới nghỉ ngơi địa phương. thẩm linh phượng ngồi ở ghế trên, uống ngụm trà nhuận đỡ khát, nhìn đến tử dạ tưởng rời đi, liền mở miệng nói, tử dạ, nếu đã tới, ta cũng biết muốn đối mặt cái gì, ngươi không cần thiết như vậy, liền tính không thể đồng ý, ta tin tưởng ngươi cái kia phụ hoàng không dám đem ta thế nào. Ngược lại còn muốn đem ta lông tóc không tổn hao gì đưa ra Tây Lăng Hoàng Cung. Tử dạ một cái chố mắt, sau đó xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ, nếu ta không nói cho Phụ Hoàng ngươi có lẽ có thể cứu ta mẫu hậu, Phụ Hoàng cũng sẽ không như vậy. Ta tin tưởng ngươi chỉ là cứu mẹ suốt ruột, không có muốn đả thương hại ta ý tứ, ta thân phận một ngày nào đó sẽ đại bạch khắp thiên hạ, sớm một ngày vãn một ngày đều giống nhau chỉ là sớm bị phát hiện. nàng liền phải nhanh hơn chính mình cường đại bước chân nhưng là hiện tại nàng liền đánh cuộc tây lăng đế không dám đắc tội vân thiên đại sư bị thẩm linh phượng như vậy vừa nói tử dạ trong lòng ấm áp cảm ơn ngươi thất tiểu thư yên tâm đi chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định cứu ngươi mẫu hậu thẩm linh phượng không hề xem hắn chỉ là tự kính túi đầu uống trà vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chờ vãn một chút ta lại qua đây tử dạ nói xong Liền đi rồi. Linh vượng, vừa rồi ở thư phòng, ta rõ ràng cảm giác được Tây Lăng Hoàng đế không có thiện ý, vì cái gì sau lại đột nhiên liền thay đổi cái bộ dáng. Tử dạ vừa đi, Liễu Mộng Tuyết liền gấp không chờ nổi hỏi ra mọi người đều nghi hoặc không thôi vấn đề. thẩm Linh vượng nhìn nhìn các nàng, sau đó lấy ra Vân Thiên Đại Sư cho nàng Ngọc Bội đặt lên bàn, bởi vì cái này. 360 sáu 360 tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Đây là cái gì? liễu mộng tuyết cầm lấy ngọc bội, vẫn là không hiểu ra sao. Ta biết, đây là Vân Thiên Đại Sư tín vật. Cơ Minh Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi như thế nào biết? thẩm Linh Phượng tới hứng thú, lại nhìn nhìn những người khác, thấy đại gia mở mịt bộ dáng, hiển nhiên cũng chỉ có Cơ Minh Nguyệt biết. Kỳ thật ta cũng không biết, này vẫn là nghe cha ta nói, ở 15 năm trước, từng có người đắc tội Vân Thiên Đại Sư. Nghe nói. Những người đó không phải thiên thần đại lục người, tu vi rất cao. Sau lại, Vân Thiên Đại Sư chấp này ngọc hạ tuyệt sát lệnh, bất quá một tháng thời gian, những người đó thi thể liền xuất hiện ở trong tối hắc chi thành, Vân Thiên Đại Sư đem những cái đó thi thể đều ném vào ám hắc trong rừng rậm, cuối cùng rơi xuống cái thi cốt vô tổn kết cục. Ở kia về sau, không còn có người dám đối Vân Thiên Đại Sư có điều bất kính, bởi vì Vân Thiên Đại Sư luyện dược thiên phú cực cao. cũng là đương thời tu luyện thiên tài, không có người biết Vân Thiên đại sư tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, bởi vì dám đi khiêu chiến người của hắn đều đã chết. Cơ Minh Nguyệt hiện tại lại nói tiếp, cũng là thổn thức không thôi. Wow. Lợi hại như vậy a. Liễu Mộng Tuyết vuốt trong tay ngọc bội, hoàn toàn sợ ngây người. Câu chuyện này ta đảo không biết, bất quá này xác thật là sư phó cho ta ngọc. Thẩm Linh Phượng cũng không nghĩ tới chính mình nhặt cái trên đời này lớn nhất tiền nghi nói như vậy tây lăng đế sẽ cố kỵ vân thiên đại sư như vậy chúng ta hiện tại chính là an toàn tô tính Hiên suy đoán nói các ngươi vẫn là nhiều lưu điểm tâm tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền thẩm linh phượng thu hồi ngọc bội đạm nhiên nói nghỉ ngơi một buổi sáng cơm trưa qua đi tử dạ liền tới rồi thất tiểu thư phu hoàng làm ta mang người qua đi kia đi thôi Thẩm Linh Phượng đứng lên liền chuẩn bị đi. Tử Dạ lại vội vàng nói, "Thất tiểu thư, phụ hoàng nói, chỉ có thể Thất tiểu thư một người tiến đến." Nghe vậy, Thẩm Linh Phượng nhướng mày, sau đó nhìn đại gia liếc mắt một cái, ám chỉ đại gia không cần xúc động, liền nói, "Nếu như vậy, kia đi thôi." Linh Phượng liễu mộng tuyết, "Chủ nhân Cơ Minh Nguyệt." Thẩm Linh Phượng giơ tay, ngăn lại hai người muốn tiếp tục nói ra nói, chấn an nói, "Yên tâm đi, hắn không dám đụng đến ta." Các ngươi bảo vệ tốt chính mình liền hảo. Nói xong, cùng quân lăng thiên liếc nhau, mấy không thể thấy gật gật đầu, sau đó liền đi theo tử dạ cùng nhau rời đi. Hai người một đường trực tiếp đi vào Hoàng hậu cung điện, phượng nghi cung. thẩm linh phượng đến lúc đó, Tây lăng đế đã chờ ở bên trong, vừa thấy đến thẩm linh phượng, Tây lăng đế liền khách khí đem người mời vào trong điện. thẩm tiểu thư, không nói gật ngươi, chấm lần này có một chuyện muốn nhờ, chấm Hoàng hậu thân chung kỳ động Hy vọng thẩm tiểu thư có thể vì hoàng hậu giải độc. Tây lăng đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng thượng, ta còn không biết hoàng hậu chung chính là cái gì độc, như thế nào liền biết ta có thể vì hoàng hậu giải độc đâu. Thẩm linh phượng không mặn không nhạt cười nói. Tây lăng đế dừng một chút, tiếp theo đứng lên, ý vị thâm trường nói, chấm tin tưởng, thẩm tiểu thư nhất định có thể cứu hoàng hậu. Thẩm tiểu thư cùng chấm lại đây vừa thấy liền biết. Nói. Tây lăng đế mang theo thẩm linh phượng vào hoàng hậu tầm điện. Đi vào, đập vào mắt đó là thanh nhã xa hoa bài trí, bốn phía cửa sổ nhắm chặt, trong không khí còn tràn ngập một cổ băng hàn hơi thở. Kim sắc màn lụa nội phượng trên giường, nằm một cái sắc mặt tái nhợt tuyệt mỹ nữ tử. Này đó là hoàng hậu. Thẩm linh phượng biết rõ cố hỏi nói. Tây lăng đế gật gật đầu, hướng thẩm linh phượng làm ra một cái thỉnh động tác. Thẩm linh phượng chỉ liếc hắn một cái, sau đó đi lên trước.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 Thẩm linh phượng chỉ liếc hắn một cái, sau đó đi lên trước, đáp thượng hoàng hậu mạch. Một lát sau, Thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại, hoàng hậu sở trung chính là băng xương minh xà chi đầu. 361 chương 361 cư nhiên dám đảo hố cho ta nhảy. Không tồi tây lăng đế tâm tình hơi chút có chút trầm trọng. Thẩm linh phượng hơi hơi mỉm cười, bắt tay đặt ở trên giường, thủ hạ quả nhiên truyền đến một cổ ôn nhuận ấm áp. Này ấm giường ngọc nhưng thật ra cái không tồi bà bối. Tây lăng đế nghe vậy, hơi hơi ngây người một chút, nhìn đến thẩm linh phượng động tác, mới bừng tỉnh đại ngộ, thẩm tiểu thư thông tuệ hơn người, liền cái này đều chú ý tới, khó trách có thể trở thành vân thiên đại sư đệ tử đi truyền. Hoàng hậu thân trung băng xương minh xà chi độc đã có 5 năm lâu, nếu như không phải hoàng thượng dùng ngàn năm huyết tham vì hoàng hậu bảo vệ tâm mạch, lại dùng ấm giường ngọc vì hoàng hậu thúc dục trong cơ thể máu lưu thông. chỉ sợ hoàng hậu đã sớm bởi vì độc nhập tim phổi mà toàn thân gân mạch bạo liệt mà chết cho nên ta tưởng không chú ý đến điều khó thẩm linh phượng thu hồi tay nhìn như lơ đang nói tây lăng đế lại là trong lòng kinh hãi nguyên bản trong lòng còn có cái khác ý niệm lúc này lại là đem lòng tràn đầy tính kế cấp ném thẩm tiểu thư quả nhiên thông minh như thế đơn giản sẽ biết hoàng hậu sở chúng độc cùng chúng độc thời gian cái này hắn trong lòng sở hữu nghi ngờ toàn bộ tan thành mây khói ta chỉ là kỳ quái băng xương minh xà sở sinh tồn địa phương là ở trong tối khu rừng đen lấy bắc một ngàn dặm ở ngoài địa phương hoàng hậu như thế nào sẽ trúng băng xương minh xà độc thẩm linh phượng trầm ngâm một hồi vẫn là hỏi ra nàng trong lòng nhất khó hiểu địa phương băng xương minh xà chiều cao một thước cực kỳ thật nhỏ lực công kích cực kỳ bé nhỏ lại hôn thân là độc đáng sợ chính là băng xương minh xà một khi lui tới Đó là kết bè kết đội, hơn nữa tốc độ phi thường mau, cho nên làm người khó lòng phong bị. Chính là Tây Lăng Quốc Hoàng hậu lại sao có thể đến như vậy xa địa phương. Còn chúng độc. Từ từ, trên người nàng không có bị băng xương minh rắn cắn quá miệng vết thương, chẳng lẽ? Hoàng thượng có phải hay không đắc tội người nào? Vừa dứt lời, Tây Lăng đế liền lập tức dùng xem ký ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có ý tứ gì? Không cần khẩn trương, muốn ta tới giải độc. Ta đây hỏi một chút chúng độc nguyên nhân cũng không được sao. Nếu không phải bởi vì Hoàng hậu trên người cũng không có bị băng xương minh rắn cắn quá miệng vết thương, ta cũng sẽ không hỏi như vậy. Đối với Tây Lăng Đế biểu hiện, Thẩm Linh Phượng không cho là đúng. Đối nàng trả lời, Tây Lăng Đế tựa hồ là tin, ngươi chỉ cần vì chấm Hoàng hậu giải độc, cái khác ngươi không cần biết, cũng không cần thiết biết. Đối với Tây Lăng Đế để phòng chi tâm, thẩm linh phượng không sao cả nhốn vai băng xương minh xà cực âm lạnh vô cùng muốn giải độc nói đơn giản cũng khó nói khó sao kỳ thật cũng đơn giản nghe vậy tây lăng đế đáy mắt hiện lên một mạt tính kế chấm biết vân thiên đại sư có ngưng quỳnh ngọc lộ mọi người đều biết vân thiên đại sư xưa nay nhất bênh vực người mình thẩm tiểu thư thân là vân thiên đại sư duy nhất đệ tử đích truyền nói vậy vân thiên đại sư cho người không ít đi thẩm linh phượng khỏe mắt co giật chết cáo giả Hỏi thăm đến thật rõ ràng A. Tây lăng đế thấy nàng một bộ như vậy biểu tình, liền biết đoán đúng rồi, thẩm tiểu thư cứ việc yên tâm, cái khác dược liệu chấm đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ thiếu ngưng quỳnh ngọc lộ. Nghe vậy, thẩm linh phượng khỏe mắt lại chịu một chút, không hổ là vua của một nước, nhiều như vậy chân quý dược liệu đều chuẩn bị tốt. Nha, hóa ra là tính kế hảo, liền chờ nàng tới A. Nếu thiếu ngưng quỳnh ngọc lộ, lại chân quý dược liệu đều là vô dụng. Tây lăng đế nhàn nhạt cười cười. Thẩm Linh Phượng trong lòng vô hạn chửi thầm, cáo giả, cư nhiên dám đảo hố cho ta nhảy. Đồng nhiên, Thẩm Linh Phượng gợi lên một mặt ta cười. Tính, bất quá chính là một chút ngọc lộ sao. Cho ngươi chính là, bất quá liền phải xem ngươi lấy cái gì tới thay đổi. 362 mươi 362 chờ chính là ngươi những lời này. Nếu Hoàng thượng biết, này ngưng quỳnh ngọc lộ chỉ có sư phó của ta mới có. mà hoàng hậu chúng độc đã năm năm thực rõ ràng không phải hoàng thượng không có cầu quá sư phó của ta đi thẩm linh phượng đĩu môi không chút khách khí tổn hại hắn nghe vậy tây lăng đế chán nản bất đắc di chính mình có việc cầu người đành phải lại trụ tính tình không tồi chớm nhiều lần bái phỏng vân thiên đại sư đều không có cầu được ngưng quỳnh ngọc lộ nếu thẩm tiểu thư có sao không giúp người thành đặt đầu. thẩm linh phượng cười hắc hắc hảo thuyết hảo thuyết Ta cùng tử dạ bằng hữu một hồi, chính là xem ở tử dạ mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không không rút. Chỉ là, hoàng thượng khẳng định biết ngưng quỳnh ngọc lộ có bao nhiêu chân quý, không biết. thẩm linh phượng cố ý lôi ra tử dạ, bên ngoài thượng nói là cho tử dạ mặt mũi, rồi lại như hồ ly giảo hoặc nói ngưng quỳnh ngọc lộ thực chân quý. Tây lăng đế liền đoán được nàng muốn nói cái gì, gọn gàng dứt khoát nói, chỉ cần thẩm tiểu thư nguyện ý cứu chấm hoàng hậu, chấm có thể dẫn ngươi một điều kiện. Tùy tiện ngươi khai. Hảo, đây chính là hoàng thượng chính mình nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ cần ngươi làm ta tiến một lần ngươi tàng bảo khố. thẩm Linh Phượng lập tức đánh nhịp nói ra điều kiện. Nghe vậy, Tây Lăng Đế trầm mặc một hồi, thầm nghĩ, bất quá là tiến một lần tàng bảo khố, lượng ngươi cũng lấy không được thứ gì. Vì thế, Tây Lăng Đế phi thường thống khoái liền đáp ứng rồi, có thể. Chấm đáp ứng làm ngươi tiến một lần tàng bảo khố, liền một lần, ngươi có thể lấy nhiều ít đồ vật, liền lấy nhiều ít đồ vật. Tây lăng đế giọng nói rơi xuống, thẩm linh phượng khỏe miệng ý cười càng thêm gia tăng, hoàng thượng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nga. Chấm tuyệt không đổi ý. Được đến cuối cùng khẳng định, thẩm linh phượng đáy mắt hiện lên một mạt giảo hoạt. Cáo giả, chờ chính là ngươi những lời này. Hử! Dám hô ta! Lần này khiến cho ta cho ngươi đại lấy máu, đến lúc đó. Ha ha ha. Quang ở trong lòng ngẫm lại đến lúc đó Tây Lăng Đế phản ứng, thẩm Linh Phượng liền mừng rỡ không được. Tây Lăng Đế như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình là chân chính dẫn sói vào nhà. Kế tiếp thời gian, thẩm Linh Phượng chuẩn bị tốt hết thể sự tình, liền đem chính mình khóa vào luyện dược phòng. Nói là ở luyện dược phòng, kỳ thật không ai biết, đi vào, thẩm Linh Phượng cũng đã đem cho nên đồ vật đều dọn vào không gian. bắt đầu luyện dược đều hai ngày linh phượng như thế nào còn không ra luyện dược phòng ngoại liễu ngộng tuyết đang ở qua lại dạo bước ngộng tuyết ngươi đừng xoay chủ nhân không phải đã nói rồi ba ngày sau mới có thể ra tới sao cơ minh nguyệt ở một bên nhìn đến nàng đi tới đi lui bất đắc dĩ lắc đầu chính là a ngộng tuyết tỷ tỷ chúng ta vẫn là đi chơi đi thính nhi đi lên trước kéo qua liễu ngộng tuyết quần áo lay động Ta cũng muốn đi chơi a Chính là nhân ra cửa cung đều không cho chúng ta đi ra ngoài, đi đâu chơi. Ở trong cung ngây người hai ngày, nàng cũng phiền, vốn đang nghĩ Tây Lăng mị Nhi sẽ qua tới tìm tra, kết quả nhân ra nhưng thật ra quy củ, một lần cũng chưa đã tới. Vốn gì kế hoạch muốn như thế nào trêu cận nàng, kết quả toàn ngâm nước nóng. tĩnh Nhi thấy nàng hề và hữu xịu, ánh mắt sáng lên, kéo thấp nàng, thấp giọng nói, mộng tuyết tỷ tỷ Nếu Tây Lăng Mị Nhi không tìm chúng ta, Phượng Tỷ Tỷ lại không cho chúng ta tìm phiền thoái, chúng ta đây liền tưởng cái biện pháp làm nàng tìm chúng ta phiền thoái không phải hảo. Nghe vậy, Liễu mộng tuyết tinh thần đại tác phẩm, đúng vậy. Chỉ cần là nàng tới cửa tìm phiền thoái, chúng ta sẽ trêu cợt nàng không phải chúng ta sai rồi, chỉ có thể quái nàng chính mình. Một lớn một nhỏ mắt to chừng mắt nhỏ, tắc hề hề nở nụ cười. Một bên tiểu mạch cùng cơ minh nguyện thấy thế, đều là cả người run lên. Trực giác có người muốn xui xẻo. 363 chương 363 cho nàng một cơ hội. Mị ảnh ngoài cung, vài đạo thân ảnh chợt lóe mà qua. "Công chúa, ngươi đừng không vui, nếu không, chúng ta đi giúp ngươi giáo huấn một chút nữ nhân kia cho ngươi giải hạ giận." Mị ảnh trong cung, lê lạc lấy lòng đối Tây Lăng Mị Nhi nói. Chỉ thấy Tây Lăng Mị Nhi lúc này vẻ mặt tức giận, ở nàng trước mặt là đầy đất đổ sứ mảnh nhỏ. Hai cái cung nữ đang ở nơm nớp lo sợ dọn dẹp đầy đất tàn cục. Tây lăng Mị Nhi phát đủ rồi công chúa tính tình, hiện tại cũng mệt mỏi, đang nằm ở trên ghế quý phi, mấy cái nam tử vây quanh nàng bưng trà đổ nước, đầy miệng lời hay hống. Ngươi không nghe tà phụ hoàng nói sao? Không được chọc các nàng, ngươi muốn hại chết bản công chúa A. Nghe được Lê Lạc nói, Tây lăng Mị Nhi tuy rằng động tâm tư, lại vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đây cứ như vậy buông tha các nàng. Lê Lạc vẫn là không cam lòng. Đương nhiên không có khả năng, chính là nếu ta đi treo chọc các nàng, Phụ Hoàng sẽ không bỏ qua ta Tây Lăng Mỹ Nhi vẻ mặt dối rắm thấy thế, Lê Lạc để sát vào nàng thấp giọng nói, Công Chúa, chỉ cần không bị Hoàng Thượng phát hiện, không phải chuyện gì đều không có sao. Bị Lê Lạc như vậy vừa nói, Tây Lăng Mỹ Nhi trong lòng vừa động, đúng vậy. Chỉ cần Phụ Hoàng không biết, liền không có việc gì. Ngoài điện, vài người miêu thân mình nghe lén bên trong đối thoại, nghe đến đó, Liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi lướt nhau, sau đó liền rời đi mị ảnh cung. Liền biết nàng khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái. Tĩnh Nhi vẻ mặt cười xấu xa, không biết suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Bất quá nàng đảo rất có thể nhẫn, hiện tại mới kìm nén không được. Liễu Mộng Tuyết gật gật đầu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tiểu Mạch. Làm sao bây giờ? Nhân ra muốn tìm cha. chúng ta liền cho nàng một cơ hội a liễu mộng tuyết đôi tay một quán nhún vai nói Ngộng tuyết vẫn là từ bỏ đi chủ nhân không phải nói làm chúng ta không cần đi trêu chọc nàng sao cơ minh nguyệt còn nhớ rõ thẩm linh phượng dặn dò minh nguyệt ngươi cũng thấy rồi hiện tại không phải chúng ta muốn trêu chọc nàng là nàng muốn tìm cha đúng không liễu Ngộng tuyết rối tay đáp ở cơ minh nguyệt trên vai lời nói thâm thiế nói cơ minh nguyệt gật gật đầu đối sao nếu như vậy chẳng lẽ ngươi nhận tâm chúng ta tùy ý nàng khi dễ a liễu mộng tuyết chuyện vừa chuyển lập tức làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nghe vậy cơ minh nguyệt lập tức lắc đầu ta đương nhiên sẽ không nhìn ngươi bị nàng khi dễ này không phải đúng rồi liễu mộng tuyết vô vô nàng bả vai tây lăng mị nhi ngươi không nghĩ bị ngươi phụ hoàng biết liền sớm nói sao ta cũng không nghĩ đâu đã biết không phải không hảo chơi một canh giờ sau liễu mộng tuyết tĩnh nhi cơ minh nguyệt cùng cùng tiểu mạch bốn người đi vào ngự hoa viên lần này liễu mộng tuyết ôm tiểu liên tĩnh nhi ôm tiểu bạch mỹ danh rằng ngắm hoa lam minh lần đầu tiên không có đi theo tiểu liên cùng nhau giờ phút này lam minh đang ở không gian nội viên nhất dính thẩm linh phượng tự nhiên là cũng ở không gian thủ thẩm linh phượng công chúa phía dưới người tới báo nói liễu mộng tuyết bốn người đi ngự hoa viên bị ảnh trong cung lê lạc trước tiên liền đem liễu mộng tuyết hành tung nói cho tây lăng mị nhi các nàng đi ngự hoa viên làm gì nghe thấy cái này tin tức tây lăng mị nhi tức khắc tinh thần tỉnh táo nói là ở trong phòng ngốc quá buồn, liền đi ngự hoa viên đi một chút nghe vậy tây lăng mị nhi trong mắt vừa chuyển lập tức liền nói chúng ta cơ hội tới nói mang theo người lập tức liền buôn ngự hoa viên đi ngự hoa viên liễu mộng tuyết mấy người đang ngồi ở đỉnh hóng gió chung Chỉ chốc lát sau, thính Nhi liền thấp giọng nói, "Các nàng tới." Liễu Mộng Tuyết lập tức gật gật đầu, đại gia lại dường như không có việc gì tiếp tục uống trà ăn điểm tâm. 364 chương 364 một hồi liền xem ngươi. Tiểu Liên thấy các nàng thần bí hề hề, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được nơi xa tây lang mỹ nhi, tức khắc trừng lớn mắt tím. "Mộng Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói mang ta ra tới chơi, chính là cùng đại thẩm chơi sao?" Phúc. Đại thẩm Tuy rằng mọi người đều không thích Tây Lăng Mỹ Nhi, bất quá Tây Lăng Mỹ Nhi đảo thật là cái quyến rũ mỹ nhân, mỗi lần nghe được tiểu Liên tả một câu đại thẩm, hữu một câu đại thẩm, nghĩ lại Tây Lăng Mỹ Nhi sau khi nghe được sắc mặt, thật sự là rất có hỉ cảm a. Đúng vậy. Liễu Ngộng Tuyết dùng sức nhẫn, mới không có cười to ra tiếng. Nga ha ha a. Ngộng Tuyết tỷ tỷ thật tốt. Tiểu Liên ôm chặt Liễu Ngộng Tuyết bán manh. trời biết nàng tại đây hoàng cung ngốc đến cả người không thoải mái hiện tại có người đưa tới cửa tới cấp nàng tiêu khiển tiểu liên lần đầu tiên cảm thấy tây lăng mị nhi là như vậy đáng yêu đại thẩm ở nơi nào a tiểu bạch hóa thân vì đồ tham ăn phản ứng chậm nửa nhịp tiểu liên thấy thế một móng nuốt chụp qua đi sau đó biếu môi này không phải tới sao đau không cần đánh ta sao tiểu bạch ủy khuất nâng lên móng nuốt nhỏ che lại đầu Thấm ớt mắt to không tiếng động tố khống nàng ác hành Chỉ biết ăn Xem ngươi đều béo một vòng con ăn Đến lúc đó ăn thành cái đại béo hồ ly Tiểu liên một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng Mới sẽ không đâu Nhân gia hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm Đương nhiên muốn ăn nhiều lạc Tiểu bạch ngạo kiều lắc lắc phía sau lông xù xù cái đuôi liễu mộng tuyết vô ngữ đỡ chán Kỳ thật nàng hảo tưởng nói Hai ngươi đều là đồ tham ăn hảo mị Tiểu liên nghe nói Tây Lăng Mị Nhi rất sợ ngươi đâu? Thính Nhi ngồi lại đây bế lên Tiểu Liên. Kia đương nhiên cũng không nhìn xem ta là ai. Tiểu Liên đắc ý chớp chớp mắt tím. Kia một hồi liền xem ngươi làm. Thính Nhi chiều nàng tê mi. Yên tâm đi. Thu phục nàng còn không dễ dàng. mới vừa tiến ngữ Hoa Viên Tây Lăng Mị Nhi bỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý dâng lên. Như thế nào bỗng nhiên cảm thấy có điểm lãnh? Tây Lăng Mị Nhi đánh cái hắt xì. Sau đó nghi hoặc nói Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt Như thế nào sẽ lên đâu Lê Lạc cầm cây quạt đi theo bên cạnh Nghe được Tây Lăng Mỹ Nhi nói như vậy Quạt tử tay đều đốn ở nơi đó Này sẽ đảo sẽ không Đi thôi Tây Lăng Mỹ Nhi gom lại cổ áo Tiếp tục đi phía trước đi đến Tới rồi đỉnh hóng gió bên cạnh Liền nhìn đến Liễu Mộng Tuyết vài người Tây Lăng Mỹ Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn Liễu Mộng Tuyết Làm ngươi mỗi lần đều cùng bản công chúa đối nghịch, hôm nay bản công chúa liền phải ngươi đẹp. Nói, đi qua đi qua lớn, Liễu mộng tuyết, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ai cần ngươi lo sao? Đại thẩm. Liễu mộng tuyết quay đầu lại, thực nghiêm túc hỏi ngược lại. Người Tây Lăng Mị Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới vừa lên tới đã bị tức chết đi được. Lúc này, tiểu liên ngẩng đầu, cũng nghiêm túc cùng khang nói, đại thẩm thật đúng là không nhớ đánh đâu. Muốn hay không ta tới giúp ngươi phát triển trí nhớ a Ngươi, ngươi như thế nào cũng tại đây. Nếu nói nghe được liễu mộng tuyết kêu đại thẩm làm nàng phẫn nộ, như vậy hiện tại nhìn đến tiểu liên ở chỗ này, nàng liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy quân lăng thiên xấu mặt thời điểm, trong lòng càng là lại hận lại giận. Nghe vậy, tiểu liên đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô tội nhìn liễu mộng tuyết nói, mộng tuyết tỷ tỷ ta phỏng chừng đại thẩm không phải thời mãn kinh tới rồi chính là choan váng. Ngươi xem nàng đôi mắt đều không hảo xử, ta rõ ràng ở chỗ này, nàng còn muốn hỏi, không phải làm điều thừa sao? Phúc Liễu mộng Tuyết không chút khách khí cười phun, "Tiểu Súc Sinh, ngươi nói ai chốn váng. Tây Lăng mị nhi nổi giận đùng đùng, kề bên bạo tàu bên cạnh. Chương 365 ngươi mới là tiểu Súc Sinh. Ngươi mới là tiểu Súc Sinh, ngươi cả nhà đều là tiểu Súc Sinh. Tiểu Liên nghe được tiểu Súc Sinh ba chữ bạo nộ nhảy dựng lên trực tiếp nhào qua đi liền bắt được tây lăng mỹ nhi quần áo ba ba bá sắc bén móng vuốt rơi xuống tây lăng mỹ nhi quần áo ở trong khoảnh khắc bị xé nát đại Nhật thiên tây lăng mỹ nhi vốn dĩ xuyên liền ít đi cái này toàn thân chỉ còn một cái yếm cùng một cái bọc quần một màn này quá hài kịch hóa trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thẳng đến a a a tây lăng mỹ nhi một tiếng kinh thiên động địa thét trói thai đem mọi người lôi trở lại thần mà đầu sỏ gây tội tiểu liên sớm tại vừa rồi cũng đã bay trở về đến tĩnh nhi trong lòng ngực nhìn trước mắt cho hay đương mọi người nhìn đến tây lăng mỹ nhi đôi tay ôm lấy ngực ở quỷ kêu thời điểm đều là cả kinh sau đó hiện trường liền hôn loạn lên lê lạc thấy thế lập tức chiều phía sau đi theo cung nữ quát thất thần làm gì còn không mau đi lấy kiện công chúa quần áo tới mấy cái cung nữ vốn đang không biết làm sao bị lê lạc giống đến cả người một đầu, vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó chạy về mị ảnh cung đi mà lê lạc lập tức lại cởi chính mình áo ngoài khoác ở tây lăng mị nhi trên vai đem tây lăng mị nhi ôm tiến trong lòng ngực giận chừng mắt liếu ngông tuyết các ngươi thật to gan nhìn thấy công chúa không giới quỷ cư nhiên còn tập kích công chúa không muốn sống nữa sao ai nói chúng ta không muốn sống nữa chúng ta chính là thực tích mệnh nói nữa Tây Lăng Mị Nhi ở ngươi trong mắt là cái bảo, nhưng ở chúng ta trong mắt liền căn thảo đều không bằng, dựa vào cái gì cho nàng quỳ xuống. Liễu Mộng Tuyết thiếu tấu nói. Ngươi lê lạc tức giận đến chỉ vào Liễu Mộng Tuyết nửa ngày cũng nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi? Liễu Mộng Tuyết đứng lên chiều hắn hừ một tiếng, sau đó vòng qua hắn đi đến Tây Lăng Mị Nhi trước mặt, chật chật chật. Không thể tưởng được ngươi chăm không một dùng, dạy dỗ nam sủng nhưng thật ra thực nghe lời a. Liễu Mộng Tuyết ngươi đừng đắc ý, chờ bản công chúa nói cho phụ hoàng, phụ hoàng nhất định không tha cho ngươi." Tây Lăng Mị Nhi ngực khẩu không ngừng phập phồng, rõ ràng là bị tức giận đến không nhẹ. "Ngươi xác định ngươi muốn nói cho người phụ hoàng?" Liễu Mộng Tuyết gật gật đầu, khoe miệng mang theo cười xấu xa đến nhìn nàng. "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Tây Lăng Mị Nhi tức giận đến cả người phát run. "Ngươi dám a? Vậy ngươi đi thôi, ta chờ." Nói Nàng ngồi trở lại ghế trên, khiêu khích nhìn Tây Lăng Mị Nhi. Khi nói chuyện, cung nữ đã đem Tây Lăng Mị Nhi quần áo lấy tới. Tây Lăng Mị Nhi vội trước mặt tốt quần áo, sau đó kêu căng ngạo mạn đi lên trước. Liễu Mộng Tuyết, ngươi đừng vui sướng khi người gặp họa đến như vậy sớm. Phụ hoàng đã nói rồi, chỉ cần chờ Thẩm Linh Phượng luyện hào đang uống dược, bản công chúa ái thế nào liền thế nào, đến lúc đó các ngươi đều chết chắc rồi. Nghe vậy, Liễu Mộng Tuyết giữa mày nhảy dựng. Chỉ thấy nàng khi thân thượng tiền, để sát vào Tây Lăng Mị Nhi, đừng nói ta không sợ ngươi, chính là chờ linh phượng ra tới, ngươi cũng không thể thế nào. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sẽ là linh phượng đối thủ. Ừ. Liên tính bản công chúa không làm gì được các ngươi, chính là ngươi đừng quên, nơi này là Tây Lăng Quốc, không phải Đông Dương Quốc, đến lúc đó ai chết còn không nhất định đâu. Tây Lăng Mị Nhi ác độc buông lời nói. Bang. Nên đón Tây Lăng Mỹ Nhi chính là Liễu Mộng Tuyết cấp một cái tác. Liễu Mộng Tuyết, ngươi dám đánh bản công chúa. Tây Lăng Mỹ Nhi một tay che mặt một tay chỉ vào nàng. Đánh đến chính là ngươi, Tây Lăng Mỹ Nhi, đừng tưởng rằng đây là Tây Lăng Quốc ta cũng không dám đánh ngươi, ta chính là muốn nói cho ngươi, mặc kệ ở nơi nào, nếu ngươi dám đối linh phượng bất lợi, ta chính là dùng hết toàn lực cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Liễu Mộng Tuyết lạnh lùng cười, trong ánh mắt tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Chương 366 ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Giờ khác này Liễu Mộng Tuyết, lần đầu tiên làm Tây Lăng Mị Nhi cảm thấy sợ hãi. S. Nhìn Liễu Mộng Tuyết trong ánh mắt cảnh cáo, Tây Lăng Mị Nhi thanh âm đều phát run. Ngươi, ngươi tưởng, làm gì? Nhìn đến nàng tham sống sợ chết bộ dáng, Liễu Mộng Tuyết cười nhạo nói, Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không thế nào, nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không cần cho ta. Nói xong, đứng dậy, nghe được vừa rồi Tây Lăng Mị Nhi nói, nàng nghe thấy được một cẩu nguy hiểm hương vị, Linh Phượng nói rất đúng, nàng không ra tới trước, không cần đi trêu chọc Tây Lăng Mị Nhi, nơi này dù sao cũng là Tây Lăng quốc. Nghĩ, Liễu Mộng Tuyết quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, "Chúng ta đi thôi." Cơ Minh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Chờ các nàng đều đi rồi về sau, lê lạc vội vàng đi lên trước đỡ lấy tây lăng mị nhi công chúa ngươi thế nào tây lăng mị nhi đột nhiên ngẩng đầu cho hắn một cái tát lan đều cấp bản công chúa cũng ngay đối mặt nàng đột nhiên tính tình tất cả mọi người tựa tập mãi thành thói quen chỉ là cúi đầu yên lặng lui xuống to như vậy ngự hoa viên chỉ còn tây lăng mị nhi một người liễu mộng tuyết mấy người mới vừa trở lại nghỉ ngơi trong cung điện liền nhìn đến tô Tĩnh hiên một người ngồi ở chỗ kia Liễu mộng tuyết ngó trái ngó phải đều không có cảm thấy quân lăng thiên, đành phải hỏi hướng Tô Tĩnh Hiên, quân lăng thiên đâu? Đi tu luyện. Tô Tĩnh Hiên liếc nhìn nàng một cái, đắc. Lại là ở tu luyện. Như thế nào liều mạng làm gì? Liễu mộng tuyết đặt mông ngồi ở ghế trên. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau. Tô Tĩnh Hiên cười nhạo nói. Ta làm sao vậy? Tổng không thể không biết ngày đêm tu luyện đi. Liễu mộng tuyết không phục. Ngươi như vậy lười, đừng nguy cơ thời điểm kéo đại gia lui về phía sau. Vốn dĩ không nghĩ nói như vậy, chính là không biết vì cái gì, nàng mỗi lần làm lơ, tổng có thể làm hắn mất khống chế nói ra này đó chọc nàng tức giận lời nói. Ngươi mới có thể kéo chân sau đâu. Liễu mộng tuyết hừ một tiếng, liền trở về phòng đi. Tô Tĩnh Hiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng rời đi bóng dáng, thật lâu không nói. Quả nhiên, hắn lại chọc nàng sinh khí. Các ngươi rõ ràng thích đối phương, vì cái gì mỗi lần nói chuyện đều đối trọi gay gắt. Nghe vậy, Tô Tĩnh Hiên ngẩng đầu, nhìn đến cơ minh nguyệt cùng Tĩnh Nhi không biết đi khi nào lại đây. Ngươi cho rằng ta tưởng A. Tô Tĩnh Hiên khẽ thở dài một cái, biểu tình có chút cô đơn. Chúng ta đều nhìn ra được tới, ngươi là thích mộng tuyết. Cơ minh nguyệt ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Chính là A. liền ta tiểu hài tử này đều nhìn ra được tới. Tĩnh nhi vội vàng đi theo gật đầu nói. Ta cũng không dám đem ngươi đương tiểu hài tử xem, nếu ai đem ngươi trở thành một cái hài tử, chết như thế nào cũng không biết đâu. Tô tĩnh hiên cười lắc đầu, hắn chính là đến bây giờ còn nhớ rõ, nha đầu này lực sát thương có bao nhiêu đại. Tĩnh nhi ngạo kiều ngẩng đầu lên, biết rõ hắn ở tách ra đề tài, lại vẫn là phối hợp nói, không có biện pháp, ai làm buồn tiểu thư là cái thiên tài đâu. Thiếu ba hoa ngươi. Cơ Minh Nguyệt nhìn nàng cái kia tự luyến bộ dáng, buồn cười cười. Minh Nguyệt tỷ tỷ, nhân ra nói chính là đại lời nói thật ta. Thính Nhi thấy nàng dễ cận chính mình, đô khởi miệng bất mãn lên. Là là là, Thính Nhi nhưng lợi hại. Cơ Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Nhi giống cái bình thường tiểu nữ hài. Hảo, ta đi về trước nghỉ ngơi một hồi. Tô Tĩnh Hiên nói, liền đứng lên. Đái Tô Tĩnh Hiên đi rồi. Cơ Minh Nguyệt đột nhiên nói, Tĩnh Nhi, ngươi cảm thấy Tây Lăng Mị Nhi có phải hay không ở kế hoạch cái gì? Nghe vậy, Tĩnh Nhi hơi hơi lắc lắc đầu, hẳn là không có, nếu nàng thật sự có kế hoạch, kia hôm nay nàng liền sẽ không lại đây. Chỉ hy vọng như thế, Cơ Minh Nguyệt vẫn là có chút lo lắng. Hảo, đừng nghĩ, chúng ta đi xem phượng Tỷ Tỷ ra tới không có đi. Tĩnh Nhi ngược lại là một chút cũng không lo lắng, lôi kéo Cơ Minh Nguyệt liền chạy hướng luyện dược phòng đi. Chương 367 Hoàng thượng đang ở Lâm Triều. Luyện dược phòng, trong không gian. Lam u lò luyện đan trước, Thẩm linh phượng chính chuyên tâm luyện dược. Mà Lam Minh ngồi ở một chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, một tay cách không đẩy hướng lò luyện đan, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu Lam ngọn lửa bao vây lấy lò luyện đan. Cái này động tác, hắn đã duy trì hai ngày hai đêm. Viên bay lên không phủ ngó trái ngó phải, lại không dám ra tiếng, sợ quái dày đến các nàng. lại một ngày qua đi thẩm linh phượng cùng lam minh vẫn như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế bỗng nhiên đinh một tiếng lò luyện đan cái nắp mở ra chỉ một thoáng trong không khí tràn ngập một cổ thanh đũ đạm nhiên dược hương thẩm linh phượng cùng lam minh đồng thời thu hồi tay hai người đi vào lò luyện đan trước lò luyện đan lúc này an tĩnh nằm tam cái màu xanh biếc đan dược thành công lam minh hô một hơi thả lỏng xuống dưới thẩm linh phượng gật gật đầu trên mặt không có bao lớn vui sướng có lam minh phụ trợ đương nhiên sẽ không thất bại nàng biết chính mình luyện dược kinh nghiệm lại tinh tiến không ít bất quá lại muốn đột phá lại không phải dễ dàng sự mụ mụ mụ mụ mệt muốn chết rồi đi uống nước viên ở trước tiên đưa lên thánh linh thủy uống qua thủy thẩm linh phượng cuối cùng cảm thấy tốt hơn một chút hôm nay là ngày thứ ba đi ân viên gật gật đầu chúng ta cũng nên đi ra ngoài cũng không biết Tiểu Liên có hay không nháo ra cái gì nhiễu loạn. Ta xem ngươi không phải lo lắng Tiểu Liên sẽ quấy rối là tưởng nàng đi. thẩm Linh Phượng cầm lấy đan dược đối Lam Minh trêu chọc nói. Bị chọc phá tâm sự, Lam Minh đúng vai, hào phóng thừa nhận, Lao Tử là tưởng nàng, không thể sao. Cũng là, Tiểu Liên cái này đồ tham ăn, nếu là làm người dùng mỹ thực cấp quả chạy, kia không phải tiện nghi người khác. thẩm Linh Phượng cười xấu xa nói. Yên tâm đi. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, này nhưng ngươi dậy Lam Minh nhướng mày định liệu trước nhìn nàng. Thẩm linh vượng mặc, Lam Minh đồng Hải ngươi như vậy xem như không học giỏi sao. Luyện dược phòng bên ngoài, mọi người đều chờ ở nơi đó. Quân Lăng Thiên ỉ ở cây cột bên cạnh, hai mắt khép hờ, đột nhiên, hắn mở mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt lóa mắt độ cung. Kéo kẹt, cửa mở. Nhìn đến quân Lăng Thiên cười nhìn nàng, không khỏi. Tâm tình của nàng liền mạc danh trở nên thực hảo. Linh vượng thế nào? Thành công sao? liễu Mộng Tuyết vừa thấy nàng ra tới, lập tức liền chạy tiến lên. Những người khác cũng chờ mong nhìn nàng. Các ngươi nói đi. Ta Phượng Nhi là nhất động, đương nhiên sẽ thành công. Quân Lăng Tiên đi lên trước, duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Thầm Linh Phượng ngẩng đầu, hiểu ý cười. Hai người lặng lặng mà thâm tình đối diện, có người lại muốn xem không nổi nữa. Uy uy các ngươi hai cái có thể hay không không cần Tú ân ái. Liễu mộng tuyết mắt trợn trắng, đối này hai vợ chồng rất là vô ngữ. Tú ân ái làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Quân lăng thiên nhàn nhạt một ánh mắt ném lại đây. Liễu mộng tuyết khỏe miệng vừa kéo, lẩm bẩm nói, nào dám có ý kiến? Thứ này phúc hát xào trá, nếu nàng nói có ý kiến, hắn khẳng định lại muốn nói nàng không thích nghe nói. Hảo, chúng ta đi hoàng hậu tẩm cung đi. thẩm linh phượng thấy nàng ăn mệt chỉ là đạm đạm cười đi nói cho các ngươi hoàng thượng đan dược đã luyện hảo thẩm linh phượng quay đầu lại đối diện khẩu thủ vệ như vậy công đạo thủ vệ túi đầu chắp tay cung kính trả lời thẩm cô nương hoàng thượng đang ở lâm triều bất quá hoàng thượng biết cô nương hôm nay sẽ ra tới đã mệnh thái tử điện hạ ở phượng nghi cung chờ ngài thái tử điện hạ tử dạ thẩm linh phượng khẽ gật đầu ta đã biết nói xong liền lôi kéo quân Lang Thiên, mang theo mọi người đi Hoàng hậu tầm cung. Chương 368 bị người làm lơ. Trong cung điện vẫn là như vậy an tĩnh. Thẩm Linh Phượng lại đây thời điểm liền nhìn đến Tử Dạ ngồi ở trước giường, trên mặt treo ôn nhu mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Mẫu hậu, chờ đan dược luyện hảo, là có thể cứu ngài, ngài liền sẽ không thống khổ." Cái dạng này Tử Dạ, tựa như một cái cô độc ngóng trông mâu thân trở về hài tử, là như vậy chân thành. làm thẩm linh phượng không khỏi đứng ở nơi đó không có đánh vỡ một màn này thẳng đến tử dạo phát hiện các nàng thời điểm thẩm tiểu thư các ngươi tới kinh hỉ thanh âm đánh thẩm linh phượng từ suy nghĩ chung kéo lại phục hồi tinh thần lại thẩm linh phượng chiều hắn gật gật đầu liền đi đến tử dạo vội vàng đứng dậy đem vị trí nhường ra tới thẩm linh phượng ngồi ở mép giường đem đan dược uy tiến hoàng hậu trong miệng chính là hoàng hậu hôn mê lâu lắm căn bản là nuốt không xuống Từ Dạ thấy thế liền vội, này làm sao bây giờ a? Mẫu hậu nuốt không dưới đan dược, đừng nóng nội a. Thẩm Linh phượng chấn an một câu, sau đó duỗi tay ngưng tụ ra một cổ nhu hòa bảy màu hỗn độn chi lực, nay cổ hỗn độn chi lực đem hoàng hậu trong miệng đan dược thông thả đẩy vào yết hầu, cuối cùng tiến vào trong bụng. Ngay sau đó, Thẩm Linh phượng tay theo hoàng hậu kinh mạch hỗn độn chi lực chậm rãi du tẩu với hoàng hậu thân thể, thẳng đến toàn thân kinh mạch du tẩu một lần lúc sau. thẩm linh phượng lúc này mới thu hồi tay thẩm linh phượng đứng lên phun ra một ngụm trọc khí hảo hoàng hậu thực mau liền sẽ tỉnh từ dạ kinh hỉ cảm xúc bộc lộ ra ngoài thẩm tiểu thư cảm ơn ngươi có thể giúp ta cứu ta mẫu hậu ngươi không cần khách khí như vậy đây là ta nên làm xác thật tây lăng đế đáp ứng nàng một điều kiện nàng vì hắn luyện dược theo như nhu cầu thôi qua nửa giờ hoàng hậu hô hấp đã khôi phục bình thường chỉ thấy nàng ngâm khẽ một tiếng, liền hơi hơi mở mắt. vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình ngày đêm tơ tưởng người, nàng hài tử. đêm nhi, hoàng hậu nhẹ nhàng hôn một tiếng, sau đó hơi hơi thở phì phò. mẫu hậu, ngươi thật sự tỉnh. đây là làm sao vậy? có phải hay không nơi nào không thoải mái? tử dạ nghe thế đã lâu thanh âm, kinh hỉ đến không được, chính là một túi đầu. hắn liền phát hiện chính mình mẫu thân sắc mặt từng đỏ, còn thở phì phò. tử dạ trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía thẩm linh phượng thẩm linh phượng rỗi tay đáp ở hoàng hậu trên tay một lát sau liền đối với tử dạ nói hoàng hậu vừa mới tỉnh lại hiện giờ vẫn là khí hư bệnh thiếu máu nhớ lấy không cần quá mức kích động vẫn là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi trong vòng ba ngày muốn vào thực thanh đạm đồ ăn không nên gấp gáp bổ thân mình nàng hiện tại là hư bất thụ bổ tử dạ đem nàng lời nói yên lặng ghi tạc trong lòng vị này chính là lúc này hoàng hậu mới chú ý tới chính mình nhi tử bên cạnh đứng một vị thanh lệ tuyệt mỹ đến nữ tử mẫu hậu vị này chính là vân thiên đại sư đệ tử đích truyền chính là nàng cứu ngải tử dạng nghe được nàng nói chuyện vội vàng lại ngồi xuống vân thiên đại sư đệ tử đích truyền thật đúng là cái tuyệt diệu dai nhân đâu đêm nhi hảo phúc khí nha thực hiển nhiên hoàng hậu trực tiếp đem thẩm linh phượng liệt vào nàng con dâu một liệt hoàng hậu nói ôm rơi xuống tử dạ liền ngây ngẩn cả người cái gì kêu hắn hảo phúc khi a nguyên bản cũng coi như là khôn khéo tử dạ tại đây một khắc thế nhưng ngốc manh nhìn nhìn mọi người ánh mắt kia căn bản chính là không tiếng động dò hỏi thẩm linh phượng như thế nào có loại không tốt cảm giác phúc mọi người đều mê mang thời điểm liễu mộng tuyết không hài hòa cười lên tiếng đại gia lại là sửng sốt liễu mộng tuyết thấy thế trực tiếp cười ha ha nói quân lão đại Ngươi hồng quả quả bị người làm lơ, Linh Phượng muốn biến thành nhân ra con dâu. 369 chương 369 không thể lại vui sướng nói chuyện thiếm. Mọi người, tức khác có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Kỳ thật cũng khó trách Hoàng hậu nói ra lời này lúc sau, đại gia sẽ không có phản ứng lại đây, bởi vì cho tới nay quân Lăng Thiên chính là đứng ở thẩm Linh Phượng bên cạnh người, cho nên trong lúc nhất thời mọi người đều không nghĩ tới điểm thượng. Quân Lăng Thiên, Nịm à, đây là Lão tử nữ nhân, Lão tử nữ nhân. Bị liễu mộng tuyết như vậy một giải thích, đại gia rộng mở thông suốt, thì ra là thế a. Tử dạ cũng hiểu được, nghĩ đến vừa rồi hoàng hậu lời nói, hắn bên thai nổi lên một tia khả nghi đỏ ửng. Ách! Tử dạ ca ca mặt đỏ cái gì? Tiểu mạch bỗng nhiên ra tiếng nói. A, Tử dạ cả kinh, sau đó ứng kích phản ứng chính là dỗi tay che lại chính mình mặt, quả nhiên nóng bỏng nóng bỏng. tức khắc tử dạ lập tức liền không biết làm sao cái kia thực xin lỗi a mẫu hậu không biết cho nên nàng không phải cái kia ý tứ thiên a hắn tưởng cào tường hảo sao đặc biệt là nhìn đến quân lăng thiên hơi híp mắt mắt nhìn chằm chằm hắn thời điểm càng là tưởng cào tường hắn này xem như nằm cũng trúng đạn rồi s sao làm sao vậy la ta nói sai rồi sao Vị này hoàng hậu nương nương lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện giống như không thích hợp. Mẫu hậu, không phải ngươi tưởng như vậy, các nàng đều là bằng hữu của ta. Hắn thật là khóc không ra nước mắt. Như vậy a Kia thật là ngượng ngùng. Hoàng hậu đối thẩm linh phượng đầu lấy một cái xin lỗi cười. Sau đó lại thở dài nói, thật đáng tiếc, như vậy một cái hảo cô nương, không thể trở thành con dâu ta. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo. Cảm thấy không thể lại vui sướng nói chuyện hiếm vì thế liền nói, hoàng hậu nương nương mới vừa tỉnh lại, tin tưởng cùng tử dạ có rất nhiều nói, chúng ta vẫn là đi trước một bước. Sau đó liền xoay người đi rồi. Sau đó, to như vậy trong cung điện, chỉ còn lại có tử dạ cùng hoàng hậu. Mẫu hậu, ngươi xem ngươi, nói bừa cái gì đâu. Tử dạ thấy mọi người đều đi rồi, ai còn nói. Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Ngươi rõ ràng là đối nhân gia cô nương có ý tứ sao? Tây lăng hoàng hậu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhi tử. kia ngài cũng không thể nói như vậy a. Tử dạ tức khắc liền héo, hắn thừa nhận mẫu hậu nói đúng. Nghi nhi, ngươi tỉnh. Hoàng hậu vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, liền nghe được cạnh cửa truyền đến này nói mừng như điên thanh âm, ngẩng đầu thấy người tới, cũng là đỏ hốc mắt. Hoàng thượng, nàng dãy rùa ngồi dậy. Chính là nề hà thân mình thật sự quá hư, mới vừa ngồi dậy liền cảm giác được một trận choáng váng. ngươi lên làm cái gì? Mau nằm xuống. Tây lăng đế bước nhanh tiến lên, tay mắt lanh lẹ đỡ nàng nằm hảo. Mẫu hậu! Tây lăng hoàng hậu vừa mới nằm hảo, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng la. Tây lăng hoàng hậu nghe được thanh âm này, đôi mắt hơi lượng, là mị nhi. Quả nhiên, ngay sau đó, tây lăng mị nhi liền chạy như bay tiến vào. Tây lăng Mỹ Nhi vừa tiến đến liền nhìn đến thương yêu nhất chính mình mẫu hậu chính mỉm cười nhìn chính mình, lập tức, sở hữu ủy khuất đều bạo phát ra tới. Chỉ thấy nàng lập tức bổ nhào vào trước giường, biên khóc biên ủy khuất nói, ồ ồ ồ, mẫu hậu, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, Nhi thần đều phải bị người khác khi dễ đã chết. Mỹ Nhi, Tây lăng đế ra tiếng cảnh cáo, cũng cho nàng một cái không được nói bửa ánh mắt. Chính là Tây lăng hoàng hậu lại không làm. Vừa nghe có người khi dễ chính mình bảo bối nữ nhi, này còn lợi hại. Nàng lập tức liền đau lòng đến dối tay ôm quá Tây Lăng Mỹ Nhi, hông nói, làm sao vậy làm sao vậy. ngoan Mỹ Nhi nói cho mẫu hậu, ai khi dễ ngươi. Đối mặt Tây Lăng Hoàng hậu đối Tây Lăng Mỹ Nhi sùn lịch, tuy rằng Tây Lăng đế cùng tử dạ đều thói quen, chính là bọn họ hiện tại lại đau đầu. 370 chương 370 ta mới là ngươi nữ nhi. Muốn hỏi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bọn họ sợ bởi vậy mà đắc tội thẩm linh phượng sau lưng người kia. Vân Thiên Đại Sư kiểu gì siêu nhiên tồn tại, nếu bị hắn lao nhân ra đã biết chính mình duy nhất đệ tử ở bọn họ Tây Lăng Hoàng Cung bị hủy khuất, kia còn lợi hại. Hiện tại Tây Lăng Đế hoàn toàn tin tưởng thẩm linh phượng chính là Vân Thiên Đại Sư đệ tử đích truyền, cho nên hắn cảm thấy, vì xính nhất thời cực nhanh đi chọc thẩm linh phượng đó chính là dại dột không thể lại xuẩn sự. Bởi vì toàn bộ Tây Lăng thủ đô nhận không nổi vân thiên đại sư lửa giận. Cho nên, hán tuyệt không sẽ làm loại chuyện này phát sinh. Vì thế, ở Tây Lăng Mỹ Nhi lập tức muốn cáo trạng thời điểm, Tây Lăng đế đột nhiên lôi kéo, đem Tây Lăng Mỹ Nhi kéo tới, sau đó lập tức bước nhanh đi ra đi. Chỉ để lại Tây Lăng Hoàng hậu vẻ mặt ngạc nhiên. Mỹ Nhi, trâm cảnh cáo ngươi, không cần lấy toàn bộ Tây Lăng quốc nói dỡn, thẩm linh vượng không phải ngươi có thể chọc đến khởi. Tây lăng đế ngữ khí đông lạnh. Vô nghĩa, nếu vân thiên đại sư thật sự tới, kia rất có khả năng tứ quốc liền phải biến thành tam quốc. Nhưng là, này đó Tây lăng mỹ nhi không biết ta. Nàng cho rằng nàng là một quốc gia công chúa, ở chính mình trong nhà bị người khi dễ làm nàng cảm thấy mất mặt, cho nên nàng nhất định phải nghĩ cách làm thẩm linh phượng so nàng càng nàng kham. Phu Hoàng, ngươi vì cái gì muốn giúp một ngoại nhân? Ta mới là ngươi nữ nhi a. Tây lăng đế túc khởi mặt tới giáo dục nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là chấm nữ nhi, ngươi là Tây lăng quốc công chúa, cho nên chấm mới không thể làm ngươi đem chỉnh Tây lăng quốc lâm vào hiểm cảnh. Vì cái gì? Nàng còn không phải là có cái lợi hại sư phó sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tây lăng mị nhi gắt gao cắn răng, chính là không cam lòng. Ngươi nếu biết nàng sư phó là vân thiên đại sư, liền càng không nên đi trêu chọc nàng. Tây lăng đế nhìn Tây lăng Mỹ Nhi vẻ mặt không cam lòng bộ dáng, thở dài, nói đến cùng, vẫn là bởi vì bị chính hắn cấp sủng hư. Nàng bất quá là Vân Thiên Đại Sư đồ đệ mà thôi, ta cũng không tin Vân Thiên Đại Sư sẽ vì nàng cùng chúng ta Tây lăng quốc không qua được. Tây lăng Mỹ Nhi chấp mê bất ngộ nắm chặt nắm tay. Hồ đồ, Vân Thiên Đại Sư vài thập niên tới đều không có thu quá một cái đồ đệ, hiện tại có đồ đệ, còn không phải đem đồ tốt nhất đều cho nàng A. Ngươi ngẫm lại, Phu Hoàng dùng hết hết thể điều kiện cùng Vân Thiên Đại Sư cầu Ngưng Quỳnh Ngọc Lộ cầu 5 năm hắn đều không dao động, chính là hắn lại dễ như trở bàn tay đem Ngưng Quỳnh Ngọc Lộ cho nàng, có thể thấy được Vân Thiên Đại Sư có bao nhiêu để ý cái này đồ đệ. Tây Lăng Đế quả thực tưởng cậy ra Tây Lăng Mỹ Nhi đầu óc nhìn xem bên trong có phải hay không tắt thảo. Tây Lăng Đế một phen nói cho hết lời, Tây Lăng Mỹ Nhi giật giật khỏe miệng, cuối cùng nói cái gì cũng nói không nên lời. Nhưng này không đại biểu nàng liền sẽ như vậy tính Tây lăng đế thấy nàng không nói lời nào Tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì Hận sắc không thành thép chừng nàng liếc mắt một cái Sau đó lạnh lùng nói Ta nói cho ngươi Vân thiên đại sư cực kỳ bên vực người mình Nếu bị hắn đã biết chính mình duy nhất đồ đệ bị người khi dễ Ngươi không chịu nổi hắn lửa giận. Không chỉ có ngươi Chúng ta toàn bộ Tây lăng thủ đô sẽ bị ngươi hại chết Tây lăng Mị nhi tâm thần chấn động Ở Tây Lăng Đế cảnh cáo ánh mắt hạ, cuối cùng thỏa hiệp cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Rốt cuộc là chính mình sùng lớn lên, Tây Lăng Đế thấy nàng thỏa hiệp cũng liền thở dài, sau đó lời nói thấm thiế nói, biết liền hảo, ngươi cũng nên sửa sửa tính tình của ngươi, bằng không về sau phụ hoàng mẫu hậu đều không ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu như bị người khi dễ, nhưng làm sao bây giờ à? Tây Lăng Mỹ nhi ngằng đầu, nhìn đến Tây Lăng Đế mãn nhãn thương tiếc Tức khác sở hữu ủy khuất đều bạo phát ra tới, nàng khóc lớn nhào vào tây lăng đế trong lòng ngược, phụ hoàng. 371 chương 371 muối lại tiểu cũng là thịt. Khoảng cách tây lăng hoàng hậu tỉnh lại đã qua ba ngày. Ngự thư phòng. Tây lăng đế ngẩng đầu, nhìn thẩm linh phượng nói, thất tiểu thư cứu trở về hoàng hậu, chấm cũng nên thực hiện hứa hẹn. Nói xong, chiều hạ đầu một người phất tay nói, ngươi mang thẩm tiểu thư đi tàng bảo khố. Là, bệ hạ. Người nọ tiến lên một bước, túi đầu cung kính đáp. Sau đó lại chiều thẩm linh phượng làm cái thỉnh thủ thế, thẩm tiểu thư bên này thỉnh. Thẩm linh phượng gật gật đầu, đại nhân phía trước dẫn đường đi. Nói xong, để lại cho Tây Lăng Đế một cái ý vị thâm trường ánh mắt liền xoay người ra ngự thư phòng. Tây Lăng Đế sử sốt, đó là cái gì ánh mắt? Vì cái gì hắn bỗng nhiên có bất hảo dự cảm? Thức mau, hắn liền biết này dự cảm bất hảo từ từ đâu ra? Thẩm Linh Phượng bị đưa tới tàng trong bảo khố. Thẩm Tiểu Thư, nơi này đó là tàng bảo khố. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn. Dẫn đường người nhìn thấy nàng tươi cười, giật mình ở nơi đó. Hào Mỹ A. Không đợi hắn phản ứng lại đây, trước mắt vài đạo quang mang hiện lên. Hắn theo bản năng nhắm mắt, lại tránh trước mắt, chỉ thấy trước mắt nhiều mấy chỉ manh manh linh sủng. Đây là hắn tức khắc nghi hoặc. Nga. Đây là ta linh sủng. làm chúng nó bồi ta cùng nhau không thành vấn đề đi thẩm linh phượng ho nhẹ một tiếng sau đó giải thích nói nghe vậy hắn hàm hậu cười nói không không thành vấn đề thẩm tiểu thư tự tiện thẩm linh phượng lại lần nữa gật gật đầu vung tay lên mấy chỉ tiểu thú liền rời đi giải khai chân đi phía trước chạy sau đó sau tiểu bảo trực tiếp mang theo các bạn nhỏ hướng trên lầu chạy thẩm linh phượng thấy thế gợi lên một mạt phúc hắc lại rảo hoặc cười tây lăng đế ngươi liền tính chỉ phóng ta một người tiến vào ngươi cũng là phải hối hận xa ở ngự thư phòng tây lăng đế bỗng nhiên đánh cái hát xì cảm giác phía sau lưng có một tia lạnh lẽo không cấm nhíu mày như thế nào có loại bị người tính kế cảm giác không đúng a sẽ có ai muốn tính kế hắn chẳng lẽ là chính là cũng không nên a hắn sớm có chuẩn bị sao có thể bị tính kế đâu nghĩ nghĩ tây lăng đế bỗng nhiên ngẩng đầu người tới Hoàng thượng có gì phân phó? Phía dưới lập tức có cái nội vệ đi lên trước. Ngươi lập tức đi tàng bảo khố nhìn xem. Là, tàng trong bảo khố, tiểu bạch mang theo các bạn nhỏ đi lên lúc sau, Thẩm linh phượng cũng theo đi lên. Dẫn đường người cũng lập tức theo đi lên. Thẩm linh phượng thấy thế, chỉ là hơi hơi nhún mày, tính, ngươi muốn cùng liền cùng, dù sao kết quả đều giống nhau. Nói tiểu bảo, mang theo các bạn nhỏ chạy lên lầu sau, thẳng đến lầu ba. Mà thẩm linh phượng đi lên lầu 2, từng hàng cái giá người xem hoa cả mắt. Lâu một đồ vật tương đối hỗn độn, mà lầu 2 liền bất đồng, lầu 2 gửi đồ vật đều là chút kiếm phổ. Ma pháp kỹ năng thư các loại thư tịch, còn có các loại binh khí, còn có một góc gửi còn lại là ma hạch trở vật. Thẩm linh phượng trực tiếp đi vào gửi ma hạch, đã quý nơi đó nhìn lên. Lại không có nhìn đến chính mình yêu cầu, màu lam tinh thạch cùng màu tím tinh thạch hoàn toàn không có. chỉ có bộ phận màu xanh lá tinh thạch cùng một đống màu xanh lục tinh thạch màu vàng tinh thạch nhìn đến nơi này thẩm linh phượng mặt trầm trầm quay đầu lại liếc liếc mắt một cái cái kia dẫn đường người thấy hắn ánh mắt có chút né tránh liền biết là chuyện như thế nào Hử! cáo giả khó trách chịu đáp ứng chính mình như vậy điều kiện nguyên lai đã làm tốt chuẩn bị thẩm linh phượng hơi híp mắt mắt sau đó vung tay lên đem này đó tinh thạch đều thu vào không gian Dung tiểu liên nói nói, có tổng so không có hảo, không mỗi lại tiểu cũng là thịt. Cho nên, giữa một đám đồ tham ăn thẩm linh phượng, trực tiếp đem sở hữu tinh thạch cùng đá quý đều thu vào không gian. 372 mươi 372 phá của Long ngãi con. Quét sạch lầu 2 lúc sau, thẩm linh phượng lại đi vào lầu 3. Một đến ba lâu, mặt sau cái kia dẫn đường người liền khỏe miệng chịu chịu. Không có biện pháp, bởi vì trường hợp quá đồ sộ, trừ bỏ lăng minh. Cái khác thú thú đều ở ăn. Lầu ba phóng đều là chút chân quý kỳ hoa dị quả. Thẩm Linh Vượng chú ý tới mấy thứ này tuy nói chân quý lại không phải khó tìm. Xem ra thứ tốt đều bị tàng hảo a. Đột nhiên Tiểu Bảo ném xuống gặp một nửa tím băng kết liên, nhanh chóng xoay người nhằm phía một phương hướng. Thẩm Linh Vượng thấy thế nhướng mày, sau đó linh hồn truyền âm cấp Tiểu Bảo làm sao vậy? Ngao ngao ngao, nữ nhân mau tới đây, thơm quá hương vị. ở bên trong này. Tiểu bảo thực kích động vẫn luôn hướng phía trước chạy. thẩm linh Phượng ánh mắt sáng lên, chạy hướng tiểu bảo. Đi vào góc, thẩm linh Phượng nhìn đến tiểu bảo ở mặt tường trước đi tới đi lui. Tiểu bảo vừa thấy nàng lại đây, lập tức liền phát lại đây, ngao ngao ngao, nơi này nơi này. Theo tiểu bảo móng nuốt chỉ địa phương nhìn lại, thẩm linh Phượng nhíu mày, nơi này sao? Chẳng lẽ nơi này có phong tối? Nghĩ đến này khả năng? thẩm linh phượng lập tức gần đây tra tìm lên cuối cùng ở một cái trên giá phát hiện cơ quan ấn xuống cơ quan quả nhiên mặt tường giật giật tùy theo khai một cánh cửa cửa vừa mở ra tiểu bảo liền vèo một tiếng vọt vào đi thẩm linh phượng theo sau đuổi kịp dẫn đường người mặt sau đuổi kịp tới liền thấy như vậy một màn tức khắc kinh hãi hỏng rồi đến chạy nhanh bẩm báo bệ hạ vì thế hắn giải khai chân liền chạy mới vừa chạy ra tàng bảo khố Liên đụng phải một đồ thị tường, bị đạn đến sau này đẩy một bước, sau đó đặt ngông ngồi dưới đất. Lý Thiết, hấp tấp buộc trộm làm gì? Người tới xoa bị đâm cho phát đau ngực chiều Hàn quát. Lý Thiết nghe được thanh âm này, cũng không rảnh lo ngông đau, vội vàng nói là Lưu Trung A. Ai U? Đừng nói nữa, mau đi bẩm báo bệ hạ, thẩm tiểu thư phát hiện phòng tối. Cái gì? Lưu Trung giật mình nói. Là thật sự, còn không mau đi A. Lý Thiết nghe răng trợn mắt nói. Lưu Trung nghe vậy, ám đạo một câu, xong rồi. Sau đó lập tức chạy về ngự thư phòng. Người còn không có đi vào, liền kéo ra giọng nói hô, Hoàng thượng, không hảo. Tây lăng đế nghe vậy, giữa mày nhảy dựng, vừa rồi kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt lên. Lưu Trung chạy vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, Hoàng thượng, Lý Thiết nói, thẩm tiểu thư đã phát hiện phòng tối. Cái gì? Tây lăng đế không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Cùng thời gian, tàng trong bảo khố. Thẩm linh phượng đã vào phòng tối, tiểu bảo cũng đã bắt được đặt ở cái giá cao nhất thượng một cái hộp. Mở ra hộp, một trận thanh hương hương vị phiêu ra, Thẩm linh phượng tập trung nhìn vào, đôi mắt đều sáng. Cư nhiên là bích tuyết tím bồ đề. Tiểu bảo, không được. An tử còn chưa nói ra tới, tiểu bảo đã nắm lấy bồ đề ném vào trong miệng. Chỉ thấy nó bẹp bẹp, nhai hai hạ liền nuốt đi xuống. thẩm linh phượng thạch hóa. Vừa rồi kinh hỉ nháy mắt không có. Cái này ăn ngon, bổ, đại bổ. Tiểu bảo chưa đã thèm nói. thẩm linh phượng. Ngươi cái phá của long ngái con. Như vậy chân quý bích tuyết tím bổ đề liền như vậy bị ngươi ăn a Nàng bích tuyết tím bổ đề a Liền như vậy bị ăn. Quá phá của. Ách. Tiểu bảo đánh cái no cách, lập tức liền lung lay. Thẩm Linh Phượng khẽ miệng chịu chịu, sau đó nhíu mày nói, "Có người tới, mau vào không gian đi." Nói xong, lập tức đem tiểu bảo thu vào không gian, sau đó lại đem nguyên bản trang bích tuyết tím bùa để hộp thả lại đến tầng cao nhất. Cuối cùng lại đem trên giá sở hữu hộp đồ vật đều thu vào không gian, lại đem hộp đều cái hảo, khôi phục đến mới vừa tiến vào thời điểm bộ dáng. 373 chương 373 ta có thể tiếp tục sao? Mới vừa làm xong này đó, Phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân, tùy theo mà đến chính là Tây Lăng Đế giết đảo, ngươi đang làm gì? Thẩm Linh Phượng bình tĩnh quay đầu lại, trong mắt mang theo giảo hoặc ý cười. Hoàng thượng, nơi này là tàng bảo khố, cũng là ngươi đáp ứng ta tiến vào, ngươi nói ta ở chỗ này còn có thể làm cái gì? Ta là hỏi ngươi, vì cái gì sẽ ở cái này phong tối? Tây Lăng Đế tích tụ. Ta vì cái gì không thể ở cái này phong tối? Người đương nhiên không thể ở cái này phong tối. Cái này phong tối chẳng lẽ không phải tàng trong bảo khố sao? Đúng vậy mới vừa nói xong, Tây Lăng Đế liền phát giác giống như nơi đó không đúng. Quả nhiên liền nhìn đến thẩm linh phượng vô tội nói, nếu là tàng trong bảo khố, ta đây ở chỗ này có cái gì vấn đề? Đây chính là Hoàng thượng chính miệng đáp ứng ta, chẳng lẽ Hoàng thượng nói chuyện không giữ lời? chấm đương nhiên nói chuyện giữ lời. Tây Lăng Đế tức khắc cảm thấy ra đầu tê dại. Hắn cư nhiên bị một tiểu nha đầu phiến tử vong đi vào. thẩm linh phượng nhung vai, cười hì hì nói, nếu hoàng thượng không có vấn đề, ta đây có thể tiếp tục sao? Tây lăng đế đôi mắt xoay chuyển, phát hiện phòng tối đồ vật giống như đều không có động, lúc này mới lặng lẽ hô khẩu khí. thẩm linh phượng cứ như vậy ở tây lăng đế nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh đi ra phòng tối. Mà tây lăng đế sợ nàng lại trở về, lập tức liền cùng ra tới, sau đó đem phòng tối môn đóng trở về. đem hắn động tác đều xem ở trong mắt, thẩm linh phượng câu môi cười, sau đó liền cố ý ở lầu ba xoay chuyển, cuối cùng thất vọng đi ra tàng bảo khố. vừa ra tàng bảo khố, thẩm linh phượng liền nói: hoàng thượng, nếu hoàng hậu đã không có việc gì, như vậy chúng ta cũng nên đi. tây lăng đế nghe vậy sửng sốt, hẳn là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cấp, tới nhiều ngày như vậy, cũng không có hảo hảo du ngoạn, không bằng ở lâu mấy ngày, ngày mai chấm làm đêm nhi cùng các ngươi ra cung du ngoạn. Đa tạ hoàng thượng, bất quá còn có chút sự chờ đi xử lý, liền không để lại. Thẩm linh phượng lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nói dỡn, lưu lại chờ ngươi phát hiện ngươi bảo bối đều không thấy, ngươi còn sẽ dễ dàng như vậy thả ta đi. Đừng đâu. Thấy nàng nói như vậy, Tây Lăng Đế cũng liền ngầm đồng ý. trao hỏi qua, thẩm linh phượng liền trở lại các nàng nghỉ ngơi sân. Thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền đi. Một hồi tới. Thẩm Linh Phượng liền đối đại gia nói như vậy nói. Nhanh như vậy. Liễu Mộng Tuyết có chút kinh ngạc, vì cái gì lập tức cứ như vậy cấp. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, khoảng cách dân tộc di kết giới mở ra thời gian còn có một tháng, chúng ta hiện tại liền xuất phát, vạn nhất đến lúc đó có tình huống như thế nào cũng còn có thời gian đương đối. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy có đạo lý. Cứ như vậy cấp sao? Liền không nhiều lắm lưu mấy ngày. Không biết khi nào. Tử Dạ lại đây. Thẩm Linh Phượng quay đầu lại, liền nhìn đến Tử Dạ vẻ mặt mong đợi biểu tình. Vừa rồi Phụ Hoàng nói cho ta, các ngươi phải đi. Tử Dạ giả giải thích nói. Thẩm Linh Phượng hiểu rõ gật gật đầu, đúng vậy. Kéo không ít thời gian, đương nhiên cần phải đi. Nghe vậy, Tử Dạ ánh mắt giảm xuống dưới. Kiến Hảo, ta đưa đưa các ngươi đi. Nói xong, không khỏi phân trần xoay người đi ra ngoài. Thẩm Linh Phượng sửng sốt. Nàng cảm thấy tử dạ có điểm kỳ quái Cụ thể nơi nào kỳ quái lại không thể nói tới Một canh giờ sau Cửa thanh ngoại Liền đưa đến này đi Thầm linh phượng nhìn nhìn không nói một tiếng tử dạ Nhàn nhạt nói Hảo, bảo trọng Tử dạ miễn cưỡng xả một chút khỏe miệng Lại cười không nổi Tử dạ đại soái ca Ngươi đừng một bộ mặt rủ mày hê Về sau còn sẽ có tái kiến cơ hội liễu mộng tuyết cười hì hì chiều hắn tê mi 374 mươi 374 không trách ta. Tử giã nghe vậy, gật gật đầu, sau đó quay đầu ngựa lại trở về thành. Tiểu thuyết. Thấy hắn đi xa lúc sau, Liễu Mộng Tuyết lúc này mới nói, Linh Phượng, vì cái gì lập tức cứ như vậy cấp đi à? Thầm Linh Phượng chiều nàng cười nói, ngươi đoán. Thấy nàng như vậy thần bí, Liễu Mộng Tuyết lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Lúc này, Thính Nhi nói, Phượng Tỷ Tỷ hôm nay đi tàng bảo khố đi. Tuy rằng là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định. Nghe vậy, Liễu mộng tuyết chớp chớp mắt, nháy mắt giống như minh bạch cái gì. Đồng thời chịu đả kích nói, tĩnh nhi có thể hay không không cần như vậy thông minh. Một chút đều không giống cái hài tử. Nàng đều còn không có đoán được đâu. Tĩnh nhi ngạo kiều ngầm đầu, là người buồn, không trách ta quá thông minh à. Tĩnh nhi này phó quỷ linh tinh tiểu bộ dáng chọc cười đại gia. Chính là Tây Lăng Đế không phải đáp ứng rồi chủ nhân sao. Chẳng lẽ hắn còn sẽ đổi ý Cơ Minh Nguyệt lại nghĩ đến điểm này thượng Không cấm nghi hoặc Những người khác cũng tức khắc phản ứng lại đây Đều trừng mắt xem thẩm linh phượng Không trách ta Nga Là hắn quá ngu ngốc. Hắn đến bây giờ còn không biết hắn phòng tối thứ tốt Đều đến ta trong tay Thẩm linh phượng làm vô tội trạng Mọi người Yên lặng vì Tây Lăng đế đầu đồng tình phiếu Mà bị các nàng đồng tình người còn cái gì cũng không biết Chờ đến hắn biết đến thời điểm thiếu chút nữa không khí nôn ra máu đương nhiên đây là lời phía sau quân lăng thiên ở một bên nhìn thẩm linh phượng vẻ mặt giảo hoạt bộ dáng thỏa mãn cười cười hảo chúng ta hiện tại liền xuất phát đi dân tộc di đi làm tây lăng đế ăn cái lô nặng thẩm linh phượng tâm tình thực hảo đại gia một đường hướng bắc vẫn luôn đi rồi nửa tháng rốt cuộc đi vào một mảnh hoang trong rừng dân tộc di kết giới liền ở chỗ này thẩm linh phượng ngó trái ngó phải còn không có nhận thấy được cái gì. Quân lăng thiên gật gật đầu, ôn nu nói, nhìn đến phía trước cái kia giếng cổ sao. Kết giới mở ra thời điểm, nơi đó liền sẽ là kết giới khẩu. Thẩm linh phượng dương mắt nhìn lên, quả nhiên, cách đó không xa có một ngụm giếng cổ. Đại gia đi qua đi, phát hiện giếng cũng không có thủy. Như thế nào là một ngụm giếng cạn? Tiểu mạch kỳ quái nhìn nhìn, giếng không phải hẳn là có thủy sao. cơ minh nguyệt cũng là kỳ quái nhìn đáy giếng lá khô thẩm linh phượng tin tưởng quân lăng thiên hắn nói là chính là hẳn là chính là nơi này hảo trước thu thập một chút đi dựng trại đóng quân nghe vậy đại gia gật gật đầu đều bắt đầu động thủ ở ly giếng cổ một dặm ở ngoài rừng cây nhỏ dọn dẹp hai may mắn nơi này địa thế tương đối bình thản thu thập lên cũng đơn giản thực mau đại gia cũng đã thu thập hảo thu thập hảo lúc sau chuyện thứ nhất đương nhiên là trước ăn non nê cũng may rừng cây nhỏ có một ít con thỏ gà rừng linh tinh tiểu động vật sau khi ăn xong thẩm linh phượng liền chui vào không gian bắt đầu tu luyện khoảng cách dân tộc di kết giới mở ra chỉ có nửa tháng kế tiếp nửa tháng thẩm linh phượng vẫn luôn đều ở trong không gian tu luyện nàng quyết định đem đấu khí tu luyện lên vẫn luôn đều chú trọng tu luyện ma pháp cấp bậc cũng không có đi quản đấu khí tu luyện hiện tại nàng cảm thấy đem đấu khí cũng tu luyện đi lên thời gian thực chặt chẽ nửa tháng ngủ thời gian thẩm linh phượng cơ hồ không biết ngày đêm tu luyện rốt cuộc đem đấu khí để ra đi lên hiện tại nàng đã là chung giai đấu tôn chi đến 15 tháng 8 ngày đó thẩm linh phượng mới từ không gian ra tới thẩm linh phượng vừa ra tới mới phát hiện mọi người đều ở tu luyện trạng thái đơn giản cũng liền không có quái rầy các nàng nhìn nhìn sắc trời thái dương đã tây hạ chờ mặt trời xuống núi ánh trăng dâng lên tới nhất lượng thời điểm Đó là dân tộc di kết giới mở ra thời điểm. 375 chương 375 đều không được đi. Thừa dịp còn có thời gian, thẩm linh phượng lại đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, lại kiểm tra rồi một lần mới dừng lại tới. Lúc này, đại gia cũng đều từ tu luyện trạng thái lui ra tới. Hôm nay là kết giới nhật từ đi. Cơ minh nguyệt nhìn nhìn giếng cổ bên kia, biểu tình có vẻ có chút kích động. Thực mau liền phải nhìn thấy chính mình mẫu thân. Nàng cảm giác chính mình tim đập đều nhanh hơn. Thẩm Linh Phượng nhìn nhìn có chút kích động cơ Minh Nguyệt, sau đó nói, đêm nay trăng tròn thời điểm, kết giới liền sẽ mở ra. Cơ Minh Nguyệt gật gật đầu nói, cảm ơn chủ nhân. Không cần cảm tạ ta, đây là ta đáp ứng ngươi sự, còn có, đều nói không cần kêu ta chủ nhân. Đối với xưng hô vấn đề, nàng sửa đúng lâu như vậy, còn là không sửa đổi, cũng là say. kêu thói quân sao, lần sau nhất định sửa, cơ minh nguyệt nghịch ngậm thẻ lưỡi thẩm linh phượng cười cười sau đó đem mọi người đều kêu lại đây bắt đầu công đạo hảo sở hữu sự tình chờ kết giới mở ra sau ta cùng quân lăng thiên mang theo minh nguyệt đi vào các ngươi đều không cần đi lưu lại nơi này dân tộc di là nàng sở không hiểu biết địa phương huống hồ các nàng đi vào là có mục đích vẫn là không cần quá nhiều người người quá nhiều dễ dàng bại lộ giọng nói rơi xuống còn lại người đều là sửng sốt vì cái gì a không phải cùng nhau sao Liêu mộng tuyết bất mãn nhíu nhíu mày chính là a không thể mang lên chúng ta sao tiểu mạch thấy liêu mộng tuyết muốn đi cũng đi theo kêu. mà tĩnh nhi lại nói thẳng nói ta muốn đi tô tĩnh hiên lưu lại bảo hộ mộng tỷ tỷ cùng tiểu mạch tô tĩnh hiên kiếm một trọn đại gia cùng nhau tuy rằng mục tiêu quá lớn nhưng là người nhiều cũng có chỗ lợi hiển nhiên nhiều như vậy cá nhân giữa Chỉ có Tô Tĩnh Huyên trực tiếp chọc chúng Thẩm Linh Phượng ý tưởng. Thẩm Linh Phượng như mày, lạnh lùng nói, đều không được đi. liễu Mộng Tuyết còn muốn nói cái gì, lại bị Thẩm Linh Phượng đánh gãy. Nếu mọi người đều đi vào, mục tiêu liền sẽ quá lớn, không nhất định liền vẫn luôn có thể ở bên nhau. Nếu phân tán khai, bên trong trời xa đất lạ, muốn ứng đối cũng không dễ dàng. Chúng ta ba cái đi vào mục tiêu liền nhỏ, cùng nhau hành động cơ hội lớn hơn nữa. Như vậy mới an toàn. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Liễu Mộng Tuyết cũng biết Thẩm Linh Phượng ý tưởng, nhưng là nàng cũng biết, nếu thật sự giống nàng tưởng giống nhau, mọi người đều đi vào, như vậy ngược lại sẽ càng loạn. Vậy được rồi. Cuối cùng, Liễu Mộng Tuyết không tình nguyện thỏa hiệp. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, sau đó gọi ra Tiểu Liên cùng Lam Minh. Tiểu Liên, Lam Minh, các ngươi cũng lưu lại, dân tộc di kết giới mở ra, mặc kệ là dân tộc di người vẫn là ngoại giới người. Khẳng định có không ít người sẽ ra vào dân tộc gì, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt các nàng. Tiểu liên nhảy vào thẩm linh phượng trong lòng ngực, ngoan ngoan nói, yên tâm đi. Chủ nhân, tiểu liên sẽ hảo hảo bảo hộ đại gia, chủ nhân ngươi cũng muốn tiểu tâm nga. Thẩm linh phượng xoa xoa tiểu liên manh manh đầu nhỏ, sau đó cười nói, yên tâm đi. Thẩm linh phượng không có phát hiện bên cạnh tĩnh nhi trong mắt chợt lóe mà qua ánh sao. Mặt trời xuống núi, ánh trăng dâng lên. Mà giếng cổ chung quanh cũng chính như Thẩm Linh Phượng theo như lời, người lục tục nhiều lên. Nguyệt Thăng nô lên cao, dần dần mà biến lượng biến viên, Thẩm Linh Phượng nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại đối đại gia nói, kết giới thực mau liền phải mở ra, nhớ kỹ lời nói của ta, đều thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Tiểu Liên, Lam Minh nhìn các nàng, đừng làm các nàng chuồn em tiến vào. Đã biết, chủ nhân. Tiểu Liên cùng Lam Minh gật gật đầu. liễu mộng tuyết bĩu môi. Xem ra tưởng trộm lưu đi vào cũng không có khả năng. Ánh trăng càng ngày càng viên, càng ngày càng sáng, giếng cổ cũng bắt đầu từ trong ra ngoài tản ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nhàn nhạt, nhạt quang mang. Mọi người đều ở chú ý này giếng cổ kia biến hóa, không có người chú ý tới, có một cái thân ảnh nho nhỏ chính đi bước một sau này lui. Ánh trăng lên tới chính không trung, đúng là nhất viên nhất lượng thời điểm, liền ở ngay lúc này, giếng cổ tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng. Tất cả mọi người nhịn không được dối tay đi ngăn trở đôi mắt. Đồng nhiên, ánh sáng trợn biến cường, cuối cùng quy về bình tĩnh. thẩm linh phượng lại trợn mắt khi, giếng cổ đã không có, thay thế chính là một phiến cổ xưa đại đồng môn. Đồng môn một tả một hưu hai sườn phân biệt có một tôn ba mét cao sư thú tượng đồng. Thấy như vậy một màn, quân lăng thiên hơi hiếp mắt, đó là dân tộc di thủ hộ thú. Không phải tượng đồng. thẩm linh phượng nghe vậy, thực kinh ngạc. cơ minh nguyệt càng là sờ không được đầu vóc không phải chẳng lẽ phượng nhi không cảm giác được trên người chúng nó hơi thở quân lăng thiên ôn nhu cười cười rỗi tay ở nàng trên đầu loạn xoa một hồi thẳng đến đem nàng tóc lộng rối loạn mới dừng tay còn phi thường thiếu tấu nói phượng nhi như vậy càng đáng yêu thẩm linh phượng mắt chợt trắng này nam nhân là có bao nhiêu nhàm chán a chúng ta đây muốn như thế nào đi vào a nghe quân lăng thiên nói như vậy cơ minh nguyệt không cấm nóng nảy. Lại chờ một chút liền hảo Quân lăng thiên không chế toàn cục bộ dáng, Làm cơ minh nguyệt ta an tâm không ít Một lát sau Hai tôn sư thú tượng đồng đống nhiên Phát ra một trận kim quang Quang mang rơi xuống lúc sau Hai tôn sư thú nghiễm nhiên đã không phải vừa rồi tượng đồng Mà là cả người màu đen sư mau Trung đồng giống nhau đại màu đỏ đậm đôi mắt khắp nơi nhìn quét Trong miệng phát ra thấp thấp gào thét Tràn ngập hơi thở nguy hiểm Chi Cửa mở Bên trong đi ra một đội người cầm đầu người là trung niên nam tử, nhìn qua tuổi ở bốn mươi tuổi tả hữu, mà kia hai chỉ sư thú ở nhìn thấy hắn thời điểm, cư nhiên quỷ dạp trên mặt đất của hắn, bộ dáng thực thân mật. Thánh trưởng lão, chúng ta lần này nên đi nơi nào tìm thánh nữ? Mặt sau có người nói như vậy nói, Thánh trưởng lão, thánh nữ, thẩm linh Phượng cùng quân lăng thiên liếc nhau, người nọ cư nhiên là Thánh trưởng lão, như vậy thánh nữ lại là ai? hai người không tự giác đem tầm mắt chuyển tới cơ minh nguyệt trên người không phải là cơ minh nguyệt thấy các nàng như vậy nhìn chính mình vội vàng lắc đầu nàng cái gì cũng không biết chúng ta đi đông dương quốc tinh tú biểu hiện thánh nữ hơi thở ở đông dương quốc thánh trưởng láo vô vỗ sư thú cực đại đầu sau đó cất bước rời đi mặt sau người vội vàng đuổi kịp chờ bọn họ đều đi rồi về sau sư thú lại ngồi dậy cảnh giác nhìn bốn phía cũng may tất cả mọi người che giấu rất khá hoàn toàn còn không có người bị phát hiện hiện tại làm sao bây giờ thẩm linh phượng thấy thế đối quân lăng thiên hỏi phượng nhi đừng nóng nội có người sẽ so với chúng ta càng sốt ruột chúng ta lại chờ một lát quân lăng thiên chân ăn nói đợi một hồi quả nhiên có người bắt đầu động. đại khái có 10 cái người một tiểu nhóm người chậm rãi đang tới gần trong đó một con sư thú lúc này bên kia cũng xuất hiện một tiểu nhóm người Ở chậm rãi tới gần một khắc chỉ sư thú. Đột nhiên, đệ nhất chỉ sư thú đứng lên, trung đồng lớn nhỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đệ nhất tiểu nhóm người. Một khắc chỉ sư thú cũng đứng lên, nhìn về phía đệ nhị nhóm người. Ánh mắt kia tựa như phát hiện con ngồi giống nhau. Mà những người đó ở khiến cho hai chỉ sư thú chú ý thời điểm, liền không có lại đi phía trước, mà là chậm rãi sau này lui. Hai chỉ sư thú thấy bọn họ lui về phía sau. Liên đi bước một phân biệt chiều hai nhóm người chậm rãi tới gần, chúng nó cũng không giống như sốt ruột lập tức bắt lấy bọn họ, mà là lười biếng đi bước một tới gần qua đi. phảng phất là ở chơi thú vị trò chơi. 377 mươi 377 lưu tiến vào làm gì? Cứ như vậy, hai chỉ sư thú bị chậm rãi dẫn dắt rời đi. Đệ nhất nhóm người bỗng nhiên bắt đầu chiều sư thú ném ra thịt khối, sư thú hiểu biết tới rồi mùi máu tươi, bỗng nhiên phát tới. Đồng dạng. đệ nhị nhóm người cũng dùng giống nhau phương pháp mắt thấy hai chỉ sư thú ly đại môn càng ngày càng xa thời điểm xuất hiện năm người bọn họ nhanh chóng chạy về phía đại môn thẩm linh phượng mở to hai mắt nhìn nị mạ như vậy cũng đúng trên thực tế như vậy thật sự hành bởi vì bọn họ đã lưu đi vào mà hai chỉ sư thú chơi trò chơi giống nhau phát thịt khối hoàn toàn không có phản ứng lại đây thính nhi tiểu liên kinh hô một tiếng thẩm linh phượng tập trung nhìn vào giữa mày nhảy dựng, lại quay đầu lại quả nhiên không có nhìn đến tĩnh nhi đi quân lăng thiên nhanh chóng quyết định lập tức mang theo thẩm linh phượng triều đại môn phương hướng chạy như bay mà đi thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ một phen kéo cơ minh nguyệt thực mau ba người thân ảnh liền biến mất ở đại gia trong mắt linh phượng nhất định phải cẩn thận muốn bình an trở về liễu mộng tuyết nhìn biến mất bóng dáng thấp giọng nghỉ non yên tâm đi ngộng Tỷ Tỷ, chủ nhân sẽ không có việc gì thiểu liên bay lên nàng bả vai an ủi nói liễu ngộng tuyết gật gật đầu nàng cũng tin tưởng các nàng nhất định sẽ bình an trở về dân tộc di nội thẩm linh phượng đã đuổi theo cái kia thân ảnh nho nhỏ thính nhi ngươi chuẩn em tiến vào làm gì thẩm linh phượng nhìn trước mắt này trương quật cường khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ ngươi không cho ta đi theo ta liền chính mình tiến vào lạc thính nhi nghiêng đầu một bộ ngươi có thể lấy ta như thế nào biểu tình tĩnh nhi mau trở về đi thôi rất nguy hiểm cơ minh nguyệt vũ về tĩnh nhi mà khuyên đủ. minh nguyệt tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa ta sẽ không đi ra ngoài liền tính các ngươi đem ta đuổi ra đi ta còn là có biện pháp lưu tiến vào thấy các nàng đều không nói lời nào tĩnh nhi lại tiếp tục nói phượng tỷ tỷ, ta sẽ không kéo chân sau thẩm linh phượng nhấp môi nàng đương nhiên biết Lấy tính nhi đầu góc cùng tu vi cũng đủ tự bảo vệ mình, tự nhiên là sẽ không kéo chân sau. Vậy được rồi. Ngươi liền đi theo chúng ta. Nghĩ nghĩ, thẩm linh phượng vẫn là đáp ứng rồi. Theo sau, thẩm linh phượng lấy ra mấy bình rượu bình, cấp tính nhi cùng cơ minh nguyệt một người một phần, sau đó lại lấy ra mặt khác hai chi trong suốt cái chai, cái chai trang màu xanh lục chất lỏng. Cái này các ngươi các ngươi cầm, đây là ẩn thân nước thuốc, mỗi người chỉ có một lọ. Hai người nhận lấy cái chai sau, bốn người liền sờ soạng đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn đường sau, thẩm linh phượng cảm thấy như vậy không có đầu mối tìm đi xuống cũng không phải biện pháp. Vì thế liền hỏi cơ minh nguyệt, minh nguyệt, ngươi có thể cảm ứng được mẫu thân ngươi ở nơi nào sao? Cơ minh nguyệt lắc đầu, ta cảm ứng không đến. Cảm ứng không đến. thẩm linh phượng phiền não rồi, như vậy tìm lung tung đi xuống cũng không phải biện pháp, xem ra vẫn là nếu muốn biện pháp thăm thăm tình huống. lúc này quân lăng thiên nói phượng nhi cùng ta tới thẩm linh phượng thấy hắn khí định thần nhàn bộ dáng, liền biết hắn đã nghĩ đến biện pháp bóng đêm hạ bốn đạo bóng người hiện lên thánh nữ thần điện ngoại hai bài thủ vệ lương thẳng thắn đứng ở tả hữu hai sườn ha cắm hạ ta mẫu thân liền ở chỗ này sao cơ minh nguyệt thấp giọng dò hỏi quân lăng thiên chỉ là gật gật đầu không nói gì ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp đi vào Thẩm Linh Phượng nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Phượng Nhi hảo thông minh, Quân lăng thiên sủng lịch méo méo nàng khuôn mặt, ân, xúc cảm thực hảo. Có biện pháp nào mau nói? Thẩm Linh Vượng chụp bay hắn kia không thành thật mong nước. Không đổi, chúng ta đã vào được, tổng hội có cơ hội đi vào. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể ở chỗ này chờ thượng một ngày đi, cùng ta tới. 378 chương 378 mau đem nàng quần áo cởi ra. Thánh nữ trong thần điện, một nữ nhân biểu tình đủ buồn ỉ ở bên cửa sổ. bỗng nhiên, nàng thần sắc biến đổi, từ thống khổ đến vui sướng. Minh Nguyệt! Là người sao? Ta hải tử! Minh Nguyệt! Cùng thời gian, đi theo thẩm linh phượng mặt sau cơ Minh Nguyệt cả người chấn động, thật giống như định ở nơi đó, không tự chủ được để lại hai hàng thanh lệ, tựa nói mớ thấp rộng kêu một tiếng. Mâu thân, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phía sau truyền đến tĩnh nhi quan tâm lời nói, cơ Minh Nguyệt mới giống như từ trong ngộng tỉnh lại giống nhau, xoa chính mình gương mặt, mới phát hiện chính mình cư nhiên khóc. Ta cơ Minh Nguyệt biểu tình có chút dại ra. Liên thẩm linh phượng cũng phát hiện không đúng, vội vàng lộn trở lại tới hỏi, vừa rồi ngươi kêu một tiếng mâu thân, sao lại thế này? Quân lăng Thiên một đôi mắt đào hoa sâu kín nhìn nơi xa cái kia thánh nữ thần điện. một bộ ngày có chút suy nghĩ bộ dáng ta ta cũng không biết làm sao vậy đột nhiên liền cảm thấy giống như có ai ở kêu ta trong lòng thật là khó chịu cơ minh nguyệt duỗi tay ôm ngực đại tích nước mắt vẫn luôn đi xuống lạc nghe vậy thẩm linh vượng ánh mắt sáng lên ngươi là nói ngươi vừa rồi cảm giác được ngươi mẫu thân ở kêu ngươi cơ minh nguyệt gật gật đầu vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được ngươi mẫu thân cơ minh nguyệt lắc đầu không thể Tính, ngày mai lại tìm, hiện tại chúng ta trước thăm dò rõ ràng tình huống lại nói, nhất định sẽ tìm được người mâu thân. Thẩm linh phượng vỗ vô, vô nàng bả vai. Ấn, cơ minh nguyệt gật đầu, nàng tin tưởng chủ nhân. Cả đêm trước mắt liền đi qua. Liêu nhi cô nương, ngươi là tới bắt đồ ăn sao? Nào đó trong phòng bếp, một cái bà tử cười ha hả đối một cái tú khí nữ tử nói. Liêu nhi gật gật đầu, ta phải cho thánh nữ đưa cơm đồ ăn đi qua. đều chuẩn bị tốt sao. Hảo hảo, ở kia đâu? Ra đây liền cho ngươi đoan lại đây. Tiếp nhận đồ ăn, Liếu Nhi liền lập tức ra phòng bếp, hướng thánh nữ thần điện đi đến. Đi đến một cái quẻo vào chỗ, đống nhiên nên diện đánh tới một trận bột phấn. Tùy theo, Liếu Nhi thân mình mềm lún hôn mê bất tỉnh. Thẩm linh phượng tay mắt lanh lẹ tiếp khởi liền phải rơi xuống trên mặt đất đồ ăn, cơ minh nguyệt còn lại là đỡ Liêu Nhi, sau đó đem người kéo dài tới chỗ tối. Trước sau thời gian dùng không đến 10 giây. "Chủ nhân, nàng sẽ không thực mau liền tỉnh lại đi." Cơ Minh Nguyệt lo lắng nói. "Yên tâm đi. Không cái ba ngày ba đêm tỉnh không được, mau đem nàng quần áo cởi ra." Thẩm Linh Phượng cười xấu xa thúc giục nói. "Nga nga." Cơ Minh Nguyệt vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, "Liễu Nhi cô nương, thực xin lỗi, ta cũng là không có biện pháp." Thẩm Linh Phượng mặc xong rồi Liễu Nhi quần áo sau. liền đem cơ minh nguyệt thu vào trong không gian sau đó bưng lên đồ ăn phượng tỷ tỷ, đi vào lúc sau phải cẩn thận dân tộc di tộc trưởng tinh thông ảo trận thính nhi đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói nghe vậy thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên đều là sửng sốt sau đó cùng kêu lên nói ngươi như thế nào biết nhiều như vậy thính nhi chớp trước mắt sau đó bĩu môi đó là bởi vì ta thông minh thật là như vậy sao thẩm linh phượng tỏ vẻ hoài nghi Thánh nhi luôn là cho nàng kinh hỷ, một cái mới 11 tuổi tiểu nữ hài, như vậy có phải hay không quá thông minh điểm? Hảo, người thông minh. Thẩm linh phượng đối với nàng trắng non khuôn mặt chính là nhéo. Sau đó bưng lên đồ ăn, hành hương nữ thần điện đi đến. Người nào? Đi đến thánh nữ thần điện ngoại, đã bị thủ vệ ngăn cản. Thẩm linh phượng lập tức cụp mi dụ mắt nói, Nga, là cái dạng này, vừa rồi Liễu nhi tỷ tỷ nói nàng thân thể không thoải mái. Để cho ta tới cấp thánh nữ đưa cơm. Là như thế này sao? Thủ vệ quá khẽ. 379 chương 379 quả nhiên là cái cơ trí nữ nhân. thẩm linh vượng nghe vậy, vội vàng gật đầu. Sau đó làm bộ sợ hãi bộ dáng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lập tức túi đầu. Cái dạng này, xem ở thủ vệ trong mắt chính là một cái không có gặp qua việc đời tiểu cô nương. Thủ vệ cũng liền tin lập tức cho nàng cho đi, ngươi vào đi thôi. Cảm ơn vị này đại ca. Thẩm Linh Phượng hướng hắn cười, sau đó vòng qua hắn liền đẩy cửa đi vào. Đem cửa đóng lại sau, Thẩm Linh Phượng liền bắt đầu đánh giá trong điện tình huống, nơi này thực trống trải, xem ra hẳn là còn có phòng ngủ, chính là vì cái gì nơi này trống giống, làm nàng có điểm cảm giác bất an. Minh Nguyệt lại nghĩ nhiều cái gì, nàng tiếp theo hướng bên trong đi, quả nhiên nhìn đến một phiến môn. Tiến vào sau. Thẩm Linh Phượng liền nhìn đến một nữ nhân ngồi ở bên cửa sổ, đôi mắt nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được có người tiến vào thanh âm, nàng quay đầu lại, nhìn đến Thẩm Linh Phượng kia một khắc, nàng sững sốt một chút, sau đó kích động đứng lên. Bởi vì, nàng ở Thẩm Linh Phượng trên người, người được thánh linh thủy hơi thở. "Cô nương, ngươi, ngươi là ai?" "Ngươi chính là Hồng Lăng thánh nữ." Thẩm Linh Phượng nhướng mày, đối nàng cái này phản ứng có điểm ngoài ý muốn. hồng lăng thánh nữ nghe vậy nghi hoặc nhìn nàng ngươi nhận thức ta thẩm linh phượng không tỏ ý kiến núm vai hoặc là ta cũng có thể gọi ngươi một tiếng cơ phu nhân nghe vậy hồng lăng thánh nữ nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngươi thẩm linh phượng hơi hơi mỉm cười sau đó đem trong không gian cơ minh nguyệt phóng ra thấy đột nhiên xuất hiện cơ minh nguyệt hồng lăng thánh nữ lại là sửng sốt chờ thấy rõ ràng cơ minh nguyệt bộ dáng sau trong đầu thật giống như vang lên một tiếng sấm sét Minh Nguyệt. Cơ Minh Nguyệt nghe được thanh âm này, đôi mắt liền đỏ, nàng nghẹn ngào đi qua đi, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Hồng lăng thánh nữ ôm chặt cơ Minh Nguyệt khóc giống lên, Minh Nguyệt, ta hài tử. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn đều không thấy được ngươi. Mẫu thân. Ở chính mình mẫu thân trong lòng lực, cơ Minh Nguyệt khóc đến giống cái tìm không thấy về nhà lộ hài tử. Nhìn đến các nàng mẹ con rốt cuộc đoàn tụ. Thẩm Linh Phượng chỉ là kiên nhẫn cho các nàng thời gian. Không biết qua bao lâu, Hồng Lăng Thánh Nữ mới nghĩ đến còn có những người khác, lúc này mới bung ra Cơ Minh Nguyệt, cảm kích đối Thẩm Linh Phượng nói: "Cô nương, cảm ơn ngươi đem Minh Nguyệt mang đến, làm ta còn có thể có cơ hội thấy nàng một mặt." "Không cần khách khí như vậy, đây là ta đã sớm đáp ứng Quá Minh Nguyệt cùng Cơ Thành chủ sự." Thẩm Linh Phượng hướng nàng khẽ cười cười. "Mẫu thân, đây là Linh Phượng." Cơ Minh Nguyệt xoa xoa nước mắt, Mới nhớ tới giới thiệu. Hồng lăng thánh nữ gật gật đầu, nói vậy, ngươi chính là thời khắc đó thánh linh thạch chân chính chủ nhân đi. Quả nhiên là cái cơ trí nữ nhân, nàng hẳn là đang xem đến chính mình ánh mắt đầu tiên liền đoán được mà. Thầm linh phượng trong mắt xẹt qua một mặt tán thưởng, không tồi. Các ngươi còn ký kết chủ tớ khế ước. Không sai. Này khẳng định là như huyên ý tứ đi. Là. Quả nhiên. Phu thê chi gian mới là nhất hiểu biết đối phương người kia, chỉ một cái đối mặt, liền đoán được toàn bộ. Ai? Hồng lăng thánh nữ khẽ thở dài thành, lại nói, là ta thực xin lỗi bọn họ cha con, nhiều năm như vậy, cũng làm minh nguyệt bị không ít khổ. Mẫu thân đừng nói như vậy, mẫu thân mới chịu khổ. Cơ minh nguyệt lại lần nữa ấy nào vào nàng trong lòng ngực, vòng lấy nàng eo. hào hai tử, là mẫu thân vô dụng, không có thể vẫn luôn bồi ở các ngươi bên người. Hồng lăng thánh nữ giơ tay xoa cơ minh nguyệt mềm nhẹ tóc đẹp, trong mắt tràn đầy đều là thân là mẫu thân hiền tử. 380 chương 380 Hồng lăng thánh nữ 1 Không lý do, Thẩm linh phượng đột nhiên nhớ tới trên thế giới này cái kia cũng không từng xuất hiện ở trong trí nhớ tiện nghi mẫu thân. Nếu nàng còn ở, nàng có phải hay không cũng có thể cảm nhận được đến từ mẫu thân ái. Tính, không cần tưởng này đó vô dụng, Thẩm linh phượng lắc đầu. Đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra trên chín tầng mây. Hồng Lăng Thánh Nữ, ta lần này tới, chính là tiếp ngươi đi Minh Nguyệt Thành, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. nghe vậy, Hồng Lăng Thánh Nữ trong mắt nổi lên mong đợi quan mang, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, biểu tình cũng ảm đạm xuân dưới, tính, các ngươi có thể tới xem ta, ta đã thực thỏa mãn. Mẫu thân, chúng ta chính là tới đón ngươi, cùng ta hồi Minh Nguyệt Thành đi. Cha đang đợi ngươi đâu? Cơ Minh Nguyệt vừa nghe Hồng Lăng Thánh Nữ không có muốn chạy ý tứ, lập tức liền nóng nảy. Thẩm Linh Phượng nhướng mày, vừa rồi xem nàng biểu tình, rõ ràng là rất muốn rời đi nơi này, vì cái gì lại đột nhiên nói như vậy? Không biết vì cái gì, Thẩm Linh Phượng trong đầu đỗng nhiên xuất hiện vừa rồi mới vừa tiến điện thời điểm nhìn đến trống trải đại điện, trực giác nói cho nàng, khẳng định có cổ quái. Đột nhiên, Thẩm Linh Phượng linh quang chợt lóe, có phải hay không này tòa trong đại điện có cái gì vây khốn ngươi? Đúng vậy. Hồng lăng thánh nữ thống khổ nhắm mắt lại. Thấy nàng cái dạng này, Thẩm linh phượng liền minh bạch. Xem ra nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải không nghĩ đi, chỉ là căn bản đi không được đi. Muốn rời đi, khả năng không phải một việc dễ dàng. Thẩm linh phượng trầm tư một hồi, sau đó nói, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải thử một lần. Hiện tại chúng ta không thể lại nhiều ngây người, buổi tối ta sẽ lại qua đây. Chính là A. Mẫu thân. Ta thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, nhất định phải mang ngươi đi. Hồng lăng thánh nữ nhìn nhìn các nàng hai, cuối cùng gật đầu nói, cư nhiên như thế, ta nguyện ý bác một bác. Nghe được nàng kiên định trả lời, Thẩm linh phượng cùng cơ minh nguyệt trao đổi cái ánh mắt, sau đó chờ hồng lăng thánh nữ đem đồ ăn đều ăn lúc sau, Thẩm linh phượng liền đem cơ minh nguyệt thu vào không gian. Đi ra ngoài thời điểm, Thẩm linh phượng hơi hơi liễm khởi chính mình hơi thở, lại biến thành cái kia cục mi rũ mắt tiểu nha hoàn như vậy công khai đi ra sở hữu thủ vệ tầm mắt. Nơi nào đó hoang phế sân, một cái nha hoàn giả dạng nữ nhân lặng lẽ lưu đi vào. Thế nào? Thính nhi một quan tới cửa, liền gấp không chờ nổi hỏi. Một bên quân lang thiên, chi kỷ đổ ly trà, đưa cho vừa trở về thẩm linh phượng. Uống ngụm trà, thẩm linh phượng mới thả ra cơ minh nguyện, sau đó nói, thánh nữ trong thần điện có phòng ngủ, phòng ngủ thực bình thường, nhưng là trong đại điện không có gì bài trí. thực chống trải có ý tứ gì minh nguyệt tỷ tỷ nương ở bên trong sao thính nhi sửng sốt sau đó ngay sau đó hỏi ở cơ minh nguyệt tiếp nhận câu chuyện kia vì cái gì không mang theo nàng ra tới thính nhi rốt cuộc vẫn là cái hài tử không nghĩ tới nhiều như vậy phượng nhi là cảm thấy trong đại điện có cổ quái quân lăng thiên một ngữ thanh sấm thẩm linh phượng cười đến tươi đẹp động lòng người Nếu nói trên thế giới này còn có so thẩm linh phượng còn muốn hiểu biết chính mình người, như vậy người này chính là quân lăng thiên. Không sai, mới vừa đi vào thời điểm, ta liền có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nghe mẫu thân lời nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, khẳng định là có cái gì vây khốn nàng, bằng không mẫu thân khẳng định đã sớm ra tới tìm ta. Cơ minh nguyệt cũng gật gật đầu. Quân lăng thiên nghe xong các nàng nói, trầm ngâm một lát, sau đó làm ra quyết định. hiện tại chúng ta còn không biết là cái gì. Buổi tối ta cùng Phượng Nhi đi thăm dò, các ngươi không cần đi, người nhiều không hảo hành động. Cơ Minh Nguyệt cùng tĩnh Nhi gật gật đầu, các nàng đương nhiên biết loại sự tình này, người nhiều phản ứng càng dễ dàng chuyện xấu. 381 chương 381 Hồng Lăng Thánh Nữ 2 Thánh Nữ Thần Điện Ngoại, đúng là mau tới rồi thủ vệ thay ca thời điểm. Sở hưu thủ vệ đều là mơ màng sắp ngủ, Căn bản không có phát hiện có lưỡng đạo bóng người như quỷ mị giống nhau từ chỗ tối về phía sau điện chợt lóe mà qua. Ban ngày thời điểm, thẩm linh phượng liền chú ý tới toàn bộ đại điện trừ bỏ chống trải đại điện ngoại, cũng chỉ có hồng lăng thánh nữ ở một gian phòng ngủ, mà cửa điện chỉ có một phiến, không có cửa hông, chính là hồng lăng thánh nữ nói cho nàng, đại điện mặt sau đỉnh cao nhất, có một cái nho nhỏ cửa sổ ở mái nhà. Hai người đi vào sau điện, ánh ánh trăng. Quả nhiên nhìn đến có phiến chỉ có thể dung hạ một người thông qua cửa sổ ở mái nhà. Hai cái lướt nhau, hiểu ý cười cười. Theo sau, một trước một sau thần không biết quỷ không hay từ cửa sổ ở mái nhà vào trong điện. Đi vào, quân lăng thiên quả nhiên cũng cảm giác được có cổ bị người nhìn trộm cảm giác, lại không có cảm giác được gáp bách hơi thở. Nếu nói trắng ra thiên thẩm linh phượng tiến vào thời điểm, chỉ có bị nhìn trộm cảm giác là bởi vì nàng giả dạng thành nha hoàn nói, như vậy hiện tại. hai người có thể khẳng định này trong điện xác thật có cái gì cường đại đồ vật bảo hộ bất quá lại là bị động hiện tại thẩm linh vượng đống nhiên liền minh bạch hồng lăng thánh nữ nói được không sai nàng xác thật đi không ra đi bởi vì nơi này có thủ hộ thú bảo hộ nếu nàng muốn đi ra ngoài kia khẳng định sẽ bị ngăn cản xem ra này thủ hộ thú sứ mệnh chỉ là thủ hồng lăng thánh nữ cho nên mới sẽ không đối chúng ta khởi xướng công kích quân lăng thiên gật gật đầu hắn cũng là như thế này suy đoán chúng ta trước trước tìm hồng lăng thánh nữ nàng khẳng định càng hiểu biết thủ hộ thú tình huống thẩm linh phượng nói xong lôi kéo quân lăng thiên đi vào kia phiến trước cửa hồng lăng tiền bối mau mở cửa phòng ngủ nội hồng lăng thánh nữ nghe được thanh âm này kích động đứng lên mở ra môn các ngươi tới mau tiến vào vị này chính là đang xem đến quân lăng thiên thời điểm nàng rõ ràng sửng sốt một chút nhưng thực mau liền phản ứng lại đây hắn là thẩm linh phượng nói còn chưa dứt lời đã bị quân lăng thiên nhanh chóng đánh gãy ta là phượng nhi vị hôn phu thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo hồng lăng thánh nữ nghe vậy cười cười quả nhiên là trai tài gái sắc a thẩm linh phượng khỏe miệng lại chịu một chút chúng ta đừng xả này đó vô dụng được chứ quân lăng thiên nhìn ra nàng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng khụ hảo cùng chúng ta nói nói tình huống đi Thẩm Linh Phượng đưa hắn một cái đại bạch mắt, sau đó tiến lên ngồi ở ghế trên. Ba người vây quanh cái bàn, hồng lăng thánh nữ từ từ mở miệng nói, kỳ thật không phải ta không nghĩ đi, là ta căn bản là ra không được, liền tính chạy ra đi, cũng sẽ bị chảo trở về. Bởi vì có một con kim cánh hỏa Phượng bảo hộ tại đây tòa trong đại điện. Mà ta sở hữu lực lượng đều bị thánh trưởng lao áp giam cầm. Thì ra là thế, Thẩm Linh Phượng rốt cuộc minh bạch. Trách không được nàng không cảm giác được trên người nàng linh lực, nguyên lai là bị giam cầm ở. Liền không thể phá tan giam cầm sao. thẩm linh phượng nhíu mày. Không thể, ta đã thử mười mấy năm. Hồng lăng thánh nữ lộ ra thống khổ lại bất đắc dĩ biểu tình. Quân lăng thiên túi đầu, ngay có chút suy nghĩ, đống nhiên nói, kia nếu có người giúp ngươi đâu. Cái gì? Hồng lăng thánh nữ kinh ngạc nói, có người giúp nàng. Cái này nàng không biết, cũng chưa thử qua. Chính là giờ khắc này, nàng lại phảng phất thấy được hy vọng. Nếu chúng ta giúp ngươi phá tan giam cẩm đối thượng kim cánh hỏa phượng, ngươi có hay không nắm chắc? Quân lăng thiên sở suy xét chính là cái này. Hồng lăng thánh nữ trầm mặc một hồi, sau đó ngự khí khẳng định nói, nếu có thể phá tan giam cẩm liền tính không thể chiến thắng kim cánh hỏa phượng, ta cũng có thể tránh được nó đổi bát, rời đi nơi này. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền thử xem có thể hay không giúp ngươi phá tan giang cẩm quân lăng thiên suy tư sau nói thật sự có thể chứ hồng lăng thánh nữ thần sắc rồi rắm nàng tưởng rời đi nơi này nam mơ đều tưởng rời đi nơi này chính là mười mấy năm mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt có thể nói nàng là sợ hai thật vất vả nhìn đến hy vọng cuối cùng lại là tuyệt vọng có thể hay không thử liền biết nếu không thử người cam tâm sao thẩm linh phượng cười đối nàng nói Càm tâm sao? Hồng lăng thánh nữ như vậy hỏi chính mình, đáp án là nàng không căm lòng. Nếu không có nhìn đến cơ minh nguyệt, không có sự tình hôm nay, như vậy nàng khả năng thật sự hết hy vọng, chính là thẩm linh phượng xuất hiện không thể nghi ngờ là một đạo ánh dạng đông chiếu vào nàng hôi mười mấy năm thế giới, làm nàng thấy được hy vọng, cứ như vậy từ bỏ, nàng đương nhiên không có khả năng cam tâm, cho nên nàng quyết định đánh cuộc một phen. Hảo, chúng ta đây liền đánh cuộc một phen. Hồng lăng thánh nữ đẩy cõi lòng hy vọng nói. Ba người liền ở trong phòng ngồi trên mặt đất, thẩm linh phượng bên phải, quân lăng thiên bên trái. Ta phụ trách bảo vệ nàng đan điền, phượng nhi ngươi tới thử xem có thể hay không phá tan nàng trong kinh mạch giam cầm. Quân lăng thiên đối thẩm linh phượng nói xong, liền vươn tay, lòng bàn tay một thốc màu sắc rực rỡ linh lực, theo quân lăng thiên động tác, chậm rãi hổ vào hồng lăng thánh nữ trong cơ thể, sau đó dần dần đem hồng lăng thánh nữ đan điền bao vây lại. Thẩm Linh Phượng thấy thế, cũng rôi tay, đồng dạng là một thốc màu sắc rực rỡ linh lực, nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện màu sắc rực rỡ linh lực trung gian, còn nhấp nháy một sợi màu trắng quang mang. Thẩm Linh Phượng nhìn đến kia lũ bạch quang, câu môi cười. Nay thật đúng là muốn cảm ơn sư phó, lúc trước ở trời cao phong thượng lĩnh ngộ một chút quang minh pháp tắc sau, nàng liền cảm giác chính mình linh lực có biến hóa, thử qua lúc sau, mới phát hiện cư nhiên có chữa trị lực lượng. hơn nữa nàng còn có thể linh hoạt vận dụng đây cũng là quân lăng thiên làm nàng tới phá tan giam cầm nguyên nhân linh lực chậm rãi ùa vào hồng lăng thánh nữ trong cơ thể thẩm linh vượng liền bắt đầu quẩn quận không ngừng hướng nàng trong cơ thể đưa linh lực làm linh lực chậm rãi thẩm thấu tiến nàng thân thể các bộ phận tiếp theo linh lực chui vào nàng trong kinh mạch bắt đầu thông thả du tẩu mới đầu cũng không có cái gì cách trở chính là càng đi hạ Thẩm Linh Phượng liền phát hiện luôn có một cổ lực lượng ở đem nàng linh lực ra bên ngoài đẩy, Nàng lại tăng lớn lực độ, ý đồ tiến lên, chính là nàng phát hiện như vậy căn bản không được, bởi vì nàng một tăng lớn lực độ, kia cổ lực lượng liền càng đem nàng linh lực ra bên ngoài đẩy, Hai cổ lực lượng, một công một thủ, cứ như vậy rằng co hồi lâu. Dần dần mà, Thẩm Linh Phượng cái chán bắt đầu toát ra điểm điểm tinh mịn mồ hôi, theo thời gian càng lâu. nguyên bản tinh mịn mồ hôi cũng biến thành hiện tại đậu đại từng viên mồ hôi mà hồng lăng thánh nữ giờ phút này cũng hảo không đến nơi nào trong cơ thể hai cổ lực lượng ngươi tới ta đi lẫn nhau chống lại đột nhiên quân lăng thiên mở to mắt phượng nhi ngươi thử xem rót vào một ít lam minh ngọn lửa xem có thể hay không cắn nuốt rất kia cổ giam cầm lực lượng thẩm linh phượng chính đau khổ tới gần nghe được quân lăng thiên nói mở to mắt liền đâm vào hắn trong mắt cơ hồ là không chút do dự Thẩm Linh Phượng liền gật đầu nói, "Ta thử xem." Quân Lăng Thiên nhìn đến nàng như vậy tín nhiệm chính mình, không khỏi khoe miệng gợi lên một mặt rung động lòng người độ cung. Thẩm Linh Phượng thật cẩn thận dẫn ra một tia lam minh ngọn lửa, chậm rãi tới gần giam cầm, kết quả nàng kinh hỉ phát hiện kia cổ giam cầm lực lượng tuy rằng không thể bị cắn nuốt, lại giống như thực sợ hãi lam minh ngọn lửa, một đụng tới lam minh ngọn lửa, kia cổ giam cầm lực lượng cư nhiên sau này lui, muốn chạy trốn. Phát hiện này Quả thực làm Thẩm Linh Phượng mừng rỡ như điên. 383 chương 383 Hồng Lăng Thánh Nữ 4 Thẩm Linh Phượng biết, này không phải dễ dàng như vậy sự. Nếu không có làm tốt, giam cầm lực lượng rất có khả năng sẽ ở Hồng Lăng Thánh Nữ loạn nhảy. Nhất hư kết quả rất có khả năng liền sẽ là bởi vì khống chế không được giam cầm lực lượng mà làm cho Hồng Lăng Thánh Nữ tẩu hỏa nhập ma. Nói vậy, vô cùng có khả năng sẽ kinh mạch tận nước mà chết. Cho nên... Thẩm Linh Phượng lựa chọn áp dụng trước khuyết tán, lại lấy thu vong thức đem các nơi Lam Minh ngọn lửa hướng giam cầm lực lượng tụ lại, đem nó vây quanh lên, như vậy, nó liền không trôi nhưng chạy thoát. Thời gian một chút một chút qua đi. Sáng sớm đạo thứ nhất ánh dạng đông chiếu xạ ở điện thượng đỉnh, kim sắc ngói lưu ly li chiết xạ ra trói mắt quan mang, huyến lệ nhiều màu. Trong điện, Thẩm Linh Phượng đã đem Lam Minh ngọn lửa trải rộng sở hữu kinh mạch, đang ở chậm dai hướng trong thu nhỏ lại vòng gây Chờ giam cầm lực lượng nhận thấy được chính mình đã bị Lam Minh ngọn lửa vây quanh sau, đã không còn kịp rồi. Nó muốn chạy trốn, nhưng là nó không trốn nhưng trốn, chỉ có thể nhìn Lam Minh ngọn lửa chậm rãi đem chính mình vây quanh. Mà lúc này Hồng Lăng Thánh Nữ cũng đã chịu không nổi, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy thống khổ chi sắc, cả người cũng ở không ngừng run rẩy. Phượng Nhi, nàng mau kiên trì không được. Quân Lăng Thiên phát hiện không đúng, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Thẩm Linh Vượng trấn mắt. quả nhiên nhìn đến hồng lăng thánh nữ trạng thái đã tới rồi cực hạ ngươi bảo vệ nàng đan điền ta nhanh hơn tốc độ thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại nhanh chóng quyết định nói quân lăng thiên gật gật đầu lam minh ngọn lửa rầm rạp chiều giam cầm lực lượng dũng đi càng lúc càng nhanh mà lúc này thẩm linh phượng kinh hỉ phát hiện tia cổ giam cầm lực lượng tựa hồ đã ngủ say giống nhau không hề giống vừa rồi giống nhau phản kháng không biết đây là có chuyện gì cũng không có thời gian nghĩ nhiều Thẩm Linh Phượng nhanh chóng đem giam cầm lực lượng bao vây lên, cuối cùng đẩy hướng Hồng Lăng Thánh Nữ Đan Điền. Làm xong cuối cùng một bước, Thẩm Linh Phượng đã mồ hôi đầy đầu. Hồng Lăng Thánh Nữ cũng chậm rãi mở to mắt, mãn nhãn kích động, bởi vì nàng cảm giác được lực lượng của chính mình đã trở lại, không chỉ có như thế, Đan Điền giam cầm chi lực cư nhiên làm nàng có loại cuồn cuộn không ngừng cường đại lực lượng. Chúng ta thành công. Nàng vẫn là có chút không thể tin được. thẩm linh phượng giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười trần thuật nàng lời nói chúng ta thành công hiện tại ngươi cũng coi như nhờ họa được phúc hôm nay ngươi liền đem ngươi đan điền sở hữu giam cầm chi lực luyện hóa mới có thể vì ngươi sử dụng như vậy đối với ngươi rời đi cơ hội như vậy cũng lớn hơn nữa quân lăng thiên thu hồi tay nhàn nhạt nói thẩm linh phượng ánh mắt sáng lên đúng vậy giam cầm chi lực nếu đã bị lam minh ngọn lửa áp chế ở đan điền như vậy muốn luyện hóa liền dễ dàng Hồng lăng thánh nữ nghe được quân lăng thiên nói, trên mặt dần dần lộ ra một mặt mừng như điên. Hiện tại liền luyện hóa đi. Chờ ngươi luyện hóa xong rồi chúng ta liền xông ra đi. Thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, loại sự tình này vẫn là nghi sớm không nên muộn, nếu bị người phát hiện liền không hảo. Hồng lăng thánh nghe vậy, gật gật đầu, liền bắt đầu luyện hóa giam cầm chi lực. Thời gian nhoáng lên chính là 5 ngày qua đi. Hồng lăng thánh nữ rốt cuộc luyện hóa giam cầm chi lực. đương hồng lăng thánh nữ vừa mở ra môn ba người đều cảm giác được một cổ huy áp đó là đến từ kim cánh hỏa phượng huy áp hôm nay ta liền phải rời đi nơi này hồng lăng thánh nữ đối với trống trải đại điện kiên định nói đáp lại nàng là dần dần biến cường huy áp hồng lăng thánh nữ bán ra phòng nháy mắt cảm giác trước mặt có một cổ vô hình lực cản chống đỡ nàng nàng tiếp tục đi phía trước đi một bước hai bước ba bước đi một tiếng linh hoạt kỳ ảo thét dài, kim cánh hỏa phượng xuất hiện ở trống trải trong điện. 384 chương 384 kim cánh hỏa phượng 1. Nó cao ngạo nhìn xuống hồng lăng thánh nữ, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một con nhỏ bé con kiến. Trong không khí uy áp càng ngày càng cường đại, hồng lăng thánh nữ thấy thế, rời đi triển khai đôi tay. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng tế ra thánh nữ quyền trượng. Một người một con phượng, vô hình chung đã bắt đầu rồi đánh giá. Kim cánh hỏa phượng động. Nó phe phẩy hai cánh, trong miệng phun ra một bó ngọn lửa, thẳng bức hồng lăng thánh nữ. Hồng lăng thánh nữ khẽ quát một tiếng, dơ lên thánh nữ quyền trượng bay lên trời cao, nên hướng kim cánh hỏa phượng, trong lúc nhất thời, điện quang hỏa thạch. Trong điện động tinh kinh động ngoài cửa thủ vệ, bọn họ đẩy cửa mà nhập, vừa tiến đến, liền nhìn đến như vậy hình ảnh. Thầm linh phượng nhìn đến thủ vệ tiến vào, vội vàng tiến lên. Các ngươi là người nào? Thật to gan! Cư nhiên dám sấm đến thánh nữ thần điện trung. Cầm đầu một người chỉ vào thẩm linh phượng hét to nói. Thẩm linh phượng hơi hít mắt mắt, tràn ra lạnh leo sắc khí, cánh môi khe mở, chúng ta là có thể muốn mạng ngươi người. Nói xong, tế ra huyết phượng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt đến trung thủ vệ trước mặt. Huyết phượng đã lâu bất chiến đấu, hiện tại cảm thụ đến từ đến chủ nhân chiến ý, trùy thân ầm ầm vang lên. Không đợi chúng thủ vệ làm ra phản ứng, thẩm linh phượng chém ra tay phải. nô no. một cái thủ vệ muộn thanh nã xuống huyết phượng đã xỏ xuyên qua hắn trái tim lại rút ra huyết phượng khi thủy thân huyết phượng nhanh chóng bị hút hầu như không còn nó đã thật lâu không có uống qua huyết thẩm linh phượng nắm huyết phượng nhìn chúng thủ vệ ánh mắt giống như là đang xem người chết giống nhau thẩm linh phượng biết muốn tốc chiến tốc thắng bằng không đưa tới tộc trưởng liền phiền toái vì thế thẩm linh phượng nắm khởi huyết phượng xuyên qua ở chúng thủ vệ chung trong chớp đoán chúng thủ vệ không kịp kêu thảm thiết cũng đã bước vào âm tào địa phủ tộc trưởng, không hảo thần điện bên kia thật lớn linh lực dao động một cái trung niên nam tử hướng tộc trưởng chỗ ở khẩn buôn mà đi người còn chưa tới thanh âm liền tới trước Người nói cái gì tộc trưởng kinh hãi kêu to là thật sự a đi mau nơi nào đó không người sân tĩnh nhi đột nhiên mở to hai mắt bỗng nhiên đứng lên thần điện bên kia phóng xuất ra một cổ thật lớn uy áp Linh lực dao động quá lợi hại. Cái gì? Cơ Minh Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Minh Nguyệt tỷ tỷ, mau, chúng ta đi thánh nữ thần điện. Thính nhi giọng nói rơi xuống, người đã chạy ra hào xa. Cơ Minh Nguyệt vội vàng đuổi kịp. Hai người đi vào thánh nữ thần điện ngoại, nhìn đến thủ vệ đã không thấy, sau đó rời đi vọt vào trong điện, vừa vặn nhìn đến thẩm linh Phượng đem sở hữu thủ vệ đều giải quyết xong. Chủ nhân. Phượng tỷ tỷ. thẩm linh phượng mặt trầm xuống lạnh lùng nói các ngươi như thế nào tới thĩnh nhi thấy nàng sinh khí vội vàng giải thích chúng ta đến xem có thể hay không giúp đỡ vội mậu thân cơ minh nguyệt nhìn đến đang ở cùng kim cánh hỏa phượng tác chiến hồng lăng thánh nữ tức khắc hô to ra tiếng các ngươi là người nào vì sao sống ta thần điện? nói xong tùy theo mà đến một trận tiếng bước chân thẩm linh phượng quay đầu lại nhìn đến tộc trưởng mang theo một chúng trưởng lão đã chạy tới lúc này tộc trưởng đã thấy được kim cánh hỏa phượng đồng thời cũng cảm ứng được hồng lăng thánh nữ linh lực cái này hắn còn có cái gì không rõ cư nhiên giam kết hợp người ngoài làm ra có tổn hại dân tộc di sự tới tộc trưởng giận dữ nói hồng lăng thánh nữ ngươi cư nhiên giam cấu kết người ngoài ý đồ chạy trốn sẽ không sợ chết sao hồng lăng thánh nữ chuyên trú với đối chiến kim cánh hỏa phượng cũng không có trả lời Đừng nói nhảm nữa, người ta là hôm nay nhất định phải mang đi." Thẩm Linh Phượng lạnh lùng nhìn tộc trưởng. "385 chương 385 kim cánh hỏa phượng hai." Quân Lăng Thiên thấy thế, hướng khởi một bước, đi vào Thẩm Linh Phượng phía trước, thấp giọng nói, "Tộc trưởng giao cho ta, các ngươi giải quyết những người khác." Thẩm Linh Phượng thật sâu nhìn hắn một cái, cẩn thận. "Phượng Nhi, phải tin tưởng ngươi nam nhân." Quân Lăng Thiên câu môi cười, chốc lát gian, thiên địa thất sắc. nói xong bay thẳng đến tộc trưởng công kích mà đi thẩm linh Vượng người nam nhân này khi nào đều không quên tự luyến bất quá hiện tại không phải phun tào thời điểm thẩm linh Vượng nhìn nhìn còn có bốn người vì thế nàng đem tiểu bạch phóng ra bọn họ bốn cái đều tu vì không sai biệt lắm ta một cái tiểu bạch lôi đi một cái Minh Nguyệt kéo một cái còn có một cái liền giao cho tĩnh Nhi đại gia tốc chiến tốc Thắng Minh bạch minh bạch Ngao Thẩm Linh Phượng cái thứ nhất lao ra đi, kéo đi một cái, đem người dẫn tới ngoài điện. Nếu đã kinh động bọn họ, Thẩm Linh Phượng cũng không có bận tâm, ngưng ra hỗn độn chi lực phụ với huyết phượng phía trên, nàng dẫn đầu chém ra một thốc lam minh ngọn lửa nhảy đi lên dây dừa trụ cái kia trường lão. Theo sau nắm huyết phượng, thừa dịp hắn bị lam minh ngọn lửa cuốn lấy thời điểm, nhanh chóng tiến lên. Trường Lão thấy thế, đồng tử trợ to, đống nhiên sau này lui, vội vàng lấy linh lực ngăn cản. lúc này thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười nàng đẫu nhiên thu hồi huyết phượng trực tiếp chém ra sông trường phúc trường lão chỉ lo né tránh la minh ngọn lửa vốn tưởng rằng thẩm linh phượng là muốn lấy huyết phượng đánh lén kết quả hắn tính sai một bước đã bị thẩm linh phượng đánh vừa vặn tùy theo mà đến chính là ba tiếng đau hô đại ca nguyên lai like cùng thẩm linh phượng đối người trên là đại trưởng lão đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi sau liền chết ngất đi qua Thẩm linh phượng không có tính toán muốn bọn họ mệnh, nhưng là nếu bọn họ vẫn là chấp mê bất ngộ, nàng không ngại thân thủ đưa bọn họ thượng hoàng tuyển. Liên vừa rồi cái này không đương, làm cái khác ba vị trưởng lão một cái phân thần, liền toàn bộ rơi xuống hạ phong. Cơ minh nguyệt cùng tĩnh nhi đã thắng tuyệt đối. Mà tiểu bạch huy động phía sau dài rộng cái đuôi, trực tiếp nhào lên trước một móng vuốt phách về phía cùng nó đối thượng nhị trưởng lão, đáng thương nhị trưởng lão, bởi vì một cái phân tâm. Cứ như vậy bị hoa lệ lệ chụp bay ra đi, biến thành một cái điểm đen, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới. Tiểu bạch nhìn bay về phía chân trời nhị trường lão ngốc manh dối khởi móng bước che lại đôi mắt, ta không phải cố ý. Mọi người! thẩm linh phượng! Mà lúc này, quân lăng thiên dẫn theo trật vật bất kham tộc trưởng lại đây. Tộc trưởng cái kia khóc không ra nước mắt ta. Này đó đều người nào a Vừa lên tới liền đánh. Hắn một phen láo xương cốt ta. các ngươi rốt cuộc là người nào a chúng ta có cái gì thù sao vì cái gì cùng ta dân tộc di đối nghịch a thẩm linh phượng tươi cười như hoa triều tộc trưởng đi tới chúng ta cùng ngươi không có thủ chỉ là muốn mang đi một người mà thôi tộc trưởng sửng sốt sau đó nói các ngươi không phải là muốn đem hồng lăng thánh nữ mang đi đi thẩm linh phượng cười ngâm ngâm gật đầu tộc trưởng đại nhân thật thông minh không có khả năng hồng lăng thánh nữ là không thể rời đi dân tộc di Tộc trưởng vừa nghe, lập tức liền từ chối. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, hai mươi mấy năm trước, hồng lăng thánh nữ che giấu chính mình hơi thở, trốn ra dân tộc gì, chúng ta tìm cái nhiều năm, rốt cuộc có một lần cảm ứng được nàng linh lực dao động, từ kia một lần đem nàng mang về tới lúc sau, liền quan vào thánh nữ thân điện, có kim cánh hỏa phượng ở, nàng là không có khả năng đi ra cái này đại môn, trừ phi nàng có thể đánh bại kim cánh hỏa phượng. Nhưng kia căn bản là không có khả năng sự. Kim cánh hỏa phượng có bao nhiêu cường đại hắn so với ai khác đều rõ ràng. 386 chương 386 kim cánh hỏa phượng 3. Không có khả năng sao? thẩm linh phượng nhìn nhìn hồng lăng thánh nữ bên kia tình hình chiến đấu. Đích xác, hiện tại xem ra, hình như là không có khả năng. Bất quá kim cánh hỏa phượng là hỏa thuộc tính. Không biết cùng Lam Minh ngọn lửa so sánh với, cái nào càng tốt hơn đâu. thẩm linh phượng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang thắc hê hê nói nói cách khác chỉ cần đánh bại kim cánh hỏa phượng hồng lăng thánh nữ liền có thể rời đi nơi này đối chỉ cần đem kim cánh hỏa phượng đánh bại nàng liền có thể đi nếu tộc trưởng đều nói như vậy chúng ta đây liền nhìn xem hồng lăng thánh nữ có thể hay không đánh bại kim cánh hòa phượng thẩm linh phượng nói tộc trưởng kích động sao có thể hồng lăng thánh nữ là không có khả năng đánh bại kim cánh hòa phượng đường đầu Kim cánh hỏa phượng chính là dân tộc di thủ hộ thú, trừ bỏ thánh trưởng lão, không ai có thể cùng nó địch nổi. thẩm linh phượng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thủ hộ thú. Tộc trường đại nhân, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào. thẩm linh phượng đột nhiên để sát vào tộc trường, trong mắt lập lòe ý vị không rõ ưu quang. Đánh cuộc gì? Tộc trường đại nhân phòng bị nhìn nàng. thẩm linh phượng cười ngâm ngâm nói, liền đánh cuộc ta có thể hay không đánh bại kim cánh hỏa phượng như thế nào? Ngươi, tộc trưởng đại nhân kinh tủng, nay tiểu nữ hoa không phải ở nói dẫn đi. Đúng vậy. Thẩm linh phượng không tỏ ý kiến gật gật đầu. Ngươi sẽ thua, ngươi sao có thể thắng được kim cánh hỏa phượng, ngươi liền hồng lăng thánh nữ đều đánh không lại đi. Tộc trưởng hầu nghi ngắm nàng liếc mắt một cái, nếu nói với hắn quân lăng thiên có thể đánh bại kim cánh hỏa phượng hắn còn có khả năng sẽ tin. Ngươi đừng động ta có thể hay không thua, liền nói đánh cuộc hay không. Thẩm Linh Phượng không kiên nhẫn xua xua tay. Tộc trưởng thấy nàng một bộ định liệu trước bộ dáng, không cấm khó xử, chẳng lẽ này tiểu nữ hoa thật sự có biện pháp chiến thắng kim cánh hỏa Phượng? Không không không, sao có thể? Đang lúc hắn do dự dàn, Thẩm Linh Phượng còn nói thêm, tộc trưởng đại nhân không phải là sợ ta, cho nên không dám đánh cuộc đi. Ai nói ta sợ ngươi, đánh cuộc liền đánh cuộc, ngươi nói, như thế nào đánh cuộc? Tộc trưởng đại nhân bị nàng một kích. Lập tức liền đáp ứng rồi. Nếu ta có thể thắng kim cánh hỏa phượng, hồng lăng thánh nữ ta mang đi. Nếu ta thua, mặc cho tộc trưởng đại nhân xử trí. Hảo, tộc trưởng đại nhân liếc nàng liếc mắt một cái, ta cũng không tin, ngươi thật có thể thắng. Nói miệng không bằng chứng, vì bảo đảm ta ích lợi, yêu cầu tộc trưởng đại nhân lập cái chứng từ cho ta. thẩm linh phượng đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Hảo, ta đây liền lập hạ chứng từ. Tộc trưởng nghĩ nghĩ, dù sao không có khả năng thắng, viết chứng tử cũng không có gì. Vì thế liền chuẩn bị trở về chuẩn bị chứng tử, kết quả bị thẩm linh phượng kéo lại. Làm sao vậy? Tộc trưởng đại nhân khó hiểu hỏi. Không cần như vậy phiền thoái, nơi này có. Thẩm linh phượng nghe rằng, thiện giải nhân ý truyền lên giấy bút. hào lừa tộc trưởng đại nhân, không có nhìn đến thẩm linh phượng đáy mắt giảo hoạt quan mang, cứ như vậy ngây ngốc lập hạ chứng tử. Đáp ứng rồi như vậy bất bình đẳng đánh cuộc. Cứ như vậy, thẩm linh phượng thay cho hồng lang thánh nữ. Đối thượng kim cánh hỏa phượng như vậy xưa nay chưa từng có khiêu chiến, thẩm linh phượng cũng thu hồi vui cười biểu tình, nghiêm túc lên. Nàng đánh đòn phủ đầu chủ động xuất kích, thúc giục lam minh ngọn lửa, chậm rãi ngưng tụ thành một cái thật lớn màu lam hỏa cầu. Đó là cái gì? Tộc trường nhìn thấy một màn này, kinh hô lên. Thính nhi bĩu môi, dung ghét bỏ khẩu khí nói. Ngọn lửa a. Cái này cũng không biết. 387 chương 387 Kim cánh hỏa phượng 4. Tốc Trường nghẹn lời, hắn hồng quả quả bị một cái tiểu nữ hài xem thường. Mà Thẩm Linh Phượng trong tay hỏa cầu càng lúc càng lớn, nàng dần dần đem càng lúc càng lớn hỏa cầu đẩy hướng không trung. Cuối cùng, hỏa cầu càng lúc càng lớn, mạnh hóa thành một cái màu lam hỏa long, hỏa long thẳng tắp chiều Kim cánh hỏa phượng phóng đi, mang theo hủy diệt lực lượng. Nơi đi đến Đều là một mảnh cháy đen. Mà kim cánh hỏa phượng đang xem đến hỏa long hướng nó xông tới thời điểm, liền cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nó không có một khắc dừng lại hướng lên trên bay đi. Phanh! Xôn xao, Hỏa long nhào lên tới kia một khắc, kim cánh hỏa phượng đã phá đỉnh mà ra, gạch ngói mảnh nhỏ tùy theo rơi xuống, trong đại điện như muốn khắc thời gian biến thành phế tích. Hỏa long tùy theo mà thượng, đuổi sắt kim cánh hỏa phượng, Thẩm Linh Phượng cũng ở Kim Cánh Hỏa Phượng lao ra đi kêu một khắp theo đi ra ngoài. Nay nay này tộc trưởng đã trợn mắt há hốc mồm. Hán tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Không phải hẳn là vừa lên đi đã bị Kim Cánh Hỏa Phượng phiến trở về sao? Kim Cánh Hỏa Phượng hình như rất sợ kêu màu lam ngọn lửa, kêu như vậy đánh tiếp, Kim Cánh Hỏa Phượng không phải phải thua sao? Không không không, sẽ không, tộc trưởng đại nhân ném ra trong đầu ý tưởng, chạy ra ngoài điện, tiếp tục quan chiến. trên bầu trời kim cánh hỏa phượng cùng hỏa long một cái trốn một cái truy rất nhiều lần kim cánh hỏa phượng đều thiếu chút nữa bị hỏa long đuổi theo thẩm linh phượng thấy thế thúc giục linh lực trên bầu trời hỏa long bỗng nhiên khí thế biến đại đột nhiên chiều kim cánh hỏa phượng bay đi keng keng một tiếng bi thương thét dài vang vọng không trung kim cánh hỏa phượng né tránh không kịp bị hỏa long nhẹ sát mà qua cả người đều nóng rất đau lại vô lực chống đỡ kim cánh hỏa phượng vung góc hướng trên mặt đất rơi xuống Hỏa Long theo sát sau đó, tộc trưởng thấy thế hoảng hốt, vội vàng kết tấn ra một cái huyến trú, đánh hướng thẩm linh Phượng. Không tốt. Tĩnh Nhi phát hiện không đúng, vội vàng chiều tộc trưởng đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn. Chính là đã không còn kịp rồi, tĩnh Nhi kinh sợ mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn thẩm linh Phượng bị tộc trưởng ảo thuật vây khốn. Phượng Tỷ Tỷ Chủ nhân Cô Nương Phượng Nhi Mọi người gào thét lớn Nhanh chóng chiều thẩm linh phượng chạy tới, chính là thẩm linh phượng đã bị ảo thuật bao phủ ở. Ngươi hảo đê tiện, cái gì chó ma tộc trưởng, nói chuyện không giữ lời. Thánh nhi biết xông vào không có kết quả, liền đối với tộc trưởng giống giận. Tộc trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, ta sẽ không làm nàng cứ như vậy đem kim cánh hỏa phượng giết chết. Tộc trưởng đại nhân, nàng chỉ là cái người ngoài, ngươi mau phóng nàng ra tới A. Hồng lăng thánh nữ phẫn hận nói, tộc trưởng lắc đầu, vô dụng. Cái này hảo thuật là ta lấy lực lượng ngưng tụ, cũng không chịu ta không chế. Cho nên, vào cái này hảo thuật, chỉ có thể dựa nàng chính mình phá trận đi ra, từ bên ngoài chẳng những phá hư không được ảo trận, lực lượng còn sẽ bị căn ướt. Cuối cùng, ảo trận sẽ lấy những cái đó lực lượng cấp vây ở hảo trận người một đòn chí mạng. Cho nên, ta cũng không có thể ra sức. Sao có thể? Cơ Minh Nguyệt không thể tin tưởng lắc đầu, theo bản năng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tính nhi. Tĩnh Nhi chiều nàng, khẽ gật đầu. Sắc thật, đây là cái không chịu khống chê ảo trận. Ngao ấu ngao ấu, ta đã cảm ứng không đến chủ nhân. Tiểu Bạch sốt ruột nói. Quân Lăng Thiên bước đi đến tộc trưởng trước mặt, một phen nắm khởi tộc trưởng văn áo, trong mắt tản mát ra hủy thiên diệt địa sắc khí, hắn ngự khi xâm hắn nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện phượng nhi bình an ra tới. Nếu không, bản tôn muốn ngươi toàn bộ dân tộc di trốn cùng. Cơ Minh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi ngốc ngốc nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên, nhìn đến Quân Lăng Thiên tự xưng bản tôn, các nàng biết, hắn đây là Thật sự nổi giận. Tộc trưởng cả người run rẩy, hàm răng không chịu khống chế trên dưới va chạm, ta, ta là Thật sự, thật sự không có biện pháp a. Một khi vây ở trong trận, liền sẽ cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, chỉ cần dựa nàng chính mình đi ra. 388 chương 388 bị nhốt ảo trận một. mà thẩm linh phượng căn bản là không có nghe được đại gia thanh âm bởi vì hiện tại nàng bị nhốt ở hảo trận chung lúc sau cảnh tượng liền trận đã xảy ra biến hóa chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía mây đen áp đỉnh trên bầu trời một tầng tầng cắt vàng lập vào trước mặt nóng rực cảm đem thẩm linh phượng tầng tầng vây quanh trong không khí bạo nhiệt ước số uổng phí tăng cao tuy là nàng trong cơ thể có lam minh ngọn lửa hộ thể cũng cảm giác được bỏng cháy cảm thẩm linh phượng mồm to thở hồn hển. Nhìn bốn phía ảo trận diễn biến ra vô biên cánh đồng băng ngát, khởi điểm là hoàn toàn mê mang. Đột nhiên, nàng trưng lớn người hai mắt, bởi vì nàng trong đầu linh quang trận lóe, nhớ tới Tĩnh Nhi nói. Nàng nói, "Phượng tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, dân tộc Di tộc trưởng tinh thông ảo thuật." Hiện tại, Thẩm Linh Phượng đỉnh ngập trời sóng nhiệt gắt gao mở to hai mắt, đang xem đi ra ngoài cảnh vật chung quanh sau, nàng đã trăm phần trăm khẳng định. Nàng bị nhốt ở ảo trận chúng, Thẩm Linh Phượng vô cùng buồn bực. Đồng thời ở trong lòng phung tảo, nị mạ Hôn đạm, nói tốt đánh cuộc đâu Nói tốt đơn đả độc đấu đâu Đáng chết rảo hoặc tộc trưởng lão nhân cư nhiên hạ ảo trận Chờ lao tử phá trận sau nhất định phải tấu chết ngươi nha Ở ảo trận ở ngoài tộc trưởng đại nhân đột nhiên đánh cái hát xì Thực tự giác nhìn mắt ảo trận Hắn biết, khẳng định là tiểu nữ hoa đang mang hắn Đột nhiên, tộc trưởng đại nhân phản ứng lại đây nơi nào giống như không thích hợp Rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Tộc trưởng đại nhân nhìn chung quanh bốn phía, đồng nhiên trừng lớn người hai mắt, xong rồi, ảo trận đem kim cánh hỏa phượng cũng cháo đi vào. Mà quân lăng thiên cũng ở trước tiên phát hiện vấn đề này, nhưng là hắn lo lắng lại cùng tộc trưởng đại nhân lo lắng hoàn toàn tương phản. Hắn hai mắt thô bạo khói mù, cả người tản ra nhiếp nhân tâm phách lạnh leo hàn ý, ngay sau đó, hắn đột nhiên cất bước. Người muốn làm gì? Tính nhi kịp thời giữ chặt hắn. Kỳ thật lấy nàng đối quân Lăng Thiên hiểu biết, nàng biết quân Lăng Thiên có bao nhiêu để ý thẩm linh Phượng, cho nên quân Lăng Thiên vừa động, nàng liền biết hắn muốn làm gì. Ta muốn đi đánh vỡ cái này ảo trận, dưới loại tình huống này, Phượng Nhi đối thượng Kim Cánh Hỏa Phượng chỉ biết ở vào hoàn cảnh xấu. Quân Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm ảo trận địa phương. Kỳ thật hắn chưa nói xuất khẩu chính là, bởi vì hắn biết tiểu bảo giờ phút này còn ở ngủ say chung, cho nên giúp không được gì, nếu có Lam Minh đi theo. Hắn đảo còn sẽ không như vậy lo lắng, chính là hiện tại, đừng nói là minh, liền tiểu bạch đều bị ngăn cản ở hảo trận ở ngoài. Hiện tại, Phượng Nhi thật đúng là một mình một người. Hắn như thế nào có thể không lo lắng? Giờ khác này, là hắn lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Không thể, ngươi như vậy chẳng những giúp không đến Phượng Tỷ Tỷ, ngươi căn bản đánh không phá cái này hảo trận, ngươi như vậy sẽ hại chết Phượng Tỷ Tỷ. Tính Nhi gắt gao tún quân lăng thiên một bàn tay. Lớn tiếng chiều hắn quát. Quân Lăng Thiên nghe vậy, gắt gao nắm nổi lên song quyền, sắc bén móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chẳng ra, theo khe hở ngón tay một giọt một giọt rơi trên mặt đất, phảng phất từng đoá hồng mai nở rộ. Đúng vậy. Nếu hắn như vậy tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ hại Phượng Nhi. Lần đầu tiên, cương đại như quân Lăng Thiên ở trong lòng cũng dâng lên nồng đậm cảm giác vô lực. Ngươi không cần như vậy. Ta tin tưởng phượng tỷ tỷ cũng không hy vọng mau nhìn đến ngươi cái dạng này, tin tưởng nàng đi. Nàng như vậy thông minh, khẳng định sẽ không có việc gì. Thính Nhi đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Quân Lăng Thiên nhấp môi không nói, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt tuổi này nho nhỏ lại vững vàng bình tĩnh người. Thính Nhi chiều hắn gật gật đầu, sau đó buông hắn ra tay. Quân Lăng Thiên thật sâu mà hít vào một hơi, vẻ mặt quỷ quyệt khó lường nhìn phía trước ảo trận chỗ. Trong mắt lập lòe không ai có thể minh bạch mịt mờ. 389 chương 389 bị nhốt ảo trận 2. Đã xảy ra chuyện. Kết giới ngoại, tiểu liên đột nhiên kêu to. liễu mộng tuyết bị nàng hoảng sợ, thấy khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, mới phát hiện chính mình thanh âm cư nhiên có chút run rẩy Sao lại thế này? Tô tính hiên cũng khẩn trương nhìn nàng. Ta cảm ứng không đến chủ nhân hơi thở. tiểu liên nóng nảy bay tới bay lui. Sao có thể? Liêu mộng tuyết sắc mặt trắng bệnh, nàng biết, chủ sủng chi gian, là có thể lẫn nhau cảm ứng, nếu cảm ứng không đến đối phương hơi thở, như vậy trừ phi không ở cùng cái không gian, nhưng là hiện tại người rõ ràng ở dân tộc di. Mà linh vượng không gian, nàng chính mình chính là chủ nhân, nếu là ở trong không gian, tiểu liên không có khả năng sẽ cảm ứng không đến nàng hơi thở. Như vậy, chỉ còn lại có một cái khác khả năng, ở cảm ứng không đến đối phương hơi thở thời điểm. Còn có một cái khả năng chính là, trừ phi nàng đã chết. Không không không, không có khả năng. Linh Phượng sao có thể sẽ có việc đâu. liễu mộng tuyết cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Tiểu liên, có phải hay không ngươi lầm. Ngươi thử lại, có thể hay không cảm ứng được linh Phượng hơi thở. liễu mộng tuyết chính mình đều không có phát hiện, nàng cả người đều không chế không được ở phát run. Đừng chính mình dọa chính mình, nói không chừng một hồi là có thể cảm ứng được nàng hơi thở. tô tĩnh hiên thấy nàng sắc mặt trắng bệnh tiến lên ôm chặt nàng gầy yếu hai vai ra tiếng an ủi liễu mộng tuyết ngẩng đầu nhìn đến hắn mãn nhãn thương tiếc không lý do chót mùi đau sót. lần đầu tiên không có đẩy ra hắn mà là vô lực dựa vào hắn trước ngực nàng không lầm bởi vì ta cũng cảm ứng không đến chủ nhân hơi thở lam minh mặt tâm trầm mắt thấp thấp thủ tùy thời đều sẽ bùng nổ mưa rền gió dữ. hắn tự nhiên không tin thẩm linh phượng sẽ cứ như vậy đã chết nhưng là Cứ như vậy đột nhiên mất đi tin tức, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. liễu mộng tuyết nghe thấy cái này tin tức, nước mắt liền hạ xuống, nàng cắn khẩn cánh ngôi, nỗ lực không cho chính mình khóc thành tiếng. Đây là tô tính hiên lần đầu tiên nhìn đến nàng mất khống chế bộ dáng. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt, gắt gao chừng mắt tiểu liên, trong mắt nổi lên cuối cùng một tia hy vọng, tia còn có tiểu bạch đâu. Có thể hay không cảm ứng được tiểu bạch hơi thở. Nàng tiếng nói vừa dứt, Tiểu Liên cùng Lam Minh tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Các nàng còn có thể cảm ứng được Tiểu Bạch hơi thở đâu? Có thể, ta có thể cảm ứng được Tiểu Bạch hơi thở. Tiểu Liên không ngừng gật đầu. Nghe được Tiểu Liên nói, Liễu Mộng Tuyết lập tức dừng nước mắt, sau đó kích động đối Tiểu Liên nói, mau liên hệ Tiểu Bạch, hỏi một chút nàng Linh Phượng làm sao vậy? Tiểu Liên gật gật đầu, sau đó linh hồn truyền âm cấp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, các ngươi có phải hay không gặp nguy hiểm? Chủ nhân làm sao vậy? Tiểu bạch, ngao ấu ngao ô. Chủ nhân bị một cái lão nhân quan vào một cái phá ảo trận, ra không được. Tiểu liên nghe xong tiểu bạch nói, nước mắt lưng tròng nhìn Lam Minh, trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Lam Minh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Lam Minh ôm chặt tiểu liên, vừa rồi tiểu bạch nói hắn tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn rôi tay hấn nàng đầu nhỏ, vô đi nước mắt, ôn nhu an ủi nói. Ngươi tin tưởng chủ nhân sẽ không có việc gì, đúng không? Ân. Tiểu liên dùng sức gật đầu. Liễu mộng tuyết lại không biết, nàng sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Tiểu bạch nói cái gì? Mộng tỉ tỉ, tiểu bạch nói chủ nhân bị một cái lao nhân dùng ảo trận vây khốn, ra không được. Tiểu liên nói. Yên tâm, các ngươi ngốc tại nơi này, ta vào xem tình huống. Lam minh. Ngươi phải cẩn thận, nhất định phải đem chủ nhân mang ra tới A. Tiểu Liên bắt lấy la Minh cánh tay. La Minh sủng nịch đối nàng cười cười, sau đó xoay người rời đi. 390 chương 390 bị nhốt ảo trận 3. La Minh hóa thành một bó lam quang, veo một tiếng, từ sư thú trước mặt xuyên qua, tiến vào dân tộc di đại môn. La Minh một đường tìm tiểu bạch hơi thở, đương hắn đuổi tới thời điểm, hoàn toàn không thấy thẩm linh phượng bóng dáng, chỉ có toàn thân tràn ngập khói mù thô bạo quân lang thiên cùng những người khác. chính là không thấy thẩm linh phượng màu lam yêu dã con ngươi chợt đằng nổi lên nồng đậm hàn ý hắn vọt đến tiểu bạch trước mặt lạnh giọng hỏi chủ nhân đâu tiểu bạch nghe được hắn thanh âm vội vàng ngừng đầu đen bóng mắt to phía ướt rầm rề doanh quang lam minh ca ca chủ nhân bị nhốt ở phía trước cái kia ảo trận nói móng nuốt nhỏ một lòng tay chỉ hướng ảo trận lam minh theo xem qua đi cái gì cũng nhìn không tới chính là lại có thể cảm giác được một cổ vô hình lực cản cách chống đỡ. Trong lúc nhất thời, yêu dã mắt Lam Thâm Thúy đến đáng sợ, hắn tầm mắt ở tộc trưởng đại nhân cùng Hồng Lăng Thánh Nữ trên người qua lại chuyển, chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được cùng cơ minh nguyệt có năm phần tương tự Hồng Lăng Thánh Nữ. Cái này là cơ minh nguyệt mẫu thân đi. Như vậy, cũng chỉ dư lại. Tộc trưởng đại nhân, Lam Minh con ngươi càng thêm Thâm Thúy, sâu kín Lam Quang trùng có kinh thiên tức giận. hán động không thấy này tốc độ nháy mắt liền đi vào tộc trưởng đại nhân trước mặt thật đáng buồn tộc trưởng đại nhân vừa rồi bị quân lăng thiên kinh sợ hai chân phát run còn không có hoán lại đây hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái lam phát mắt lam nam tử kia u lanh thâm thủy ánh mắt làm hắn phía sau lưng đằng dâng lên từng trận lạnh lẽo tộc trưởng đại nhân mấy dục chạy trốn chính là chân cẳng lại hoàn toàn không nghe sai sự là ngươi lam minh gắt gao nhìn trầm trầm tộc trưởng đại nhân Chỉ nói hai chữ, chính là tộc trưởng đại nhân lăng là nghe hiểu. Chỉ sợ trước mắt cái này tuấn Mỹ thiếu niên cũng là vì hảo trận chung tiểu nữ hoa, mới tức giận với hắn. Giờ phút này tộc trưởng đại nhân thật thật là buồn bực sắp hộp máu, nói đến nói đi, đều do kia tiểu nữ hoa lừa hắn ứng đánh cuộc, lập hạ chứng từ, bằng không hắn như thế nào sẽ dưới tình thế cấp bách giải ra hảo trận. Cho nên đều do kia tiểu nữ hoa. Nghĩ như vậy lúc sau, tộc trưởng đại nhân càng thêm buồn bực. chính là hiện tại cái này tuấn mỹ thiếu niên có thể hay không không cần như vậy nhìn hắn a tộc trưởng đại nhân ở trong lòng lệ dòng chạy đi bên kia tiểu bạch đã cùng Lam minh giải thích thẩm linh phượng tình cảnh hiện tại Lam minh mặt tâm trầm một tay bắt lấy tộc trưởng đại nhân cổ áo một cái tay khắc phách về phía tộc trưởng đại nhân đỉnh đầu hắn muốn giết cái này không biết sống chết cho má tộc trưởng nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh liền ở Lam minh nhanh tay gặp phải tộc trưởng đỉnh đầu Một con tiết cốt rõ ràng trắng non đại trưởng chặn hắn. Lăng Minh híp lại đôi mắt, không tiếng động chất vấn. Hắn còn không thể chết được. Quân Lăng Thiên mặt vô biểu tình nói. Vì cái gì? Lăng Minh gắt gao ninh mi. Bởi vì nếu hắn đã chết, Phượng Tỷ Tỷ cũng liền ra không được. Quân Lăng Thiên còn chưa nói lời nói, tĩnh nhi vội vàng ra tiếng giải thích. Nếu không phải nàng nói cho quân Lăng Thiên không thể giết hắn nói, hiện tại tộc trưởng đại nhân đã sớm là một khối lạnh băng thi thể. Nghe vậy, Lam Minh thu hồi tay, đang lúc tộc trưởng đại nhân nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trước mặt một trận hắc ảnh đánh tới. Frank, tộc trưởng đại nhân bị Lam Minh một quyền đánh đến mắt đầy sao sẹt, trận trắng mắt, hôn mê đi qua. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ, chờ thẩm linh phượng chính mình phá trận. Nhưng mà, chờ đợi luôn là thống khổ. Mà giờ phút này, ảo trận hỏa long đã sắp mất đi, dù sao cũng là hư ảnh, muốn rửa thẩm linh phượng thúc giục chính là Thẩm Linh Phượng hiện tại thừa nhận ảo trận trung lực áp bách, cho nên Hỏa Long cũng liền yếu đi xuống dưới. 391 chương 391 bị nhốt ảo trận 4. Kim cánh Hỏa Phượng phát hiện lúc sau, lập tức liền phun ra một đoàn hỏa hướng Hỏa Long công kích mà đi. Thứ tư. Kim cánh Hỏa Phượng phun ra ngọn lửa cùng Hỏa Long chạm vào nhau. Cư nhiên nháy mắt liền đem Hỏa Long bức lui, cuối cùng hóa thành một sợi màu lam ngọn lửa về tới Thẩm Linh Phượng trong cơ thể.